có thể yêu vật kia vậy bản chất tuyệt bích là ngưng tụ kim đan sâu đặc biệt bất hủ mùi vị trái đất này rốt cuộc chuyện gì xảy ra một đường lẩm bẩm trương hoa trở về quán trọ cũng đem muốn nói lại thôi chu thanh đuổi lúc này mới móc điện thoại ra cho xa ở núi ô linh vương lục giáp đánh tới chủ thượng có chuyện vương lục giáp có chút nghi ngờ giữ suy tính lúc này mới vừa mới tới nhỏ phường không bao lâu đi chẳng lẽ gặp phải khó khăn cần tiếp viện chưa đến nôi đi trương h h Hồng thực lực không thể nào không giải quyết được à? Nói sau, nếu như Thanh Hồng cũng không giải quyết được, hắn chỉ thức hắn không thần chuyện hắn. a sau, đưa sao ta n nào Nói nếu cũng cũng ăn. còn lên bảng、đâu. Lên núi điên, đi tìm Long Vương, vấn giải giải quyết quyết tìm t lực được được, có cấp có là kêu à. đi Dẫu đâu. hoa rất nhanh phân phò nói chuyện cho tới bây giờ duy nhất có thể có thể trả lời hắn nghi vấn cũng chỉ có đã từng quyền cao chức trọng long vương lập quốc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dị tộc thần linh trước nghe được cái này bốn chữ trương hoa là cười không nói thật đặc biệt là trong núi không hổ hầu tử xương ba vương trái đất linh khí này thiếu thốn nhỏ cái ao có thể ra gì cao thủ chống đỡ chết chính là một ngưng thể k ỷ cái này tu vi thả tu trần giới chỉ có thể coi là đống đống con chốt thí c o n tự cho là chân thần hì hì nhưng bây giờ hắn thật sự có chút hoài nghi mình phải trang đoán sai rồi có lẽ dị tộc thần linh là thật tồn tại giống như diệp liên na cái loại đó nếu là có thể tùy ý động thủ gọi một câu đi ở nhân gian thần linh tuyệt đối không quá đáng kim đan n ư ơ n g tụ lãnh vực lãnh vực bên trong ta là vương như may mắn đạt được người xưa còn để lại động tiên dung mà là một tu thành thần quốc cũng không phải không thể nào tây phương thánh tử thượng đế còn có ai cập hạ nũ bị cùng chư thần dựa theo văn hiến ghi lại tới xem chín thành tựu là kim đan tu sĩ trương hoa suy đoán đã từng trái đất linh khí có thể vậy giàu có qua chỉ bất quá sau đó chẳng biết tại sao đột nhiên thiếu thốn cái này mới đưa đến hôm nay thánh cảnh sưng hùng thế cục chủ thượng ngươi vẫn còn ở sao vương lục giáp chạy đến đỉnh núi rất nhanh tìm được đang cùng dương lão nhị tán gấu ngao ảnh có mặt vương lục giáp vội vàng đem điện thoại di động ném cho ngao ảnh long vương chủ thượng tìm ngươi có chuyện không biết chủ thượng tìm thuộc hạ chuyện gì ngao ảnh cung kính hỏi hắn là chính mắt nhìn thấy trương hoa thế lực bành trướng tốc độ này so năm đó thánh chủ còn khoa trương hơn nữa thanh hồng hôm nay vậy lập tức là chân tránh thánh thú đến lúc đó dù là không đánh lại thánh chủ có thể trốn còn là không thành vấn đề chính vì nguyên nhân này đối với đánh bại phục thanh hồng trương hoa hắn vậy bắt đầu phát ra từ nội tâm đồng ý long vương ngươi có thể biết trái đất linh khí vì sao thiếu thốn linh khí thiếu thốn ngao ảnh có chút kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói tin tức này xem ra ngươi là không biết trương hoa có chút thất vọng quay lại lại hỏi vậy ngươi có thể biết cái này thế gian có hay không tồn tại lợi hại gì yêu vật ví dụ như năm đó loạn ta hoa hạ dị tộc thần linh chúng rốt cuộc là vì sao thực lực cái này ngao ảnh trầm tư chốc lát mới vừa trả lời chủ thượng lợi hại yêu vật lập quốc t r ư ớ c là không hề thiếu bất quá lợi hại nhất cũng chính là thần bảng thực lực lợi hại hơn ta liền chưa nghe nói qua dị tộc thần linh mà bọn chúng thực lực cao có thấp có thấp giống như là thần bảng nhưng sinh mệnh lực đặc biệt tương n g n h ngược bị móc sạch cũng có thể khôi phục rất nhanh chỉ có t h a n h cảnh mới có năng lực tiêu diệt còn như lợi hại vậy thì giống như là thánh cảnh hơn nữa hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực giống vậy thánh cảnh căn bản không đỡ được chương ba trăm tám mươi hai di tộc một t r ọ i một có thể chiến thắng dị tộc thần linh năm đó trừ thánh chủ cũng chính là tử thánh hơn nữa có thể chém chết cường lực dị tộc thần linh vậy chỉ có thánh chủ cho nên thánh chủ mới bị gọi thành thánh cảnh người thứ nhất cho dù là tử thánh cũng không thể ở một t r ọ i một công bằng trong tỷ thí giết chết cường lực dị tộc thần linh như vậy sao trương hoa nghe xong nghi vấn cũng không đạt được giải đáp thánh chủ có thể chém chết vậy đã nói rõ những thứ này cái gì tộc thần linh vậy không n h i ề u bỏ bản chất cũng không vượt quá ngưng thể như đổi thành diệp liên na đừng coi trọng tổn thương có thể chỉ cần dựa vào vừa chết bất h ủ bản chất bùng nổ nghiền ép thánh chủ tuyệt đối không thành vấn đề ngoài ra thuộc hạ còn từng nghe thánh chủ nói qua một chuyện bất qua chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi thuộc hạ đến nay cũng không dám tin tưởng ngao ảnh ngừng chốc lát bỗng nhiên bổ sung nói Ô hát, rốt cuộc là chuyện gì trương hoa lại dâng lên một chút hứng thú thanh chủ nói những dị tộc này thần linh thật ra thì cũng chỉ là bị phong ấn con trùng đáng thương không có gì không dạy nổi ngao ảnh dùng có chút không dám tin nói được dị tộc thần linh ở thời đại đó nhưng mà trí cao tồn tại tại sao có thể là con trùng đáng thương đâu ngoài ra nếu là bị phong ấn sau còn có như vậy thực lực vậy bọn họ bản thể hoặc là nguyên vẹn trạng thái thực lực lại nên mạnh bao nhiêu sợ rằng liền thánh chủ cũng sẽ không là bọn họ đối thủ đi phong ấn thánh chủ có nói cái này phong ấn ở kia hoặc là là cái gì phong ấn sao trương hoa truy hỏi trước cụ thể thánh chủ chưa nói thuộc hạ cũng không dám truy hỏi bất quá sau đó thuộc hạ mơ hồ nghe được cái gì thượng cổ di tộc các loại ngao ảnh có chút xấu hổ đừng xem hắn ở thánh giáo là pháp vương là cao tầng có thể và thánh chủ giữa t r ê n l ệ n h qua xa thánh chủ ở thánh giáo địa vị là trí cao v ô thượng dù là nhật nguyệt hai vị thánh s ư tấn thăng thánh cảnh đối mặt thánh chủ cũng không dám có hai lời ở thánh giáo có lẽ vậy chỉ có tử thánh có thể cùng thánh chủ ngang hàng trao đổi một hai thượng cổ di tộc trương hoa rất nhanh nghĩ đến diệp liên na nếu như diệp liên na là hồ yêu bị xét đánh hóa thành hoa bì lấy tuổi m à tính nói một câu thượng cổ di tộc cũng không quá đáng trái đất này quả thật không đơn giản à trương hoa im lặng trái đất dĩ nhiên là không đơn giản đơn giản địa phương làm sao có thể có để cho người qua lại thế giới huyền châu hơn nữa mình có thể trở lại 400 năm trước đoán chừng cũng cùng trái đất một ít đại năng bố trí có liên quan chẳng qua là rốt cuộc dạng gì đại năng có thể có như vậy uy lực nghịch c h u y ể n thời không đặt cờ thiên hạ cho dù là tiên nhân thậm chí tiên nhân ở giữa hoàng giả cũng là không khả năng này cái này là vượt quá thời không luân hồi chạm được cấm kỵ lãnh vực mới có thể làm được chuyện như suy đoán là thật vậy ta bị đổi về 400 năm trước nhất định là có thâm ý khác lớn như vậy có thể không thể nào tự dưng bưng làm này không công trương hoa có chút không thoải mái tiên giả ung dung tự tại vậy bị như vậy làm con cờ đảm nhiệm ai cũng biết không thoải mái chẳng qua là không thoải mái thì không thoải mái có một số việc vẫn là được làm à đặt đến bước này đại năng hắn tính toán tuyệt đối là dương mưu đọc c h u y ệ n tại tính toán dưới n g ư ơ i căn bản không được chọn thoáng một cái ba ngày trôi qua cờ cờ bờ tuyển chọn chính thức bắt đầu nhỏ phường c h ấ n nhỏ bên ngoài mười dặm bên rừng rậm tụ tập hơn ngàn từ các quân đội chọn lựa ra t i n h anh cùng với vượt qua trên mười ngàn tên mộ danh m à tới du khách ngao trong rừng gấu hoang tựa hồ cảm ứng được ngoại giới bầu không khí náo nhiệt khá là bất an kêu lên hàng năm đoạn này thời gian luôn có chút không lớn đầu v ó c loài người tới q u ấ y dày bọn chúng cuộc sống yên tĩnh gấu kêu ô hô á t hát lực lượng hung hãn chiến đấu đi các thanh niên lên a lên a cưới gấu trở về không thiếu bác hùng quốc du khách vừa nghe thanh âm này lập tức thật hưng phấn không thể tự mình bác hùng quốc lấy gấu làm tên tự nhiên có thể cảm nhận được bọn họ đối với hùng đối với lực lượng sùng bái một bên ngoại quốc du khách cũng là khá là hưng phấn nhìn chung quanh ở giã ngoại gặp phải gấu thật là một kiện kích thích vô cùng chuyện nếu không phải chung quanh nhiều người như vậy ở đây nhát gan phỏng đoán đã quay đầu chạy dù sao không chạy lại gấu không quan hệ chỉ cần có thể chạy thắng chậm nhất vậy ép là được tiên sinh chính thức sàng lọc lập tức bắt đầu nếu như tiên sinh có ý tưởng ta vẫn là có phương pháp có thể để cho tiên sinh và bọn họ cùng nhau vào rừng rậm đùa dỡn một chút chu thanh tiến tới trương hoa bên thai thấp giọng nói đi theo đặc t r ù n g tinh anh ở trong rừng rậm phối hợp nhưng mà một kiện đặc biệt kích thích chuyện trong rừng rậm khắp nơi đều là nguy hiểm mặc dù có người bảo vệ vậy không làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn có chút người có tiền chỉ thích chơi loại này sống và chết kích thích cảm không cần bọn ta người lập tức tới ngay trương hoa ngưng thần xem hướng nam phương hắn có thể cảm giác được có một cổ hơi thở khổng lồ đang nhanh chóng đến gần các người chu thanh có chút buồn mực chẳng lẽ trương tiên sinh còn có bạn ở đây sao biết công phu ngoại quốc bạn cơ hồ là ngay tức thì chu thanh ngay tại b ổ g ố c một loạt không thể miêu tả kịch bản khó trách trương tiên sinh không thích nữ sắc tìm đ ò i được chết vậy ngao trấn thiên gầm thét trợt vang lên tại chỗ lữ khách tâm càn không khỏi run lên mặc dù người rất nhiều biết mình sẽ không có nguy hiểm có thể thân thể này vẫn không tự chủ được mềm lũn đây là tới tự sinh linh nhất làm bản chất chèn ép cao đẳng sinh mạng đối với cấp thấp sinh mạng mạnh mẽ uy hiếp là ai đây là con hổ tới chưa lần đầu tiên tới ngoại quốc bạn bè không khỏi hốt hoảng trước rất nhanh thì có những thứ khác quen thuộc điểm lữ khách giải thích không có sao đây chẳng qua là bác hùng quốc đệ nhất cường giả cổ sổ lộ đến điểm báo trước thôi tin đồn bác hùng quốc cổ sổ lộ có hàng long phục hổ vai t ò a hạ bạch hổ thần thú lại là thân dài 1 0 m tưởng thật không được 1 0 m con hổ điều này sao có thể con hổ nhất dài cũng chỉ 5 m chính là à làm sao có thể nếu quả thật có như thế dài trên n e t đã sớm phong truyền tin tức này nói về gần đây hoa hạ thật giống như còn đồn đãi cái gì trăm mét giao long tâm tắc cái này cũng thật dám khen giao long chiều dài trăm thước không cánh dài còn biết bay trong ngộng thấy đi nói sau lớn như vậy căn bản không tìm được đầy đủ thức ăn à. sớm đặc biệt chết đói c ò n chúng bàn luận sôi nổi bất chi bất giác ở giữa lại đem lửa đốt tới trương hoa trong tay áo thanh hồng lên trương hoa cởi rồng có thể cũng không cố ý t ị hiếm qua thỉnh thoảng bay lên trời bị người lân cận phát hiện vậy rất bình thường dĩ nhiên bởi vì là thanh hồng tốc độ nhanh đây đều là kinh hồng liếc một cái không có ai tới kịp dùng điện thoại di động chụp hình hoặc thu hình cho nên chuyện này vậy một mực chính là một tin đồn hơn nữa mấu chốt nhất là Thanh hồng một bên đỏ một bên xanh lơ không phù hợp truyền thống định nghĩa trong giao l o n g hình tượng cộng thêm tầm mắt vấn đề rất nhiều người chỉ có thể nhìn được một nửa có người nói mình thấy được là màu xanh giao l o n g có người nói mình thấy được là màu đỏ cái này thì để cho người không dám tin cộng thêm còn có một bộ phận số rất ít cái loại đó nói mình thấy một nửa đỏ một nửa xanh giao l o n g tóm lại linh linh t o á i t o á i không thực đấm cho nên trên nét cũng chính là hơi thảo luận một chút cũng thật không có tung lên dò tìm bí mật giao l o n g phong bạo ngao lại là một tiếng chân thiên hổ gầm thanh âm này nghe vẫn còn ở cực xa chỗ có thể thoáng qua ở giữa rừng thì có gió lớn phun trào lâm thúc r i ụ c cây đổ nhóm chim sợ bay chương ba trăm tám mươi ba xuất hiện hát phong đập vào mặt mọi người căn bản không mở mắt ra được đợi được cơn lốc dừng lại về lại thần chỉ cảm thấy tanh h hôi đập vào mặt vừa mở mắt khá lắm trước mặt sân bên trong lại thật nhiều một cái mười thước chiều dài bạch lão hổ cái này hô móng nuốt có chừng một thước trắng non như ngọc hổ trong miệng răng lại là sắc bén vô cùng hiện lên sắc bén để cho người kinh ngạc chính là cái này bạch hổ bả vai còn có kẹp một cái khắc tóc vàng người to c o n đứng hắn vóc người vô cùng cường tráng cánh tay so người bình thường còn to hơn bắp đùi ken két ken két ken két cơ hồ là theo bản năng một ít hoa hạ du khách liền ấn động thủ cơ hội chụp hình chức năng hướng về phía bạch hổ tới một chín liền gỗ ngao bạch hổ bất mãn nổi giận gầm lên một tiếng bình bịch bịch những cái kia cái đang chụp hình điện thoại di động thoáng chốc liền bị chấn đắc nghiền mọi người hoảng sợ cái này các thủ đoạn coi là thật không thuộc mình không nói chính xác thị phi hổ cái này phải là hổ yêu đi may mà sau đó bạch hổ cũng không càng động tác lớn mọi người lúc này mới thoáng an tâm tiếp tục xem tuyển chọn thi đấu à không các người không thể như vậy điện thoại di động này là a l e t là ta mới mua các người được bồi ta một phái nữ du khách lấy lại tinh thần trợt được kêu to lên trong tay nàng nắm nhưng mà mới n h ấ t bảng trái táo chín điện thoại di động giá trị hơn mấy ngàn đào usd lần này vỡ nát nhưng mà không có cách nào sửa trợt liên gặp hai vóc người cường tráng bắc hùng quốc binh lính một trái một phải đem cô gái kẹp lại dẫn rời rừng rậm còn như tội danh mà ở cô gái trắng trợn rẽ ruột trong quá trình cũng bị công bố ăn cắp quốc gia cơ mật ân bình thường lớn như vậy con hổ thật là chiến lược tính vũ khí làm sao có thể bị tùy tiện chuộc hình chứ gào gào bạch hổ lại hướng mọi người gầm thét một tiếng nhất thời chung quanh lập tức an tính lại c ổ số lộ ở lưng hổ trên cao nhìn xuống quét nhìn một vòng lạnh lùng nói tỉ thí hiện tại bắt đầu ùm g i á o quan ngàn tên trong quân tinh nhuệ đáp lời rất nhanh từng cái chen lấn t ả n g ra vào vào trong rừng tìm kiếm trưởng thành gấu ngựa khó chịu điểm không thể được lâm tử tuy lớn có thể hùng thiếu ả mới có thể có năm mươi đầu cũng không tệ tới trước, trước được chỉ có tìm được gấu hơn nữa đánh bại trạng thái hoàn hảo gấu mới có tư cách tiến vào cờ gờ bờ nói cách khác một con gấu chỉ có một lần cơ hội ngao đông nhiên bạch hổ lại gầm thét hướng về phía đám người đứng lên hơn nữa bất an r ụ c dịch bạch mâu, có vấn đề cổ số l ồ theo bạch hổ gầm thét phương hướng ánh mắt sắc bén tìm kiếm trong đám người không ổn sống chung mấy chục năm hắn đối với hổ trắng cảm ứng nhưng mà rất có lòng tin người chung quanh đối mặt mánh hổ gầm thét căn bản không là gan trực diện từng cái hướng hai bên tránh đi tiên h sinh chúng ta vậy tránh một chút đi chu thanh kéo một cái t r ư ơ n g hoa và áo mẹ ơi đây chính là mười thước chiều dài con hổ lớn mình cánh tay cũng không đủ nhét kẻ răng t r ư ơ n g hoa nhưng là không tránh không tránh tựa hồ không có cảm giác không ổn tiên h sinh chu thanh lại kéo kéo t r ư ơ n g hoa giờ phút này chung quanh du khách cũng đã chạy hết sạch đối mặt tông sư huy áp và bạch hổ g ầ m thét người bình thường căn bản không chịu nổi Thật lớn một Thanh Trương mặt thước thước Thanh Trương vứt tựa phiến khu vực, cũng chỉ còn giữ lại Chu Thanh và Hoa hai chiều hổ Chu Hoa hãy như, lớn lại lộ. lẻ loi. cũng còn người. ràng cùng con con giữ Đối dài cái vực, và và và cao cổ gà rõ sổ bị bỏ ừ cổ số lộ vậy rất nhanh phong tỏa mục tiêu quanh thân khổng lồ khí thế đẻ hướng hai người ở bắc hồng quốc hắn có thể nói dưới một người trên vạn người thậm chí nói thật tổng thống năm năm đổi một lần có thể hắn đệ nhất cường giả địa vị cũng không từng giao động lại là thứ nhất bộ đội đặc trùng cờ gờ bờ giáo quan địa vị chi siêu nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng tiên sinh chu thanh mang giọng run rẩy kéo kéo trương hoa hắn đã bắt đầu hối hận không có thời gian đầu tiên theo đại lưu né tránh cho tới bây giờ hai chân như nhúc ra nhúc nhích không được hy vọng đợi một hồi tiên sinh tránh lúc này đừng quên kéo ta một cái nếu không ta liền thật thảm trương hoa như c ũ phong khinh vân đạm nhìn một người một con hổ thậm chí khỏe miệng còn hơi nhổng lên chờ đợi nhiều ngày r ố trong cục thì tới. Một người một người phảng phất hắn thậm chí cảm giác trương hoa có chút q u e n mặt không biết ở đâu gặp qua không có biện pháp làm là sinh trưởng ở địa phương người da trắng đối với người da vàng thật sự là mặt manh người da vàng lại nhiều rậm rạp chẳng chịt căn bản không phân rõ ai là ai bất quá hắn vậy không quan tâm không phân rõ liền không phân rõ không sao dù sao người chết là không xứng để cho hắn biết tên chữ đúng vậy ở đáy lòng cô số lô đã cho trương hoa xử tử hình cái này người da vàng đối mặt uy nghiêm của hắn lại dám không lùi đây là đối với đệ nhất cường giả khiêu khích phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch ngao m á n h hổ g ầ m thét cách không một móng mang vô tận kình khí bay về phía trương hoa cứu mạng à chu thanh bi thương tê u hai chân mềm n ú n cuối cùng tê liệt ngã xuống đất ánh mắt vẫn còn là chừng thật to gắt gao nhìn chằm chằm ba thước d à i khí nhận như không ngoài suy đoán nửa giây sau đó mình và trương hoa liền sẽ biến thành bốn đoạn đi ra đi thanh hồng trương hoa nhàn n h ạ t nói hắn cũng không có tự mình ý đ ộ n g thủ vê anh tiếng nói vừa dứt thanh hồng từ trong tay háo c h u i ra ngang long ngâm chín tầng trời thân thể nhanh chóng phóng đại bất quá thoáng qua liền bành trướng tới trăm mét đem hai người bảo vệ ở trong thân thể ương phịch khí nhận đụng vào dao thân thể lên nhưng là liền lân mảnh đều không từng quạt chảy bạch đi long vương cỗ số lộ ánh mắt hơi co lại dùng thiết chân trong đất và nói hắn cuối cùng nhận ra trương hoa thân phận ân thông qua trăm thước c h i ề u dài thanh hồng ta đi ta đi ta đi ta đặc biệt nhìn thấy gì giao long giao long à ông cụ cái này điều này sao có thể giao long không phải thần thoại bên trong mới có sao trời ạ cái này cái này không thể nào còn chúng vây xem một mảnh ầm ầm rối rít không dám tin nhất là những cái kia bác hùng quốc người mười thước chiều dài con hổ bọn họ còn có thể hiểu chẳng qua chính là dinh dưỡng tốt dài được lớn một chút có thể giao long chiều dài trăm thước cái này đây quả thực đột nhiên loài người tưởng tượng cực hạn mấu chốt nhất là đồ chơi này làm sao đột nhiên xuất hiện có lanh mắt ngược lại là thấy một đạo hồng quang từ trương hoa tay háo chui ra sau đó thật nhanh trở nên lớn có thể cái này nhưng buộc phát để cho người không hiểu thổi khí cầu sao đây là ken kaka bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào có thể hoa hạ đồng bào nhưng là rối rít lấy điện thoại di động ra hướng về phía thanh hồng bắt đầu chín liền theo đây chính là g i a o long à. nếu không phải có thể theo cái giống như nhất định sẽ hối hận chết còn như điện thoại di động bị chấn bể như vậy tùy đi toan tính ở là được à. cái này toan tính thả trở về trong nước tùy tiện một chuyện ổn thỏa trăm lần hồi báo à. cô số lô thanh hồng túi đầu xuống đem trương hoa đỉnh dậy ước chừng hai mươi m trên cao nhìn xuống nhìn đối diện một người một con hổ bạch di long vương ngươi là tới t ì m ta cổ số l ô rất nhanh kịp phản ứng đối diện cái này bạch di long vương tuyệt đối người tới không tốt nếu quả thật là ôm có lòng tốt tới đây vậy khẳng định biết trước đó thông báo một tiếng mà không phải là giống như như bây giờ vậy đột nhiên xuất hiện thậm chí người g i ả bị đụng như nhau đi đao gió lên đụng đây rõ ràng chính là ở kiếm cớ gây chuyện giao ra tọa hạ bạch hổ bổn tọa tha cho người khỏi chết trương hoa đứng ở thanh hồng đỉnh đầu vung tay háo bảo nhàn nhạt nói chương ba trăm tám mươi bốn đựng bất tỉnh ha ha ha c ổ số lộ trợn cười lớn gàn t ừ n g chữ nói bạch thi long vương ta biết ngươi uy bi danh cũng biết ngươi tọa hạ thanh hồng có thể so với thần thú có thể nơi này là bắc hồng quốc không phải các người hoa hạ phạm ta bắc hùng người phải rất chi c ổ số lộ lớn tiếng trả lời còn như thỏa hiệp giao ra chung sống mười mấy năm linh thú ý niệm này căn bản không ở trong đầu hắn xuất hiện qua đối với cổ s ô ố lộ mà nói hắn thế giới không có thỏa hiệp hai chữ có chẳng qua là chiến đấu không bao giờ dừng lại chiến đấu hoặc là đang chiến đấu đánh bể địch nhân đầu hoặc là đang chiến đấu chết đi xem ra ngươi là không m u ố n t r ư ơ n g hoa khe khẽ thở dài từng cơn gió nhẹ thổi qua hắn bắn ra vào t á o bổn tọa thật không muốn giết người có thể các người làm sao cũng không nghĩ ra đây còn sống không tốt sao còn sống không tốt sao ngắn ngủi năm chữ nhưng là đem thô bạo hiện ra hết hiển nhiên trương hoa cũng không có đem cổ s ô lô để trong mắt dù là cổ s ô lô có bạch hổ linh thú này t ư ơ n g trợ không kém gì vậy thần bảng nhân vật cái này đây là muốn giết người sao thời cổ tỉ thí giữa cao thủ ta đi tin tức này quá đặc biệt kính bạo cái này đặc biệt còn là trái đất sao có hoa hạ lự khách thấp giọng tự nói động tác trên tay lại không ngừng thừa dịp điện thoại di động vẫn còn ở không ngừng ghi tầm mắt hạn hẹp nhiều lần phát nhóm bạn trương tiên sinh chu thanh ngã xuống đất kinh ngạc nhìn độc lập đầu giao trương hoa trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ vốn lấy là trương hoa bất quá là một cao thủ võ lâm có thể hắn thật không nghĩ tới thoáng qua trương hoa thì trở thành trong thần thoại nhân vật lấy dao long là thú c ư ớ i đây chính là thời cổ tiên nhân đãi ngộ ạ còn phải là tiên nhân ở giữa cường giả tiên h duyên tiên h duyên chu thanh thật nhanh hồi tưởng những ngày qua trải qua muốn xem xem bản thân có không có không cung kính địa phương ân đợi một chút như trương hoa thật là tiên nhân vậy ngày đó ở ca giạp hát chuyện phát sinh chu thanh đ ố n g nhiên lúc này dùng mình một cái không dám ở nhớ lại nhỏ vô cùng tư trí ạ nếu như chuyện ngày đó không phải là ảo giác vậy mình thì thật là lên ca giạp hát lầu hai cũng thấy được một cái thời xưa tiểu thư khuya các tiên nhân có yêu vật quỷ vật còn biết xa sao trước mặt cái này bạch hổ thả trong tiểu thuyết hoàn toàn có thể làm yêu cho nên vậy tiểu thư khuê cắt chín thành chính là bạch t i long vương miệng của ngươi khí là thật lớn cũng không sợ nhanh đầu lưỡi cổ số lộ phản bác thần sắc nhưng cực kỳ ngưng trọng nhìn chăm chú vào giao long hắn có thể cảm ứng được từ thanh hồng thần sắc chuyển tới bàng bạc hơi thở cái này cổ hơi thở khổng lồ cùng bí trong tộc lao tổ không chênh lệch nhiều bất quá coi như như vậy Hôm nay vậy nhất a y vậy n định là ta cổ s ố lộ lấy giành thắng lợi cổ số lộ hét lớn một tiếng khởi động tọa hạ bạch hổ trận đánh về phía trương hoa một giồng một h ổ tranh đấu sắp bắt đầu quần chúng vây xem rồi rít trận to mắt có cơ chí thậm chí móc ra bắp nổ chính xác thưởng thức cái này khoáng thế đánh một trận phịch thanh hồng đánh cái mũi phì phì giao theo đuôi ý đ ô n g đưa chẳng qua là một chút mười thước chiều dài bạch hổ bị giống như bị đánh t r ú n g bóng c h ả y một chút nhanh chóng lui về phía sau bình bịch bịch không biết đụng gãy nhiều ít cây cường tráng đại thụ bạch hổ rồi mới miễn cưỡng dừng lại miệng mùi rướm máu nằm sấp ngã xuống đất không bỏ dậy nổi cái này cái này thì kết thúc ta đi ta hạt dưa cũng còn không móc ra đâu nói xong long hổ đấu chính là cái bộ dáng này cái này đặc biệt là dòng mèo đấu đi con cọp này vậy quá yếu cảm giác cùng mèo con như nhau không chịu nổi một k í c h cả c ò n chúng vây xem nhao nhao bày tỏ kỳ chiến đấu này một chút ý tứ cũng không có quá ngắn c ò n chưa kịp phản ứng đâu hơn nữa nói xong đại chiêu đâu nói xong hiệu quả đặc biệt đâu làm sao cũng không thấy cứ như vậy một cái đuôi liền chết đây cũng quá không khỏi đánh bạch mâu cổ số lô nhảy xuống vớt ve hổ trắng đầu bọn họ cùng nhau t r i n h chiến nhiều năm có thể nói quá mệnh giao tình yên tâm đi nó còn chưa chết thanh hồng đỉnh đầu trương hoa nhàn nhạt nói bổn tọa lên thể thiên tâm có đức hiếu sinh lại cho ngươi một lần cơ hội cổ số lô giờ phút này ngươi tránh ra bổn tọa có thể không giết ngươi trương hoa ngưng mắt nhìn cổ số lô hy vọng hắn có thể làm ra chính xác lựa chọn d ẫ u sao đây là đa ngoại quốc không phải hoa h ạ bác hùng quốc quốc lực được gọi là đệ nhất thế giới không có quốc gia nào dám chùm tua kỳ phong dù là trái đất đối diện cái đó cả ngày bận tới bận lui thế giới cảnh sát hoa kỳ nước cũng không dám trung quốc bên trong có bốn đại thánh cảnh chấn áp hết thảy bác hùng quốc tự nhiên không thể nào không có tương tự thế lực cỗ số lộ là trên mặt nổi đệ nhất cường giả chắc hẳn sau lưng chắc có bàn tay gây tội ác ở thúc đẩy có thể không giết còn chưa giết tốt miễn được tăng thêm biến số hư chuyện tốt ân chí ít vậy được cùng thương thế trong cơ thể hết bệnh lại xử lý những thứ này biến số chỉ có chết trận cổ số lồ không có buông tha đồng bạn cổ số lồ cổ số lồ gầm nhẹ một tiếng quanh thân huyết khí lực đại thịnh ken két ken két ca. hắn thân thể đang nhanh chóng phòng lớn trước thời gian đỏ mắt liền từ hai m bành trướng tới năm m giống như nhỏ người khổng lồ vậy đứng ở bạch hồ bên người hắn cả người bắp thịt cầu kết hai mắt đỏ như máu cả người hơi thở kinh người bất ngờ đã không kém gì vậy thần bảng chết hắn chợt nắm chặt quả đấm sau lưng lại dâng lên một đạo gấu to bóng dáng hãy cùng chiếu phim như nhau bất quá phim này màn tre lớn một chút có năm mươi m cao sử dụng bí pháp kích thích huyết khí lực cưỡng ép phản tổ đột phá tới nửa bước thánh cảnh t r ư ơ n g hoa khe khẽ thở dài sau trận chiến này cô số lộ coi như còn sống người cũng vứt đi tiềm lực đã hết cả đời vô vọng thánh cảnh thậm chí có thể giữ được tông sư cảnh cũng không tệ chờ nhân đạo đồ như giết người phụ mẫu đạo đồ tranh không chết không thôi cô số l ồ đây là ngươi ép bổn tọa trương hoa than thở cái này vung tay lên thanh hồng đ ố n g nhiên động một cái một cái đôi quất tới à cô số l ồ giờ phút này mất lý trí căn bản không biết né tránh vì vật gì hắn gầm thét hai quả đấm vung ra ngửa mặt lên trời đấm hướng giao lòng phần đôi phịch một tiếng vang thật lớn cả vùng cũng làm chấn động một cái kết quả thì không nghi ngờ chút nào năm m so sánh trăm mét thân người và dao thân thể cổ số lộ giống như bị ghim vào bùn đinh vậy lom sâu trong bùn đất chỉ còn lại đầu còn ở bên ngoài giáo quan còn lại bắc hùng quốc binh lính phát hiện không ổn rối rít từ ở giữa rừng chạy ra bưng vũ khí chỉ hướng c h ư ơ n g hoa đem cổ số lộ vây quanh bảo vệ ở trung tâm cổ số lộ bổn tọa tính nhẫn mại là có hạn cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội tránh ra nếu không tu trách bổn tọa đại khai sát giới trương hoa đứng ở thanh hồng nóc mặt không đổi sắc thật giống như cái này hơn ngàn quân đội tinh anh trong tay cầm không phải súng mà là diêm quẹt quân vậy giáo quan lại có nóng lòng bắc hùng quốc tinh anh muốn đem cổ sổ lổ lấy ra nhưng mà cái này t r ô n quá bên trong bọn họ lại không mang cái s ẻ n g căn bản không thể nào ra tay như vậy sao hiểu trương hoa g ậ m chân một cái thanh hồng liền bay về phía trọng thương bạch hổ chỗ cái đuôi xoắn một cái mang bạch hổ bay lên trời ân không tệ chương ổ sổ lộ là một người tài. t người ứ c Chính thầy vụ. diện đáp lại đáp h ba trăm n h tám mươi lăm chữa thương ngao trọng thương bạch hổ hồn nhiên không biết mình đã bị vứt bỏ vẫn còn ở đối với cổ sổ lộ chỗ kêu gào nó thật rất lo lắng cổ sổ lộ an uy à người không bằng x ú t s i n h à trương hoa lẩm bẩm rất nhanh liền đem cái này một tia xúc động quên đi bạch hổ tới tay mưa gió hai lực hợp ích động tính hôn đ ộ n lại vọng chuyến này mặc dù có chút chắc trở nhưng kết quả vẫn rất tốt đặc biệt cho lực thanh hồng rơi xuống đi bay đến lâm tử c h ỗ sâu trương hoa lập tức để cho thanh hồng hạ xuống tìm một gánh do、so、xo xỉnh ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái ngao bạch hổ thấy vậy đưa ra móng đ u ố t muốn đánh lén nhưng rất nhanh liền bị thanh hồng phát giác một cái đôi u vô tới bạch hổ liền chỉ có hạ giận không có vào tức giận được trạng thái đã đạt tới cao nhất bây giờ liền xem ta phỏng đoán có phải hay không đúng rồi trương hoa đi tới bạch hổ trước người lạnh lùng một t r ư ờ n g rơi xuống bạch hổ lập tức toi mạng hắn hổ hồn thì bay lên gầm thét muốn rời khỏi chạy đi đâu trương hoa há miệng hút một cái liền đem hổ hồn nuốt vào trong bụng chật vận chuyển thái huyền kinh bắt đầu luyện hóa khổng lồ hổ thi liên tục không ngừng khí huyết lực tràn vào trương hoa thân thể rất nhanh t r u n g quanh liền gió lớn đột n ộ t vơ vét được ở giữa rừng cây cối huyên náo văng dội làm huyết khí lực hết sức lau một cái màu xanh bạch hổ hung hồn t r ậ n ở trương hoa ngực hiện lên ngao hồ gầm nhóm quỷ túi trước khi h oan hồn giờ phút này rối rít túi đầu cùng ủy khuất gà còn tựa như đi theo bạch hổ sau lưng bạch hổ chủ sát phạt t ừ xưa thì có tiếp tay cho giặc giải thích hổ p h ệ nhân sau đó hồn cũng không được giải thoát không thể không bị bạch hổ khuynh ê ư ớ n g là hắn kêu gào trợ uy thậm chí rút kinh người ngang chiếc kiếm ý hoa thành hắc long h u n g hãn hướng màu xanh bạch hổ nhào tới trần qua tui net ở bạch hổ xuất hiện trước nó mới là trương hoa trong cơ thể mặt trái lực lượng lao đại làm sao có thể chịu đựng chính là một linh t h ú cấp lực lượng khác bản chất khiêu khích nói sau long hổ vốn cũng không có thể tương dung gào gào màu xanh bạch hổ không cam chịu yếu thế nhào tới hắn có truyền thừa từ huyết mạch cao ngạo chính là kiếm ý cũng không cách nào khiến cho cúi đầu ồ cuối cùng như vậy sao trương hoa rất nhanh phát hiện biến hóa trong cơ thể không khỏi khe to mày giữ suy nghĩ của hắn đạt được phong lực sau đó liền lại từ thanh hồng trong thân thể rút ra bộ phận mây lực làm bổ sung tương sinh dưới d i ệ n hóa hỗn độn bây giờ còn chưa kịp đi bước thứ hai trong cơ thể duy ngã độc tôn chết kiếm ý và thống lĩnh rất nhiều đoán khí phong lực đã đánh không thể c á c h rời ra nói chính xác dùng cửa thành cháy vạ lây người vô tội càng là thích hợp chết kiếm ý và phong lực bản chất cực cao thắng bại khó phân có thể những cái kia o á n khí lại bất đồng căn bản không chịu nổi bực này kịch liệt tranh đấu rối rít làm tăng dã hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên khí máu lực tình huống như vậy không tốt lắm làm à nếu không t r ư ớ c hay là rút đi một số mây lực thử một chút trương hoa nhìn về phía thanh hồng đang nằm một bên trong giấc ngộng tiêu hóa khổng lồ dược lực thanh hồng không khỏi dùng mình một cái ở trương hoa b ê quan chữa thương lúc đó trung quốc bên trong nhưng bởi vì là thanh hồng xuất hiện n h ấ t lên lần lượt nóng bỏng thảo luận lần này nhưng mà có rất nhiều thực đấm theo nhóm bạn bè video g ử i cho lan truyền rất nhanh cơ hồ hơn nửa hoa hạ chàng trai đều biết ở bắc hùng quốc xuất hiện một cái trong truyền thuyết giao long chừng giao long chiều dài trăm thước càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này giao long lại có chủ nhân nếu như nói giao long xuất hiện chẳng qua là làm người ta thán phục xúc động thượng đế chi thần kỳ vậy có thể thu phục giao long người xuất hiện thì đổi mới mọi người xem nhiều cứ việc có quan phủ xuất hiện cải chính tin đồn nói hết thệ các thứ này đều là bên ngoài biên giới phần tử kinh khủng chế tạo giả tưởng điện ảnh n h i u loạn lòng dân còn có bộ phận căn cứ tổ chức đứng ra gánh vác trách nhiệm nói là mình làm có thể mọi người lại không phải người ngu theo trên nét liên quan tới giao long vì đê ô bị cường lực phong sát đối với trương hoa thân phận suy đoán còn có thanh hồng tướng mạo suy đoán nhất thời đạt tới đỉnh cấp không ngừng có chết mập trạch ghe sợ cho thiên hạ bất loạn phát thiếp ta đoán bạch di nhân kia nhất định là tiên h nhân nếu không làm sao có thể thu phục giao long đâu có mẹn trên suy nghĩ nhiều có thể thu phục giao lòng chính là tiên nhân nói không chừng con rồng này là bị lớn phiếu đội ngũ hợp lực thuần phục đâu hãy cùng thuần phục voi nhỏ như nhau nói không chừng con rồng này chính là người tan u ôi không xem video chủ nhân nói vậy giao lòng hình như là từ người đồ trắng trong tay h áo trôi ra sau đó thật nhanh trở nên lớn sao không phải nhàn u ôi ai có thể như thế yên tâm thả trong tay h áo à không sợ bị cắn trả sao bỏ mặc như thế nào dù sao thế giới này nhất định là có đại bí mật ta hoài nghi thật ra thì hoa kỳ nước bên kia là có người ngoài hành tinh thi thể thậm chí cần phải nước cũng có huyết tộc bất quá những thứ này đều bị phía chính phủ che giấu dẫu sao những thứ này siêu phàm lực lượng bất lợi cho thống trị ạ mạnh liệt yêu cầu phía chính phủ giải tỏa tin tức còn dân chúng một cái chân tướng còn mọi người q u ê n biết theo trên lầu như thế nói chúng ta trung quốc bên trong có phải hay không cũng có người t u tiên có thể ngồi phi kiếm bay tới bay lui cái loại đó người tu tiên không dám nói có thể đi tới đi lui cao thủ võ lâm nhất định là có ta nhả cách vách nhị cầu tử chú cháu vợ anh họ lớn chính là người như vậy khá lắm có một lần là toan tính bất chuyện tên nẩy liền trực tiếp leo tường bảy tám m cao tường đâu lê lết hai cái liền không người ảnh lúc ấy cũng đem ta xem ngu trở lại nói một chút cũng không ai tin đúng đúng đúng chuyện này ta cũng trải qua tam thúc nhà hàng xóm cách vách cậu ngay cả có lớn bản lãnh lần đó ta chính mắt thấy được hắn một cước liền đem người ta xe ô tô đạp bay ông cụ t r ư ớ c xe đậy lại còn có dấu chân đâu đáng tiếc sau đó sự việc vẫn bị phía chính phủ đẻ xuống không giải quyết được gì không nói ca trực tiếp lên video chính các ngươi xem xem miễn phải nói ca khoát lác không thể không nói bởi vì là bây giờ tư tin phát đạt đối với cổ võ giới việc giữ bí mật là càng ngày càng khó làm mặc dù hoa hạ quan phủ phương diện một mực ở hết sức đệ xuống tương tự tin tức không hề ngừng tuyên bố tin tức giả đánh lừa dư luận có thể mọi người cũng không phải thật ngu vẫn là có mình năng lực phán đoán rất nhanh ở rất nhiều bạn trên mạng quay tơ bóc kèn giới cùng với bộ phận cổ võ giới n h ả m chán nhân sĩ có lòng tiết lộ cổ võ giới bí mật còn có lần này nước ngoài phần tử kinh khủng tập kích chân tướng liền một chút xíu lộ ra trước người hoa hạ một mảnh xôn xao sự việc tiếp tục phát triển không chỉ là hoa hạ liền rất nhiều ngoại quốc bạn trên mạng vậy d ố i rít đối với mình quốc gia không giống chô tầm thường tiến hành khai thác rất nhanh phần lớn có thức chi sĩ liền dần dần xác nhận cổ võ giới tồn tại thậm chí liền trương hoa và tử sam long vương ngao ảnh tỷ thí đều bị người công bố một cổ tập võ phong triều ngay tức thì dâng lên tập võ cường thân bảo vệ quốc gia ân phía sau hai chữ cũng được đi phần lớn còn là hướng về phía của em gái đi núi ô linh chủ thượng đây thật là cho chúng ta ra một vấn đề khó khăn ạ lam hoàng t r a o mày hoa hạ phía chính phủ vì vững chắc thống trị và rất nhiều môn phái là ăn ý mà trương hoa lần này được là không thể nghi ngờ là đem cái này ăn ý đánh vỡ nếu không phải trương hoa trước giúp huấn luyện làng nha và mui t ê n nhọn giờ phút này sớm có phía chính phủ ngành nhân sĩ tìm tới cửa bức bách trương hoa tuyên bố video thừa nhận trước là ở đóng phim chương ba trăm tám mươi sáu chúng nghị những địa phương khác chẳng qua là phân phân nhiêu nhiếu dân chúng huyên náo có thể bắc hùng quốc thì bất đồng bộ đầu tiên đội cờ gờ bờ giáo quan ở dưới con mắt mọi người bị người đánh bất tỉnh hán thú cơi cũng bị một người hoa cướp đi cái này là đối với bác hùng quốc cực lớn khiêu khích không phải máu tươi không thể rửa ráy bác hùng quốc sĩ binh người người là bướng bình hạng người không phục thì làm rất nhanh liền tự phát võ trang đầy đủ đứng lên bắt đầu lục soát núi hành động bác hùng quốc tổng thống vạ sĩ lì vậy rất nhanh kịp phản ứng vừa hướng hoa tuyên bố nghiêm nghị khiển trách một bên tập trung hiện đại hóa vũ khí nặng quân đội chuẩn Bác Quốc cho hoàn nhiêu Hùng thành rừng toàn năm? nay, bị bao bây đối Đã với tới giấy. tới tới rậm rửa Từ lập giờ hắn không lâu lắm bác hùng quốc quyết ý xuất binh tiêu diệt giao lòng đứng đầu tin tức liền chuyển về trung quốc bên trong trong nước nhất thời một mảnh than thở thật vất vả thấy trong truyền thuyết thần thú đồ đằng cái này sẽ bị bắc hùng quốc l o n g tử làm thành thịt nướng cái này còn có vương pháp hay không làm sao có thể nhẫn m ạ i không thiếu chuyện tốt người liền hiệu triệu không đúng là đề nghị hoa hạ quân đội đi đến bắc hùng quốc đem đồ đằng nên trở lại dĩ nhiên cũng có không thiếu chuyện tốt người rối rít bắt đầu phiên giao dịch bọn họ tuyệt đối giao long và giao long đứng đầu là thần tiên vậy tồn tại người p h à m làm sao có thể tổn thương coi như có thể vậy tuyệt sẽ không như vậy đơn giản bó tay chịu trói một trang hiện đại hóa quân đội cùng cổ điện thần thoại lớn tỷ thí sắp mở trước x ế p cần phải chuẩn bị xong bàn băng ghế hạt dưa thức uống trái cây lợi một chút cùng trong chốc lát hoa hạ rất nhiều môn phái cũng là biết tin tức hoa sơn kiếm phái tranh khí đường nhạc kinh vân hiếm thấy đi ra nơi bế quan nhìn gần đây tin tức khỏe miệng hơi nhét lên được được t ố t thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ sông nhạc kinh vân ngưng mắt nhìn phương bắc nam đó họa loạn hoa hạ dị tộc thần linh coi như có bắc hùng quốc một phần ngoài ra t h â n của bọn họ linh đến nay đều không từng bị tiêu diệt chẳng qua là ngại vì thánh chủ thế lớn lúc này mới thối lui ra hoa hạ trương hoa lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ đừng nói hắn đánh không thắng hiện đại hóa quân đội dù là có thể đánh thắng cuối cùng cũng biết kinh động có thể so với thánh cảnh mạnh mẽ thần linh thánh cảnh cấp chiến lược ra tay kết quả còn có nghi vấn Cũng không phải là mỗi là m ộ tạ thánh thập cảnh hiến cái ngũ đều là l o i cái loại đó hàn h g Tung ra tay một lần liền kết thúc. Tung sơn kiếm lần liền Sơn phong á i đại sảnh nghị sự. nghị Hàn h Tà p cũng là đạt được tin tức này không khỏi than thở trương huynh đệ vẫn là quá xung động có một số việc lén lén lút lút làm vậy liền làm như vậy quang minh tránh đại à thoải mái là thoải mái có thể kết quả không gặp được so sánh nhạc kinh vân chỗ ở hoa sơn cơ hồ trong truyền thừa đoạn tạ hàn phong có tung sơn ngũ lao hộ giá hộ tống đối với bác hùng quốc tin tức hiểu so nhạc kinh vân nhiều hơn hôm nay bác hùng quốc gâm thầm thế lực lấy bí tộc cầm đầu thần linh ngủ say lực lượng tản vào bí tộc trong cơ thể bí tộc ngũ trưởng lão co kêu thần phương pháp ở bác hùng quốc bên trong người người có thể so với hoa hạ thánh cảnh hán đại trưởng lão tin đồn thậm chí không có ở đây tử thành dưới kinh thành nhà họ cung mọi người cung ra mặt không thay đổi nghe ngô bá hồi báo thật ra thì không cần ngô bá nói cung ngọc phù những ngày qua làm những gì có thể không lửa được bị cổ võ giới gọi là trí kế thông thiên cung đại gia được rồi ngươi đi xuống đi mọi người cung ra phất tay một cái đem ngô b á đ u ổ i trương hoa là thiên tài không giả cũng không thành thánh cảnh thiên tài này chính là đối tượng đã kích nhất là bây giờ thế cục này ngọn gió quá thịnh người là không chỗ tốt g i a mặt chuyên tử trước nát vụn huống chi người tuổi trẻ tâm tính không chừng rất dễ dàng gây ra đại họa liền giống bây giờ một thân một mình ở bắc hùng quốc t r e o chọc ra phong ba lớn như vậy chứ chết căn bản sẽ không có cái lựa chọn thứ hai dạ lao ra nô ba đi xuống đáy lòng cũng là thật sâu thở dài tiểu thư người ánh mắt cuối cùng còn chưa như láo ra à, trương hoa gây ra lớn như vậy thai vạ n trên trời dưới đất căn bản không chỗ dùng thân à. bác hùng quốc không giết trương hoa chắc là sẽ không bỏ qua năm đại thánh cảnh đều xuất hiện trừ thanh chủ người nào có thể ngăn chết chắc à. giờ phút này do rất nhiều tân triều cổ võ giả đảo lồi lên cổ võ diễn đàn những ngày qua cũng t r á n h thức lên mạng lấy t r ư ơ n g hoa tỉ thí bắc hùng quốc truyện diễn đàn nhanh chóng phát triển thảo luận nóng bỏng cổ võ giới một mực có tông sư như rồng giải thích hơn nữa đối với hiện đại hóa quân đội và tông sư bây giờ chiến lược tranh luận vậy một mực tồn tại không thiếu tân triều cổ võ giả nhận là cổ võ đã qua đối mặt hiện đại hóa quân đội cho dù là tông sư cũng chỉ là một đống c ạ n bã thậm chí thánh cảnh cũng không gặp được có thể giống như thời cổ như vậy tối hãn toàn cầu cho nên cổ võ tương lai đã chết coi như không chết cũng nên cải cách không thể giống như trước như vậy cố bộ tự p h ò n g được cùng lúc câu vào ví dụ như cùng khoa học kỹ thuật kết hợp phát triển siêu cấp quân đội thậm chí biến thân gen chiến sĩ ngoại giới phân phân nhiều nhiễu cũng không có ảnh hưởng đến trương hoa giờ phút này trương hoa vẫn còn ở là muốn không muốn rút ra lấy mây lực q u â n q u ý nếu không phải trong cơ thể như vậy dị biến vậy dĩ nhiên không nghi ngờ chút nào rút ra lấy mây lực diễn hóa động tính hôn đ ộ n mới là sự chọn lựa tốt nhất nhưng bây giờ h o á n g khí dần dần tiêu ma chết kiếm ý và phong lực quân chúng một chỗ ở trương hoa có lòng dưới sự thôi thúc hai người đánh là khó phân nan giải cơ h ộ i liền đưa đến tác dụng trị thương dưới tình huống này lại tùy tiện gia nhập mây lực hậu quả như thế nào thật vẫn rất khó nói à hơn nữa rút ra lấy mây lực đối với thanh hồng tổn thương vậy là lớn vô cùng bây giờ thanh hồng kế cận lên cấp một khi rút ra lấy tổn hại căn cơ nói không chừng đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở thần thú cảnh thanh cảnh chiến lược đối với trương hoa mà nói còn là rất trọng yếu nhất là ở trong nước cái này hồn loạn dưới hình thế có thanh cảnh giao long có thể nói tiếng có thể công lùi có thể thủ người không thể hích kỷ chỉ muốn mình còn có nhà cha mẹ người à căn cứ chỗ rơi liền ở phụ cận đây mọi người chú ý đối phương là vô cùng là nhân vật nguy hiểm một khi phát hiện đối phương khác thường động lập tức bắn súng bắn chết không cần do dự phân hai tổ tùy thời giữ liên lạc một cái hai mươi người đặc trùng tiểu đội dần dần m ò tới trương hoa vùng lân cận bọn họ phân tán ra tìm kiếm tung tích hổ trắng thi thể rất lớn tia sợ chết bị quất t ủ y luyện máu vậy còn có bốn năm e m mở. rất nhanh đám người này liền đem trương hoa vây quanh vòng tròn hoa hạ hầu tử giơ tay lên cầm đầu bác hùng quốc hán tử dùng thiết chân trung văn mắng các người tự tìm cái chết sao trương hoa bất thiện nhìn về phía những người này không có thể thuận lợi hoàn toàn chưa khỏi thương thế diện hóa hỗn độn hắn vốn là trong lòng phiền muộn bây giờ còn bị g i à y thật đem hắn làm ngựa ngựa ngoan bị người cưới ken két ken két ken két hai dãy binh lính rồi rít mở chốt an toàn thuyền nhắm ngay trương hoa chỉ cần trương hoa dám nữa có động tác lớn không nghi ngờ chút nào thì sẽ khuynh tiết viên đạn gió b á o ngươi đả thương chúng ta g i á o quan còn giết v ấ n luyện viên t h u cưng không đầu hàng vậy thì chết cầm đầu hán tử làm một cắt thiết hầu động tắt tay nếu như có thể hắn là rất nguyện ý bắt sống trương hoa cái này đem thành là hắn công lao bộ trong nồng đậm một khoản lấy này lên cấp thiếu tá cũng không phải là không thể chương ba trăm tám mươi bảy đại chiến dẫu sao trương hoa trước đ ã thương cổ s ổ lộn là bác hùng quốc người có vai vế trí cao cấp thượng tướng sĩ quan hôm nay trương hoa bên người không có vậy cái đáng sợ giao long ở đây nhìn lại bị thương chính là bắt sống cơ hội tốt tả chết thì chết đi trương hoa ánh mắt chấm xuống tin vung tay lên vung ra mấy đạo vầng sáng trắng lê lết c ỏ mười chín vị binh lính ngay tức thì liền bị chém thành hai nửa ác ma người là một tác ma cầm đầu binh lính sợ hãi kêu bóp súng l ụ bình bịch bịch viên đạn không lấy tiền tựa như bắn về phía trương hoa trương hoa thân hình trước mắt đi tới sau lưng một chỉ điểm ra Phúc. xương hộp sọ liền nhiều một động bóp vỡ tràn vào không có ý nghĩa trương hoa lắc đầu một cái dự định thả ra thanh hồng trước trở lại trở về trong nước đây là chân trời phát hiện không đúng máy bay chiến đấu quả quyết bắn hỏa tiễn vèo vèo hai cái đạn đạo bắn ra lấy vượt qua tốc độ âm thanh cực nhanh rơi xuống tình huống gì trương hoa g i ấ u sao thần thức kinh người rất nhanh liền phát hiện hỏa tiễn đánh tới nếu như người bình thường tông sư dựa vào thanh âm phát hiện động tĩnh sợ rằng biết hỏa tiễn rơi xuống mới có thể kịp phản ứng một bước mười m rất nhanh trương hoa liền bước ra mười bước h ỏ a tiễn cũng là rơi xuống oanh oanh, oanh. chấn thiên tiếng nổ vang lên đánh chúng sao có phải hay không đã chết cái này đạo đạn sát thương diện tích cao đến trăm mét nhất định là chết vì chấn nhiếp những quốc gia khác bác hùng quốc tổng thống v à s i l i thậm chí điều động vệ tinh tới một toàn cầu là ít dễ ảm giờ phút này ở đạo đạn dưới sự chỉ dẫn vệ tinh đem hình ảnh nhắm ngay toàn cầu đồng bộ trương hoa mau tránh ra hỏa tiễn còn chưa kịp tình hồn chung quanh lại là viên đạn gió bao vang lên bập bập bập bập xuống máy hỏa tiện súng tiểu liên các loại vũ khí hiện đại nhắm ngay trương hoa nô lên nô lên nô lên mặt đất đất bùn lan lộn bị gắng gượng cậy tầng một tự tìm cái chết viên đạn khá là bí tịch lấy trương hoa thân pháp vậy né tránh không được toàn bộ không thể không vận lên linh khí bình phong che chở chống cự viên đạn cũng thuận thế tập sát đối phương binh lính trời đối phương lại vẫn còn sống hắn là làm sao một chút chạy nghìn mét xa nháy mắt tránh sao À, không tưởng tượng nổi ạ đạn bắn vào trên người hắn lại không có sao đây thật là người sao vẫn là khoác da người quái thu ả rất nhiều quần chúng bàn luận sôi nổi bọn họ phần lớn là tiếp nhận giáo dục hiện đại hóa lớn lên căn bản không cách nào tiếp nhận bực này không thuộc về mình tồn tại nói thật giống vậy không thuộc mình khí lực lớn điểm tốc độ nhanh một chút thậm chí có thể phun cái lửa bọn họ cũng có thể tiếp nhận có thể chống cự viên đạn cái này thì quá phóng đại để cho bọn họ đặc biệt không có cảm giác an toàn và nước ngoài quần chúng bất đồng chính là trung quốc bên trong người xem chính là một mảnh thán phục ta đi quả nhiên là thần tiên à, lại có thể chống cự viên đạn đây chính là lao tổ tông lưu lại báo vật tổ truyền khí công à. quan phủ bên kia còn các loại cải chính tin đồn nói gì phong kiến mê tín bị mất mặt đi có đau hay không chỉ hỏi ngươi một câu có đau hay không thật là đẹp trai à, một chút liền giết hơn mười tên lính cái này thân thủ tốc độ này chặt chặt chặt đại trượng phu làm như thế có ai cao nhân phương thức liên lạc giá cao thu mua năm triệu c ó mẹn trên cường hào bắp đ u ổ i còn thiếu treo kiện không cường hào bình tĩnh một chút n g ư ờ i bây giờ muốn phương thức liên lạc có điều dụng ả vạn nhất cao nhân bị loạn súng đánh chết thì sao hay là chờ cao nhân chạy ra khỏi quân đội vòng vây rồi hay nói bực này cao nhân viên đạn cũng không sợ hỏa tiễn lại không đánh c h ú n g làm sao có thể sẽ chết n g ư ờ i bày tỏ bác hùng quốc kiểm lư kỹ cùng vậy còn mở toàn cầu lấy tức dễ ảm đây thật là không sợ đem mặt ném quá đáng phải biết đối phương giao long còn không ra tay đâu đánh liền đám binh lính này không muốn không muốn bác hùng quốc chiến lược bộ chỉ huy vậy rất nhanh phát hiện tình thế không đúng lập tức tập trung xe tải hỏa tiễn tiến hành bao trùm tính đà kích đáng tiếc trước quá nhiều binh lính tiến vào lâm tử tìm kiếm muốn bao trùm đà kích lại không thể ngay trước toàn cầu mặt h u ồ n g nhìn binh lính tánh mạng như vậy những binh lính kia sau khi biết còn không được tạo phản sau đó tướng sĩ binh điều ra mà nói dựa hết vào bay máy ra đa lục x o á t lại rất khó khăn chắc chắn đối phương vị trí trương hoa chỗ ở rừng r ầ m này nhưng mà b ắ c hùng quốc lớn nhất rừng r ầ m nguyên thủy chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn Phiền pháp phương thoái.、Bộ、chỉ huy các tham nhu cho không tình huống chỉ không nhất định thủy đánh kích. Hùng binh lính thể không nhiều, không người người biện giải giờ đối lợi coi tri đề, lưỡng nan vấn đề, căn bản này, cần nốc, dụng rộng lớn rừng nguyên ngã một quyết. các Bộ Bây Bắc Quốc có du mày. Đây rầm là là sẽ còn có một phần tư là bộ đội địa phương ngoài ra còn có một phần tư thông thường quân đội không có thể điều động nói cách khác tối đa chỉ có thể tập trung hai trăm ngàn tả hữu quân đội vây công trương hoa nhiều người như vậy giải nhập rừng dầm nguyên thủy hãy cùng mực nhập ao như nhau căn bản liền ngâm cũng sẽ không dậy trước có thể phong tỏa trương hoa vị trí chủ yếu vẫn là bởi vì là trương hoa không chú ý lại có bạch hổ khổng lồ hổ thi làm chỉ dẫn cái này mới tìm được chết chết chết ở giữa rừng theo r ư ơ n g o nào cho a qua, cũng không dừng lại giết hại bước chân. nhúc đích, tích tức đặc chịu. chịu. Chỉ có giết hại, vô tận giết hại mới có lũy không dừng Những ngày hắn người thương nặng, không nhiều bụng giận. không người bưng bưng đánh, hắn tận người thông giết giờ, giết giết khó Khó hại thể thật hại, hại thể vô lại làm biệt mới một suốt. t bị Bây bị sớm vây quá đã cả từng tiếng kêu thảm thiết vang lên bác hùng quốc sĩ binh vậy bắt đầu có chút r ù n sợ kinh hãi bọn họ là người gan dạng có thể đối mặt như vậy không sợ viên đạn tốc độ lại thật nhanh kẻ địch thật sự là không có biện pháp cổ võ diễn đàn à đầu hổ đ ô i răng à bắc hùng quốc cái này cũng bại quá nhanh đi nham chứng mong đợi nửa ngày chính là cái này chim dáng vẻ mới giao thủ một chiêu thì trở thành một mặt ngã rất rõ ràng sự việc đã có định luận hiện đại hóa vũ khí đối mặt tôn g sư không hề chiếm ưu thế đánh du kích tôn g sư là vô địch tôn g sư như rồng quả nhiên là có đạo lý bạch thi long vương và t u ế thật ra thì mọi người vẫn là quá mức lạc quan đây chẳng qua là đang dừng dậm nguyên thủy tông sư mới có thể s i n h uy nếu như đổi lại đất trống mấy trăm cái đạn đạo rơi xuống đừng nói tông sư coi như là thánh cảnh cũng chỉ có thể nuốt hận c ó mẹn trên cái này thì cưỡng từ đoạt lý ngươi sao không nói để cho tông sư đợi tại chỗ đường động sau đó nổ bom nguyên t ử đâu xem xem có thể hay không dùng bom nguyên tử nổ chết tông sư đúng vậy người và động vật lớn nhất khác biệt chính là nhận định tình hình biết chiếm cứ địa hình có lợi tông sư lại không nốc bằng lông đi đất chồng ạ dã chiến s ư n g hùng là đủ rồi nhưng vấn đề là tông sư cũng không thể ở g i ã khu đợi cả đời ạ như vậy sao dã nhân chỉ cần hắn dám ra đây ta đánh cuộc bác hùng quốc nhất định sẽ dạy bạch lý long vương thật tốt đạo lý làm người suýt an tĩnh một chút chớ quái dày sự việc còn không có kết thúc đâu các người chẳng lẽ thật lấy làm cho này liền kết thúc đi đệ nhất thế giới quân sự nước lớn nội t ì n h có thể cũng không phải là bề ngoài như vậy đơn giản đừng quên năm đó xâm lược ta hoa hạ thần linh còn không ra tay đâu cũng đúng bạch t i long vương mặc dù là tông sư có thể trên còn có thánh cảnh dị tộc thần linh ở địa phương tác chiến người người có chiến lược thêm được bờ ư u ép ép, chí ít cũng là một thánh cảnh người mạnh thậm chí có thể so với tử thánh chương ba trăm tám mươi tám người đến trước mặt tình huống đã là cho không được bắc hùng quốc tiếp tục nữa nếu không không làm được thật tất cả quân đội đi vào liền mất bóng bộ chỉ huy từng cái các tham mưu sắc mặt t ạ m đạm trố mắt nhìn nhau tông sư như rồng đây không phải là chưa nghe nói qua có thể chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng như vậy khó dây dưa muôn vàn viên đạn dưới tới lui tự nhiên không bằng chúng ta mời được bí tộc tương trợ đi dù sao đều là một nhóm người tham mưu trong một vị nhỏ giọng đề nghị nói đến còn chưa cùng có đến tiếp sau này chính là liên tiếp vang lên mấy tiếng hừ lạnh bí tộc những cái kêu người tự cho là đúng có thể giúp được cái gì bí tộc tương trợ đừng ý nghĩ hào huyền dựa theo bí tộc tham nghiệm không chừng muốn bấy nhiêu chỗ tốt ví dụ như loại này không một không phải đang oán trách bí tộc đúng là bí tộc ở bắc hùng quốc nếu không phải vạ s ỉ l ì ra sức dẹp nghị luận của mọi người lưu lại sợ rằng bí tộc đã sớm là bị tất cả quan viên liên hiệp đuổi ra khỏi bắc hùng quốc còn như nguyên nhân còn không phải là bởi vì là lòng tham đã từng không thiếu lâu năm quan viên cầm trong tay cái bảo bối bị bí tộc vừa ý sau đó không một không phải cả nhà chết thảm bảo bối biến mất vô ảnh vô tung nếu nói là không phải bí tộc làm ai sẽ tin có thể coi là bí tộc như vậy làm sàng làm b ậ y và si ly vẫn lựa chọn trấn an quan viên đắt tiền không phải vũ khí nóng chiến lược bác hùng quốc vẫn là cần dựa vào bí tộc vì vậy những năm gần đây đều là mở một con mắt nhắm một con mắt vậy giống vậy rét lệnh không thiếu các tướng sĩ lòng lập tức bác hùng quốc nhưng là chớ không có cách nào khác nếu là không có bí tộc tương trợ bác hùng quốc sớm muộn phải lạnh coi như không lạnh vậy phải bỏ ra đầy đủ giá phải trả đến lúc đó nhưng chính là không chịu nổi đến từ nước khác đả kích trả t h ù bác hùng quốc kẻ địch không phải số ít chớ nói báo lên tổng thống hết thẻ do tổng thống đặt thì đồng thời p h ả i đi vào tất cả binh lính cũng chậm chạp thối lui ra phong tỏa đúng cánh rừng trong rừng rậm trương hoa đang che giấu với một b ụ i trên cây lớn nhìn dưới đáy binh lính khắp nơi tuần tra h ư lạnh mấy tiếng nếu không phải mới vừa rồi né tránh viên đạn tiêu hao quá nhiều lại tăng thêm giết người không thiếu hấp thu huyết khí khó mà bình phục làm sao có thể sẽ như vậy chán nản lại có thể n ú ố t vào trốn vậy tốt vô cùng hoàn toàn hấp thu tất cả huyết khí lần nữa vận hành linh lực một vòng toàn bộ trạng thái một lần nữa khôi phục liên liên trước mơ hồ bởi vì bạch hổ ý chí và kiếm ý va chạm mang đến ẩn thương cũng là rất có khôi phục như vậy mới có thể tốt hơn đại sát tứ phương cặp mắt hiếp lại thần thức chỗ đi qua tất cả tình huống vừa xem trọn vẹn trương hoa dĩ nhiên là chú ý tới trong rừng rậm gặp phải binh lính dần dần giảm thiếu đánh thật đúng là một ý kiến hay thật lấy là ta chính là tốt như vậy khi dễ nhảy xuống trực tiếp rơi vào rừng rậm chỗ sâu tùy tiện giết chết một vị binh lính sau đó thay đổi phương tác chiến phục đi theo quân đội cùng nhau dần dần đi tới lối ra các người nếu như muốn đi có thể chưa bao giờ hỏi qua ta có đáp ứng hay không đợi đến lúc thời cơ chín ngùi trương hoa trực tiếp ở trong đám người bạo khởi rồi sau đó như v ư ợ t sâu giống vậy uy áp trực tiếp phong thích t r u n g quanh binh lính tuy nói từng cái thân thể cường tráng có thể vẫn là phổ thông p h ạ m t ụ kia chịu nổi t ô n g sư uy áp từng cái một nhất thời nằm trên đất là một mặc cho người làm thịt dê con trương hoa trưởng kinh đánh ra chỗ đi qua tất cả đều là máu tươi phun trào rồi sau đó không ít huyết khí năng lượng nhanh chóng chạy về phía trương hoa còn như trương hoa chính là toàn bộ hấp thu đừng xem nhiều như vậy huyết khí năng lượng giữ chất lượng mà nói còn không bằng t r ư ớ c huy tình hấp thu một cái đại sư khí năng tính không đủ không đủ xa xa không đủ muốn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ đỉnh cấp còn cần càng nhiều hơn huyết khí năng lượng bác hùng quốc ta có thể hay không tấn thăng liền xem các người lại có bao nhiêu người bộ tham mưu dĩ nhiên là thời gian đầu tiên nghe được tin tức này trương hoa với lối ra kinh hiện tất cả tướng sĩ khoảnh khắc bây giờ hóa thành sương máu tất cả đều là chết thảm thông sư như rồng quả nhiên không phải hư danh người bình thường cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ muốn đồng phục c h ư n g hoa chỉ có thể lựa chọn bí tộc dĩ nhiên một màn này v à xì l ì cũng là xem ở đáy mắt toàn cầu người đều là xem ở đáy mắt đừng quên vẫn còn ở dùng vệ tinh l ị c h dễ ám sao bùng nổ như vậy chiến tranh dĩ nhiên là thời gian đầu tiên đưa tới tất cả mọi người sự chú ý vạ sĩ lì bây giờ sắc mặt tái xanh hai tay cầm tay v ị t nhưng là không cầm được lay động đủ để tỏ rõ hắn bây giờ tức giận vô cùng đi để cho bí tộc phái người tới vô luận sách yêu cầu gì tất cả đều cho ta đáp ứng hôm nay nhất định phải để cho cái này không biết điều người hoa lưu lại mà cho tới thời khắc này trưng ơ hoa một kích chạy trốn xa một lần nữa lẻn vào vào trong rừng rậm để cho tất cả đuổi đi qua đối phó mình vũ khí nóng quân đội ăn một miệng bụi đất hình thức một lần nữa đổi được bị động tất cả trong rừng dậm sĩ binh cửa không thể lại thả ra rồi ai vậy không thể xác định bên trong liền không có người nào không phải trương hoa giả trang trương hoa ra tay một lần chính là tàn sát toàn bộ người đi ra cửa không sai chính là triệt triệt để để tàn sát so với hoa hạ lịch sử tiếp nhận tàn sát hung manh hơn cổ võ diễn đàn trời ạ trời ạ không nghĩ tới long vương lại có thể như vậy tàn bạo quả nhiên không có rơi liền chúng ta hoa hạ huy danh lần này nhất định phải để cho những cái kia da trắng heo thật tốt xem xem ta hoa hạ cũng không phải là người người có thể lớn c ó mẹn trên một bạch đi long vương lần này có thể nói là xuất tấn ngọn gió nhất là cho tới bây giờ còn không gặp thánh thú ra tay đến lúc đó sợ rằng bí tộc đều là tàn sát không phải số ít bí tộc hẳn sẽ không như vậy l ô m ắ n g chứ nghe nói bọn họ có mấy lần kêu gọi bí tộc thần linh cơ hội nói không chừng vì diệt trừ long vương kêu gọi bí tộc thần linh đâu ngay sau đó cổ võ diễn đàn nguyên bản vẫn là thảo luận trương hoa lần này tàn sát chuyện lập tức nghiêng lầu đến thảo luận bí tộc phải chăng có thần thật linh trương hoa tự nhiên không biết hắn bây giờ nhưng mà đánh tốt lắm tâm tư đề phòng đứng lên trong rừng rậm đã là xuất hiện mấy đạo không kém gì hắn hơi thở dựa theo cổ võ phân chia chính là quy nguyên cảnh tông sư hơn nữa bên người cũng không thiếu hóa kính kỳ đại sư tạo thành tiểu đội ở trong rừng rậm khắp nơi tuần tra bí tộc rốt cuộc ra tay nghĩ tới đây trương hoa cũng là t r ợ t cười một tiếng chúc cơ hậu kỳ có hy vọng làm bóng đêm trương hoa không có vào trong rừng rậm trương hoa dựa vào chính là thân thức trong bóng tối tầm mắt bị hạn chế không thể nghi ngờ là cho trương hoa mang tới ưu thế một cái tông sư mấy cái đại sư tiểu đội trương hoa vẫn có thể đối phó chẳng qua giết xong sau đó liền trốn như vậy qua lại chẳng lẽ còn sợ mình không thể đủ tấn thăng chúc cơ hậu kỳ bóng đêm đen như mực kha m ụ c cùng lãnh đạo tất cả đại sư toàn bộ ở trên không sinh ra một đống lửa vẻ mặt nhàn nhã nếu không phải vạ sĩ lì xài thật nhiều giá phải trả hắn làm sao biết những thứ khác chín vị tông sư liên thủ vây quét hoa hạ tông sư tu h vi đến nơi này cái đến nước cũng là có mình ngạo cốt huống chi vẫn là bác hùng quốc người sanh ra thờ phượng võ lực trên hết nguyên tắc có thể đơn đả độc đấu tuyệt đối sẽ không vây quét huống chi một cái khó khăn lắm bước vào tông sư cảnh hậu bối mang đại sư tới cũng đã đủ mất thể diện h ư ớ n g chi liên thủ ngay tại kha mục bất mãn đoán trách lúc này bóng tối chỗ sâu một cổ mịt mở hơi t h ở chuyển tới đống lửa bỗng n h â n tắt còn chưa kịp phản ứng bên người một vị hóa kính kỳ bí tộc cao thủ kêu thảm một tiếng rồi sau đó sức sống hoàn toàn không có chương ba trăm tám mươi chín kẻ xịu đến lúc này kha mục cũng là kịp phản ứng liền liền hô kêu địch tấn công địch tấn công tất cả hóa kính kỳ bí tộc cao thủ cũng đi kha mục bên này áp sát có lưng đâu lưng vờn quanh thức cuối cùng cũng không có đem sau lưng để lại cho bóng tối long vương ta biết ngươi ở vùng lân cận ngươi dám không dám ra đây đánh với ta một chàng tháng ta liền thả ngươi đi đây cũng không phải là kha một mù quáng tự đại bằng vào tất cả đại sư liên hiệp vây quét kèm chế trương hoa vẫn là đầy đủ kèm chế trương hoa đến khi tất cả tông sư dám đến hắn chỉ có một đường chết nhưng đây không phải là mình kết quả mong muốn mình muốn là đơn độc t ỷ thí thắng được thắng lợi ha ha không nghĩ tới các người bí tộc lại cũng gọi ta là long vương trương hoa với bóng tối chốt sâu không khỏi chế nhạo nói đến thôi gọi ta là thật người đi thiên hoa chân nhân trương hoa một trưởng trực tiếp đánh ra rồi sau đó trưởng k ì n h trô đi qua vù vù sinh gió trực tiếp bại lộ trương hoa phương vị đây cũng chính là trương hoa cần dưới chân nhanh chóng lạng yên không một tiếng động đi tới một vị hóa kính bí tộc bên người linh lực bên ngoài thả hóa thành một đạo kiếm mang vạch qua cổ rồi sau đó máu tươi phun trào lại một tên hóa kính bí tộc ngã xuống huyết khí năng lượng một lần nữa bị linh lực bọc tiến vào trương hoa trong cơ thể kha mục cũng là phát giác chung quanh huyết tinh khí vị tăng thêm không khỏi c a o mày ta quản ngươi là cái gì rồng vương hay là thật người loạn đồ sát ta bí tộc người chính là đ á n g chết đến lúc này kha mục như vẫn là mù quáng theo đuổi cái gì một mình đấu sợ rằng bên người tất cả hóa kính cao thủ đều là chết tại trương hoa tay đến lúc đó coi như bắt được trương hoa cũng là tổn thất quá lớn cái mất nhiều hơn cái được đạt được kha mục hạ lệnh tất cả hóa kính bí tộc toàn bộ đánh ra đếm trưởng chỗ đi qua tia lửa văng khắp nơi băng vào ánh lửa yếu ớt miễn cưỡng có thể thấy rõ sự vật theo trưởng kinh chỗ đi qua phạm vi càng ngày càng lớn trưng ơ hoa cũng là bại lộ với mọi người trong tầm mắt trưng ơ hoa lại có thể vẫn luôn là đứng ở cách đó không xa kha mục lại không có bất kỳ phát hiện kha mục trong lòng không khỏi dâng trào một cổ lạnh lẽo đến tột cùng là bực nào tu vi lại có thể lừa gạt mình cảm giác không phải nói mới lên tông sư sao kha mục do dự không được dứt khoát dẫn đầu đánh ra dò tìm tòi trương hoa hư thật trương hoa tất nhiên rõ ràng kha m ụ c mục đích không khỏi một cái xoay người một lần nữa ẩn nhập trong bóng tối dù sao mình cần chính là huyết khí năng lượng không cần làm sao cũng được tiêu hao huống chi và tông sư đánh tản mát ra khí thế đủ quá hấp dẫn những thứ khác tông sư chạy tới mình nếu là không có thể kịp thời giải quyết kha mục chính là khó thoát khỏi cái chết nguy hiểm quá lớn không hiểm. đáng giá được mạo trong bóng tối chương hoa để cho thanh hồng ở trong rừng rậm tìm kiếm khắp nơi tông sư đoàn thể nhỏ mình chính là từ từ tiêu hao kha một các người đảo mắt bây giờ nguyên bản bảy tám cái hóa kính bí tộc chỉ còn lại kha một một người những người còn lại tất cả đều hóa thành khí huyết năng lượng bị chương hoa hấp thu kha một càng nổi cơn giận dữ có thể hết lần này tới lần khác bị bóng tối hạn chế cảm giác dò xét không xa căn bản không tìm được chương hoa chương hoa ở trong tối tùy thời tùy chỗ cũng có thể thu hoạch mạng người kha mục đến bây giờ liền trương hoa đi không đi cũng không biết một mực thật chặt sách thần kinh rất sợ trương hoa đột nhiên ra tay tông sư cường giả đánh lén kha mục cũng không dám khinh thường như vậy trương hoa tự mình thì là đã sớm chạy trốn xa không phải hắn trong cơ thể huyết khí năng lượng đã tính tổng cộng đến đỉnh cấp căn bản không cách nào tiếp tục hấp thu đừng nói hấp thu còn cần trương hoa tự mình ra tay dùng linh lực c áp chế nếu không bạo thể mà chết đều là nhẹ thái huyền kinh vận chuyển huyết khí năng lượng trong oán khí từng điểm từng điểm tiêu ma hóa thành nhất là linh lực tinh thuần phụng dưỡng cha mẹ trương hoa tạm thời rất nhiều sánh bằng trúc cơ định phong chiến lực bạch hổ ý chí đột nhiên toát ra lại có thể cùng trương hoa bắt đầu cướp đoạt linh lực lớn mạnh tự thân sau đó chết kiếm ý hóa thành hắc long cũng không khuất với bình tĩnh một dòng một hổ có một lần bắt đầu đại chiến trương hoa cũng là r a đầu tê dại từ xưa chính là long hổ tranh nhau nhất định có một tổn thương chỉ sợ một dòng một hổ còn chưa bị thương tàn mình cúc trước đây chính là cái mất nhiều hơn cái được cho ta c h ấ n linh lực dâng trào thái huyền kinh nhanh chóng vận chuyển cưỡng ép khống chế bạch hổ ý chí và chết kiếm ý tách ra rồi sau đó một vị chiếm cứ đan điền một vị chiếm cứ ấn đường thiên linh chỗ trương hoa nán lại không phải là khuyên cái chết mà làm sao từng cái một cũng chẳng biết xấu hổ còn ở chùa tìm nhà trước chết kiếm ý và bạch hổ ý chí tuổi nói hai hai tường đấu nhưng cũng bình an thuộc về trong đan điền bây giờ chiết kiếm ý dâng trào ấn đường không biết là thật là xấu xa thật may hai người ở riêng sau đó không có ở đây có đấu tranh ý nghĩa thái huyền kinh vận hành hấp thu huyết khí năng lượng được tiếp tục không lâu trương hoa thở ra một ngụm trọc khí trong mắt bạo s h e sạch bóng trúc cơ hậu kỳ đã là miễn cưỡng có thể chạm đến đáng tiếc cần linh lực q u á khổng lồ tấn thăng tạm thời còn là một vấn đề thừa dịp sắc trời còn chưa sáng trương hoa không khỏi lên kha mục chủ ý một vị tông sư huyết khí năng lượng so hóa kính kỳ hẳn cường thượng không thiếu chứ động tâm không bằng hành động trương hoa lần nữa đứng dậy đi tới kha mục không xa chỗ kha mục bây giờ đã một đêm không ngủ tuy nói tôn g sư khác với phạm tục nhưng cao cường như vậy độ tinh thần căng thẳng một chút xíu buồn ngủ dần dần dâng trào l i ê n làm kha mục chuẩn bị thoáng cạn mỹ lúc này trương hoa ngang nhiên ra tay một đạo kiếm chỉ chỉ, linh lực hóa mang đánh ra cả giận pháp gia cũng không phải l à t u ổ i kha mục chỉ cảm thấy được một đạo cảm giác nguy cơ dâng lên không chút do dự lộn mấy vòng rời đi tại chỗ không qua mấy giây kha mục mới vừa rồi chỗ chỗ một đạo tinh quang nổ lên sau đó một tiếng nổ nổ thật may né tránh nếu không kha mục cũng không dám bảo đảm mình có thể ngăn cản được trương hoa chính là bĩu i môi kha mục phản ứng còn gắng gượng bén ngạy dĩ nhiên trương hoa bây giờ không dám hiện thân chỉ phải tiếp tục che giấu trong bóng tối phải biết hiện thân ý nghĩa sáp lá cả sắp lá cả trương hoa bây giờ còn chưa cái này bảo đảm có thể cùng uy tín lâu năm tông sư đơn đả độc đấu mình trong cơ thể có thể là có hai tôn đại thần đợi không làm được chính là trong ngoài giác công trong bóng tối trương hoa cách một đoạn thời gian chính là phóng thích một đạo chỉ mang kha một không có biện pháp chỉ có thể bốn phía né tránh thời gian lại là không ngừng mắng trương hoa không bản lãnh lại là một cái bao kinh sợ hèn nhát không d á m cùng mình một mình đấu đối với lần này trương hoa chính là bất đắc dĩ cười cười ta có đơn giản biện pháp giải quyết tại sao cần như vậy phí s ứ c cố hết sức không đạt được kết quả tốt rốt cuộc đông mới dần dần trắng bệnh đăng lúc kha m ụ c không chịu nổi tốc độ không theo kịp gắng ngượng chịu đựng chỉ một cái mang khí khạc ra búng máu tươi lớn rồi sau đó còn chưa cùng kha m ụ c phản ứng trương hoa chợt nhảy ra một trưởng nhẹ bỗng đi tới kha m ụ c đỉnh đầu trưởng kinh bên trong ẩn cuộn sạch kha m ụ c bí tộc tông sư kha m ụ c chết thảm với trương hoa trong tay một cổ mạnh mẽ toán khí đột ngột bay ra hóa thành ác quỷ vậy xông về trương hoa tựa hồ muốn kéo trương hoa chịu tội thay trương hoa hừ lạnh một tiếng mình còn không có động thủ lại có thể liền đưa mình tới cửa linh lực bên ngoài thả trực tiếp bỏ q u o á n khí thái huyền kinh vận chuyển một cổ không thể kháng cự lực quận sạch huyết khí năng lượng hoán khí từng điểm từng điểm tiêu tán liền làm trương hoa chuẩn bị hấp thu lúc đó chết kiếm ý đột nhiên bùng nổ một cổ mạnh mẽ hoán khí từ đỉnh đầu chảy ra tựa hồ là chuẩn bị đồng hóa k h a n một huyết khí năng lượng từ đó lớn mạnh mình lại tăng thêm xảy ra chuyện đột nhiên chương hoa căn bản phản ứng không kịp nữa d ê n lên một tiếng ngất đi chương ba trăm chín mươi trưởng lão chết kiếm ý biến thành dao long một lần nữa cùng bạch hổ ý chí đối lập bất đồng trước kia lần này chết kiếm ý đạt được kha một huyết khí năng lượng gia trì hoàn toàn nghiền ép bạch hổ ý chí có thể hết lần này tới lần khác hai người chính là quấn quýt chung một chỗ cũng không tiêu diệt đối phương trong đó thái huyền kinh công không thể không một cổ không thể kháng cự lực hạn chế hai người dù là chết kiếm ý chiếm cứ t r ư ơ n g hoa ấn đường giống vậy kiên kỵ không thôi dẫu sao đời t r ư ớ c nhưng mà huyền huyền kinh tu chân giới dựa vào này phi thăng tồn tại liền làm hai người vẫn dây dưa không dứt lúc đó thanh hồng chạy tới trương hoa s ả ra chuyện thanh hồng thời gian đầu tiên chính là cảm ứng được trong cơ thể hai loại ý chí đại chiến thanh hồng làm sao sẽ không phát giác từng trận thăng nhẹ thanh hồng tựa hồ muốn phải đánh thức trương hoa nhưng là không làm nên chuyện gì trương hoa căn bản không tỉnh hết thệ các thứ này toàn bằng ý trời như thế nào trời muốn hắn chết hắn không thể không chết tỉnh trừ châu lâm ra trương mẫu hôm nay chẳng biết tại sao trong lòng một mực có một cổ phiền muộn tâm tư nhất là mấy ngày trước trên t v tựa hồ nhìn thấy con trai mình con trai vào lúc này lên t v cũng không phải là điểm tốt gì trừ châu chiến loạn không chừng trương hoa chuyện gì xảy ra vương h i ể u phong và lâm tuyết hai người cũng là trao mày hắn gái nào cũng được so trương mẫu biết nhiều hơn Cổ võ diễn đàn đã sớm lâm à đối với trương hoa đi Bắc Hùng Quốc với việc cãi vả. Trương Hùng Hoa Bắc sự l tuyết nếu không ta đi Bắc Hùng Quốc giúp ta đi Bắc my ộ t t a Á Hoa đi. Vương Hiểu Phong hồi thấp đi. đến. mới nói Vương yên lặng hồi lâu, lúc này mới thấp dọng lâu, Tuyết lúc Lâm My Thật! ở giữa không thể che giấu thêm mấy phần tung tăng nhưng thoáng qua chính là biến mất hiểu phong ngươi vẫn là trở đi đi cũng là cho trương hoa thêm phiền thoái vương hiệu phong nhìn lâm tuyết trong lòng vậy cổ không cam lòng ý vợ thịnh cuối cùng không nói một lời đi ra ngoài lâm tuyết đối với lần này cũng không để ý tim mình hệ trương hoa vương hiệu phong tự nhiên là biết hắn thích mình mình vậy là biết cảm tình không thể miễn cưỡng ba ngày sau bác hùng quốc trong rừng rậm trương hoa bây giờ đã ngồi xếp bằng âm thầm nhớ tới thái huyền kinh khẩu quyết đang bình định chết kiếm ý và bạch hổ ý chí ngay tại mấy giờ trước trương hoa cũng không biết tại sao đến khi mình tỉnh lại trong cơ thể chết kiếm ý khôn khéo lạ thường bạch hổ ý chí lại là giống như con mèo con như nhau ôn thuận hỏi thanh hồng thanh hồng vậy là một bộ không chịu nhiều lời dáng vẻ tựa hồ rất sợ xúc phạm cấm kỵ chẳng lẽ nói có cái gì đại năng cứu trợ mình trương hoa cũng không dám tin tưởng nếu trong cơ thể hai đứa nhỏ đồ an phận không thiếu mình lười phải đi suy nghĩ nhiều như vậy nhiều hơn tăng lên mình thực lực mới là trọng yếu nhất gọi thanh hồng thừa dịp bóng đêm trương hoa một lần nữa mở ra thu hoạch cuộc hành trình đồng thời không ngừng ở trong chiến đấu gia nhập gần người sáp l á cả mắt thường có thể gặp trương hoa cả người bắp thịt đường con càng phát ra rõ ràng nói xong rồi dùng võ nhập đạo chính là dùng võ nhập đạo ngay hôm đó vừa mới chuẩn bị tiếp tục thu hoạch lúc đó mới vừa phát hiện trong rừng rậm sinh linh hiếm thấy trước sau cũng là cắt lấy ba cái tông sư đại sư lại là có bốn mươi năm mươi có thể tất cả binh lính cũng đã toàn bộ bước lui ra trong rừng rậm đây mới là trương hoa lo lắng nhất không có binh lính chiếu cố đến bác hùng quốc cái gì không hạn chót sự việc cũng có thể làm được nói thí dụ như phong rừng rậm phóng hỏa đốt đến lúc đó mình nếu là ngồi thanh hồng bay lên trời sợ rằng thời gian đầu tiên nên tiếp chính là đẩy trời hỏa tiễn dù sao mình đã đến trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp chạm tới trúc cơ hậu kỳ cửa dựa theo cổ võ phân chia đã là vô hạn tiếp cận với thánh cảnh vậy là đủ rồi là thời điểm cần phải nên về nhà bóng đêm đen như mực trương hoa chiêu ra thanh hồng chuẩn bị rời đi lúc đó một đạo cường hãn hơi thở đ ả o qua một cái nói chính xác là cả rừng rậm đều bị đối phương dò xét một lần cổ khí thế này tuyệt đối không kém gì mình bây giờ nhất là mình trên người bây giờ có hai cái mìn định giờ tuyệt đối không địch lại chạy đây là t r ư ơ n g hoa ý nghĩ đầu tiên nhưng mà thanh hồng tốc độ đối phương chưa chắc không theo đuổi nhất là k h í cơ tỏa định dưới tình huống không có đầy đủ năng lực mình chỉ sợ là giữ nhiều l ã n h ít hoa hạ heo ngươi muốn là ngươi ngu xuẩn được là trả giá thật lớn một giọng g i à n mua c u ộ n c u ộ n truyền ra bí tộc đại trưởng lão có thể so với tử thánh cảnh giới tồn tại rốt cuộc điều động bác hùng quốc bộ tham mưu tất cả quan viên đều là sắc mặt ngưng trọng chưa bao giờ nghĩ tới bí tộc lại còn có bực này tồn tại trước tại sao không ra tay bí tộc đại trưởng lão bây giờ cũng là sắc mặt đen muốn dọn một vậy bí tộc bản cũng chỉ có mười một vị tông sư lần này lại có ba cái tống táng ở trương hoa trong tay đại sư lại là không phải số ít đây tuyệt đối để cho bí tộc chảy máu nhiều không giết trương hoa khó mà cho hà giận trương hoa chính là hư lệnh làm ra vẻ ai không biết bí tộc lão mà bổn tọa từ nhập ngươi bắc hùng tình cảnh nhưng mà một mực thuộc về bị động phòng thủ hôm nay ngược lại là cắn ngược một cái chẳng biết xấu hồ đô bổn tọa thiên hoa chân nhân ở nơi này trong rừng rậm cùng ngươi có dám đánh một trận trương hoa nói lời này cũng không hư hai người thực lực tương đương không giả có thể trong rừng rậm trương hoa đã sớm là thăm dò rõ đến lúc đó tùy tùy tiện tiện bố trí một cái trận pháp cũng là đủ rồi huyền châu nơi tay một cái mô hình nhỏ công phạt trận pháp vẫn là không nói ở đây bí tộc đại trưởng lão nghe này khiêu khích không khỏi được hung hăng g i ố n g một cái thủ trưởng trực tiếp đạp hư đi tới rừng rậm bầu trời trương hoa không khỏi được thầm mắng một tiếng lao gian cự hoạn bí tộc đại trưởng lão rõ ràng là khám phá trương hoa cẩn thận cũng không chó sói vào miệng cọt khá vậy không rơi liền bí tộc uy danh đừng quên vệ tinh là í h dễ ảm nhưng mà một mực nở chuyện này vậy không biết có phải hay không vạ si ly quên mất lại có thể một mực không có đóng toàn thế giới đều biết trương hoa và bí tộc đại trưởng lao đánh một trận bí tộc lao m à cũng không quá như vậy nếu bí tộc đại trưởng lao không xuống trương hoa chỉ được đi lên thanh hồng nhanh chóng trở nên lớn trương hoa nhảy lên đứng lặng đầu rồng rất nhiều mấy phần chỉ điểm giang sơn khí thế còn như áo dài trắng vốn là vết bẩn cũng là bị trương hoa dùng linh lực trấn khai toàn cầu lây tức dễ ảm dâu gì cũng là cần một cái tịnh lệ hình tượng ra sân đừng lỡ mình cái này bạch lý long vương danh hiệu có phải hay không hừ h ư cái giá bí tộc đại trưởng lão bất đồng trương hoa ra tay thủ trưởng một vùng chính là đi thẳng tới thanh hồng trước mặt vô cùng s ắ c bén căn bản không kịp ngăn cản trương hoa nhanh chóng phản ứng vừa nhảy ra một cổ chân long ý ngưng tụ vào trong quả đấm trực tiếp hướng bí tộc đại trưởng lão đánh còn như thanh hồng chính là và thường ngày nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào trương hoa ống tay á o chàng biết tại sao trương hoa luôn có điểm cảm giác thanh hồng tựa hồ đổi được có chút không giống nhưng là đại địch trước mặt cho không được trương hoa phân tâm giải quyết lão đầu lại tới tìm tòi nghiên cứu một hai quả đấm còn chưa tới đạt trương hoa áo dài trắng chính là lóe lên đếm tới ánh sáng một đạo sát phạt trận nhanh chóng ngưng hình tâm trận dĩ nhiên là huyền châu bí tộc đại trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm nghị nguyên bản lấy là trương hoa nhiều lắm là cũng chính là quy nguyên cảnh hậu kỳ tông sư bây giờ nhìn lại không kém gì mình nhiều ít đều là tông sư cảnh vị trí vô địch đỉnh cấp trận chiến này đủ có theo dõi được cổ võ diễn đàn ta đi bạch Y long vương lại có thể liền một mình đấu bí tộc đại trưởng lão nhất định chính là chưa bao giờ nghe đến tột cùng là ai cho bạch Y long vương dũng khí là lương tính như mà bí tộc đại trưởng lão nhưng mà trong truyền thuyết sánh bằng tử thánh tồn tại ạ chương ba trăm chín mươi mốt thần linh trong cổ võ diễn đàn không khỏi hát suy trương hoa dẫu sao một cái mới lên tôn g sư một cái uy tín lâu năm tôn g sư hai người hoàn toàn không thể so sánh dĩ nhiên đây cũng chính là người ngoài nghề nói một chút hoa hạ biên giới từng cái tôn g sư cảnh cao thủ đều là sắc mặt tâm trầm dường như nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn, chăm chú, nhìn hình ảnh trong hai người h i ệ n nhiên thứ một lần giao phong trương hoa và bí tộc đại trưởng l a o đều là không phân cao thấp có thể nói trương hoa ở nào đó cao độ lên có thể cùng bí tộc đại trưởng lao sánh vai không hổ thể là có đáng h bại ma i á o long vương ngao vương ảnh tồn tại. Đáng tiếc ồ n t ạ Đáng t i đáng tiếc có thể sánh vai bí tộc đại trưởng lão thì như thế nào đừng quên bí tộc còn có một cái thần linh đây mới là bí tộc lá bài tẩy bí tộc đại trưởng lão một trưởng vô gia toàn bộ thân thể bay về phía trương hoa bên này trực tiếp chuẩn bị cùng trương hoa cứng rắn đối với cứng rắn hoa hạ heo không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh vậy thì thử một chút ta kế tiếp thủ đoạn đi gặp trương hoa lại có thể chặn lại mình công kích còn người hơi co giúp một cái bí tộc đại trưởng lão tiếp tục giết hướng trương hoa trương hoa chính là liền liền hư lệnh nếu không phải mình người bị trọng thương còn cần chật vật như vậy bí tộc lão m à bất quá như vậy chân long ý ngưng tụ hóa thành cùng thanh hồng tương tự hoàng kim r ồ n g thần hư ảnh rồi sau đó quanh co điều động trực tiếp hướng bí tộc đại trưởng lão chạy đi đây chính là trương hoa thỉnh giáo ngao ảnh sau đó đặc biệt dựa vào thanh hồng hình dáng tu luyện một môn ngoại công chân long quyền có thanh hồng cái này giao long tồn tại trương hoa chân long ý so ngao ảnh chỉ mạnh không kém dù là trương hoa tu luyện không lâu so với chi ngao ảnh t r ư ớ c mạnh mẽ không biết nhiều ít lần đối địch bí tộc đại trưởng lão ít nhất có thể đủ ngang hàng ngay sau đó hai người bắt đầu đấm đấm đến thị sáp lá cả đừng xem bí tộc đại trưởng lão một bộ gần đất xa trời hình dáng sáp lá cả đứng lên cũng là gừng càng già càng c a y dĩ nhiên cái này sáp lá cả là bình thường sáp lá cả cũng không phải là trai gái giữa sáp lá cả nếu như vậy chờ sáp lá cả cũng có thể cường h ã n như vậy trương hoa cũng chỉ có thể nói một câu lão ra tử bảo dưỡng tốt vô cùng mấy chục hiệp xuống bí tộc đại trưởng lão cũng là thở hỗn hển và trương hoa tách ra hồi lâu không thi triển gân q u ố t tạm thời bây giờ cùng trương hoa sáp lá cả lại có thể suýt nữa rơi vào hạ phong bí tộc đại trưởng lão sắc mặt càng ngày càng không chịu nổi không tới một bước cuối cùng hắn quả quyết sẽ không chọn cuối cùng con đường kia trương hoa cả người là mồ hôi vậy không che giấu được trên người nhiệt huyết sôi trào và lao quái vật đánh nhau chính là thoải mái chân long quyền nguyên bản không thiếu hiểu không thông địa phương đều là từng cái sáng tỏ nếu như nhiều tới mấy hiệp nói không chừng mượn cơ hội này tấn thăng trúc cơ hậu kỳ cũng chính là cổ võ thánh cảnh đáng tiếc cái này sát phạt trận cái này không trận pháp đã nhiều chỗ làm tổn hại hơn nữa huyền châu bên trong linh lực cũng là tiêu hao hầu như không còn căn bản không cách nào duy trì trận pháp tồn tại tiếp theo t r ư ơ n g hoa giống như ở trần gia trận không có bất kỳ ngoại lực tương trợ hoa hạ heo ta biết ngươi rất cường đại lại cho ngươi mấy năm không thậm chí một năm ngươi cũng có thể tấn thăng thánh cảnh đáng tiếc đắc tội chúng ta bí tộc giết hại ta bí tộc tông sư như vậy thì n ê n đón đến từ ta bí tộc thẩm phán đại trưởng lao không đang do dự quyết định thật nhanh kêu gọi bí tộc thần linh một vị thánh cảnh có hy vọng tông sư tuyệt đối là bí tộc sống chết đại địch nhất định phải ở hắn lớn lên trước diệt tuyệt hầu như không còn nếu không bí tộc sẽ đem nên đón vô tận thái họa một cổ như vực sâu hơi thở p h ó n g thích sau đó bí tộc đại trưởng lão trong miệng từng cơn c o tử tựa hồ là hát tụng cái gì hạ xuống thần chú càng làm trương hoa kiêng kỵ là một cổ cảm giác nguy cơ đột ngột toát ra đây tuyệt đối không phải bỗng dưng vô cớ tới bí tộc đại trưởng lão tuyệt đối là mật mưu việc lớn chí ít đối với tự có uy hiếp t á n h mạng nhất định phải ngăn cản ngay tại trương hoa chuẩn bị trong lúc động thủ bí tộc đại trưởng lão lạnh l ù n mở miệng yếu ớt loài bỏ sát vì sao ngăn trở ta thánh tộc bước tiến bất đồng trước bây giờ bí tộc đại trưởng lao giống như là đổi một người tràn đầy uy nghiêm của cấp trên làm trương hoa càng hốt hoảng sợ hãi là mình bây giờ cây bản không chống đỡ nổi trốn cũng không kịp trốn đây chính là bí tộc thần linh c ư ờ n g hãn trực tiếp hạ xuống ở bí tộc đại trưởng lao trên người ngắn ngủi tăng lên thực lực một k í c h đánh chết trương hoa đây chính là bí tộc đại trưởng lao dự định ngay tại trương hoa đang lúc tuyệt vọng trong ống tay á o thanh hồng lại có thể phát ra một cổ khí thế kinh người không tự chủ được trương hoa thả ra thanh hồng bây giờ một xanh lơm một đỏ hai đạo ánh sáng mang bơi ở thanh hồng trên mình phong lực cùng l ử a lực hai người lẫn nhau quấn quít chung một chỗ ở thanh hồng trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng khoảnh khắc ở giữa thanh hồng hóa thành trăm mét lớn nhỏ thánh cảnh cũng phải tự tiện tham dự phàm tục tranh đấu làm trương hoa càng là giật mình là thanh hồng lại có thể miệng phun tiếng người không sai nguyên bản không có chút nào tu vi chỉ là một xe dành riêng cho thanh hồng lại có thể có thể miệng phun tiếng người dựa theo tu chân chịu quy định ít nhất là đạt tới rèn hồn cảnh hoặc là t r ú c cơ đ ỉ n h phong yêu thú mới có thể miệng phun tiếng người dù là thanh hồng làm là long tộc huyết mạch t r ú c cơ hậu kỳ vậy là phải có nói cách khác thanh hồng đột phá thánh cảnh không không đúng trương hoa rõ ràng cảm giác được thanh hồng trong cơ thể khí thế mặc dù mạnh mẽ nhưng bên ngoài mạnh trong giống cũng không có bề ngoài lớn mạnh như vậy Loài bò s á trước chính là loài bò sát, lúc sắp chết lại còn tộc cũng hào huyền. Bí tộc thần linh cũng không Bí mộng tường là loài lại bò sát, sắp t ở ả lời lên là giữa, tiếp Thanh tay trực t Hồng chính chuẩn chấn vấn đề, dơ tay lên ở r áp bị ơ n như vậy, ta cũng không nhân, g giúp Hoa. khách khí. Chủ nhân, giúp ta ta. Đã ư vậy, t r một câu thanh hồng là đối với bí tộc thần linh theo như lời sau một câu chính là đối với trương hoa nói trương hoa còn không biết muốn phát sinh cái gì lúc đó bầu trời bông nhiên tiếng sấm vang r ộ i mây đen cuồn cuộn tất cả vệ tinh tín hiệu đảo mắt bây giờ biến mất l ạ i ít dễ ảm hình ảnh cũng là bỗng nhiên biến mất toàn cầu tất cả tông sư cảnh cao thủ đều là sắc mặt trầm xuống l ạ i ít dễ ảm hình ảnh một khắc cuối cùng nhưng mà định cách bầu trời mây đen lộ ra thấy rõ thánh thú thanh hồng chuẩn bị đột phá thành là đáng mặt thánh thú từng cái nhanh chóng an bài song xuôi đi bác hùng quốc rừng rậm vùng lân cận thanh hồng nếu như tấn thăng thành công đây cũng là do vốn là tông sư chiến đấu đưa lên đến thánh cảnh trận thanh cảnh giữa chiến đấu hơi tiết lộ một chút quy luật cũng đủ để cho bọn họ được hích lợi vô cùng đột phá thanh cảnh cũng nhiều một chút hy vọng bí tộc thần linh cũng là c a o mày không nghĩ tới trước mắt một cái loài bò sát lại có thể thời gian đảo mắt liền chuẩn bị đột phá thanh thanh thanh cảnh đến lúc đó còn muốn phải giải quyết chương hoa nhưng chính là khó lại càng khó hơn không được phải được ngăn cản liên lam bí tộc thần linh có chút coi như lúc này bầu trời mây đen ngưng tụ một đạo lôi điện trực tiếp bổ xuống chủ nhân dẫn sấm đoán thể mắt gặp lôi đình lực rơi xuống thanh hồng một tiếng rơi xuống liền đem trương hoa xoắn tới hai người cùng chung chịu đựng thánh cảnh thiên phạt dĩ nhiên thanh hồng làm như vậy vậy là có lý do hắn chỉ cần tiết lộ một chút lôi đình lực chia sẻ cho trương hoa trương hoa thân thể chính là đạt được đầy đủ cường hóa như vậy trước kia trương hoa tấn thăng thánh cảnh không biết ung dung gấp mấy lần đến lúc đó càng có thể là trương hoa dùng võ nhập đạo đánh hạ vững chắc căn cơ thanh hồng cái này được trương hoa cũng là không chút do dự Đứng lặng chương a n h ba trăm chín mươi hai độ kiếp ngày hôm nay bác hùng quốc định t r ư ớ c vô duyên bình tĩnh thanh hồng tấn thăng thánh cảnh độ lôi kiếp khí thế cũng không phải là thổi rất nhiều một bộ hủy thiên diệt địa khí thế không lâu lắm mây sấm hạ xuống đạo thứ nhất lôi đình lực trực tiếp xuyên qua trường hoa liên thông thanh hồng hàng loạt điện hồ loại lên hết sức dọa người xa xa bi tộc thần linh cũng là hơi hít mắt tựa hồ là ở tính toán cái gì thấn thăng thánh cảnh thiên kiếp cũng không phải là tốt như vậy qua được đồng thời bác hùng quốc biên giới rừng rậm chu vi ngàn dặm bên trong đã xuất hiện mấy chục cổ mịt mở t ô n g sư hơi thở đã rất lâu không có thánh cảnh xuất hiện lần này dẫu có thiên đại nguy hiểm cũng là không cho phép bỏ qua cơ duyên chủ nhân chịu đ ự ợ c nổi thanh hồng lên tiếng hỏi đến đừng quên bây giờ trương hoa trong cơ thể có hai lớn lựu i đạn định giờ lại có trước khi trọng thương trong người cưỡng ép vượt thiên kiếp chỉ sợ có chút miễn cưỡng không sao đã rất lâu không có thể nghiệm thiên kiếp tư vị phá lệ có chút hoài niệm trương hoa cao giọng cười to căn bản không có đem bí tộc thần linh coi vào đâu ngay cả là thánh cảnh thì như thế nào tự tiện nhúng tay người khác thiên kiếp sẽ đem ninh đón đến từ thiên đạo trừng phạt một cái nho nhỏ thánh cảnh quả quyết không dám bí tộc thần linh không thể nào ở độ kiếp đoạn này thời gian làm gì động tác nhỏ đến khi thiên kiếp vừa qua thanh hồng tấn thăng thánh cảnh thành công tốc độ lật đền bối chẳng lẽ còn chạy không ra bác hùng quốc ra bác hùng quốc hết thể dễ nói thiên kiếp cũng mặc kệ những thứ khác đạo thứ nhất hạ xuống không bao lâu lại là một đạo tiếp theo một đạo lôi đình lực hạ xuống ở trong mắt người bình thường bác hùng quốc biên giới một lần lại một lần tia chớp không biết còn lấy là có người nào tóc dối bởi t h ể tới đến khi cựu trọng lôi đình lực vừa qua vòng thứ nhất thiên kiếp tạm thời hạ màn trương hoa cũng là trực tiếp quỷ một chân thanh hồng đỉnh đầu không có biện pháp xương cốt thân thể hay yếu l i ề n chút miễn cưỡng chống nổi một vòng thiên kiếp chính là ngày đầu chủ nhân ngươi lại nghỉ ngơi tiếp theo xem ta đi thanh hồng biết rõ trương hoa danh giới cuối cùng một ngọn gió l ử a lực đan vào thanh hồng quang mang phong thích trương hoa từ thanh hồng đỉnh đầu chuyển tới rồng đánh thanh hồng chính là chính diện nên đón thiên kiếp đồng thời nguyên bản bốn móng trung ương dần dần sinh ra một cái nhỏ thịt nhọn nói chính xác hẳn là một cái nhỏ thịt túi thứ năm móng cả người lân mảnh cũng là thạc thạc xối r ủ thanh hồng đã tiến vào trạng thái phấn khởi nên đón lôi đình lực lần nữa rút đi cả người lao lân thành cựu trong truyền thuyết năm móng kim long bất đồng trước mới tới một vòng thiên kiếp lôi đình lực không còn là lam bạch tương ở giữa mà là tử kim sấm đỉnh trong truyền thuyết diệt tuyệt hết t h ể khí tà ác lôi đình lực thanh hồng khống chế lôi đình lực mỗi một lần đều là tiết lộ một chút điện hồ chuyển tới trương hoa trong cơ thể rửa sạch tư chất còn như chết kiếm ý nhưng là phát ra một hồi vo ve rên rỉ truy ẹ、e、nù ạ toa chết kiếm ý trên lý thuyết mà nói cũng là sen lẫn tà ác năng lực chính là bị sấm xét màu vàng khắt chế rất nhiều một bộ sắc bị tiêu diệt cảm giác đáng tiếc trương hoa nếu là có dư lực vận chuyển thái huyền kinh một lần hành động chính là trực tiếp hấp thu tất cả chết kiếm ý nhà họ cung đại viện lao r a bắc hùng quốc truyền tới tin tức mới nhất bạch c h long vương cùng bí tộc thần linh đánh nhau nô lão từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện đối với cung đại gia báo cáo nói đến ừ đánh nhau cung đại gia hiển nhiên có mấy phần kinh ngạc bí tộc ở bắc hùng quốc địa phương thế lực vốn là có mấy phần lực lượng gia trì đại trưởng lão đủ thu thập t r ư ơ n g hoa chứ làm sao con sẽ xuất động bí tộc thần linh cái thằng nhóc này thật như vậy thần bí thủ đoạn rất nhiều lao r a còn có một việc ta không thể không nói ngô láo dừng một chút nói tiếp đến bạch t i long vương bên người thánh thú tấn thăng thánh cảnh hiện giờ ở bắc hùng quốc độ kiếp tấn thăng thánh cảnh cung đại gia nguyên bản hơi hiếp ánh mắt rất là nổ bắn ra một lần sạch bóng c h ậ t đứng dậy dừng một chút vì vậy nói đến mang theo tiểu thư theo ta đi bắc hùng quốc biên giới rừng rậm vào giờ phút này rừng rậm ra không ít tông sư đều là tụ tập trung một chỗ cảm nộ thiên kiếp như thế từng cái run sợ trong lòng thanh cảnh cùng tông sư trinh lệnh giống như con kiến hôi cùng con voi to thánh cảnh thiên cước từ là không dám nhìn thẳng trong đó cũng có không thiếu lớn gan hạng người lại có thể mưu toan đến gần thiên kiếp thành công giống như trương hoa như nhau lê lết thiên kiếp đáng tiếc thành đoàn độ kiếp cố nhiên rất cường thế đừng quên thiên kiếp cũng không phải ăn chay tuy tiện tiến về trước chỉ có bỏ mình đạo tiêu phi châu tới mấy cái hàng đầu sư tông sư đặt một cái vào phạm vi nhất định chính là hóa thành bụi b ẩ m biến mất chủ nhân kế tiếp là cuối cùng một đám thiên kiếp ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng thiên kiếp sau đó bí tộc thần linh có thể sẽ thừa dịp ta tụ lại thiên kiếp lực lúc này tùy tiện ra tay thanh hồng mắt thấy thứ hai đến ngược ba thiên kiếp hạ xuống kết thúc sau đó thấp nói nói đến độ kiếp thành công thiên kiếp lực rửa sạch thân thể thành thành thánh cảnh khí lực cái này chí ít cũng cần một hai phút đoạn này thời gian thanh hồng thì không cách nào phân tâm không có thiên kiếp bảo vệ trương hoa còn không phải là mặc cho bí tộc thần linh xẻ thịt đây chính là thanh hồng lo lắng yên tâm t a thủ đoạn xa so các người suy nghĩ nhiều trương hoa dửng dưng một tiếng không tệ mạnh ngắn ngủi mấy phút đồng hồ mình vẫn có thể kiên trì nổi chúc cơ hậu kỳ mà thôi mình cũng không phải là nói không cái này thủ đoạn kiếp trước cũng tu luyện tới phân thần kỳ còn sẽ quan tâm một cái nho nhỏ chúc cơ không lâu lắm một vòng cuối cùng lôi đình lực hạ xuống cho dù là l ẻ k ẻ điện hồ trương hoa đều là nhẫn mại được cố hết sức quả nhiên cái này bức xương cốt thân thể yếu đi xa không có đạt tới độ kiếp kỳ hạ cổ quái là trái đất thánh cảnh độ kiếp cướp tựa hồ so với tu chân giới độ kiếp rèn hồn còn có cường hãn nói ít cũng là tương đương trong đó nhất định sẽ có cổ quái trương hoa tuy là nghĩ tới những thứ này trước mắt cũng không lực phân lỏng phải toàn lực ngăn cản thiên kiếp thiên kiếp liên tiếp hạ xuống chín đạo lôi đình lực thanh hồng tất cả đều là gắng gượng chịu đựng sau đó mây sấm lúc này mới hơi bình phục một chút rồi sau đó tựa hồ có tiêu tán q u y n h hướng tấn thăng thánh cảnh độ thiên kiếp nguy hiểm nhất bộ phận đã qua một nửa mà bên kia bí tộc thần linh cũng là bắt đầu ra tay tay phải giơ lên thật cao một cổ kinh thời tiết thế đột nhiên bùng nổ đột ngột bây giờ toàn bộ biến mất một cái màu đen vô hình bàn tay nhưng ở trên trời lặng lẽ hiện lên lực lượng có chút mạnh thân thể thiếu chút nữa còn không khống chế nổi bí tộc thần linh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau đó chính là chờ đợi thiên kiếp lực hạ xuống thiên kiếp lực hạ xuống thiên đạo thì sẽ không lại che chở trương hoa trương hoa chỉ có n g ê n h đón vừa chết bạch Y long vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây là tất cả tông sư cũng nhận định đạo lý không có một cái tông sư có thể chịu đựng đến từ thánh cảnh một kích dù là trải qua thánh cảnh thiên cướp tẩy rửa bạch Y long vương vừa chết thánh thú nhưng chính là không có chủ nhân đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ rất nhiều trong đám người tìm một thuật mắt lấy được được thánh cảnh dòng thần đây mới là tất cả tông sư ôm mục đích còn như cung đại gia vì sao mang cung ngọc phu tới còn không phải là bởi vì là cung ngọc phù trên người có trương hoa hơi thở thanh hồng khó tránh khỏi sẽ tìm người quen đến lúc đó nhà họ c u n g có thể nhiều một tôn thánh cảnh đây mới là trọng yếu nhất bảo đảm dĩ nhiên không thiếu thánh cảnh cao thủ đều là thi triển các loại thủ đoạn chuyển tới thân nghiệm chuẩn bị tranh một chuyên cái này thánh cảnh dòng thần dầu gì cũng là một cái thánh cảnh thú cưỡi kéo ra ngoài có nhiều bài diện làm ra vẻ một đại lợi khí có hay không chương ba trăm chín mươi ba nguy cấp thanh hồng ngươi xem xem nhiều người như vậy mong đợi ta chết sau đó tốt tranh đoạt ngươi ạ đếm tới tông sư hơi thở xuất hiện như thế nào đi nữa mịt mở cũng là không gạt được trương hoa trong đó không thiếu trương hoa cũng hết sức quen thuộc ma giáo dĩ nhiên vậy không phải số ít từng cái một ông tâm tư gì trương hoa còn không có điểm ép đ ế n thanh hồng ngươi nói nếu là ta không có chết bọn họ sẽ là làm sao một cái biểu tình trương hoa không khỏi chế nhạo nói đến chủ nhân yên tâm chỉ cần chống nổi ba phút hết thể không nói ở đây lúc này thanh hồng nói xong chính là bắt đầu hấp thu thiên kiếp lực thiên đạo che chở rút lui Trật, trên ậ n t r bầu trời màu đen bàn tay lớn trực tiếp rơi xuống vọng tưởng một trưởng trực tiếp đem trương hoa đập bể trương hoa làm sao có thể ngồi chờ chết chân long ý ngưng tụ hóa thành một đạo kim mang trực tiếp sẽ tụ ở trương hoa quyền phải một quyền ngất trời trương hoa lại trực tiếp đón bàn tay lớn bay đi hoa hạ cổ ngữ có nói phụ du hám đại thụ không biết tự lượng sức mình nói chính là các người loại này mù quáng tự đại tiểu bối bí tộc thần linh hừ lạnh một tiếng lên tiếng trầm trọng đồng thời tay phải chuẩn bị nắm quyền tựa hồ sắp muốn nắm được một thứ gì đó màu đen bàn tay lớn biến hóa đi theo bí tộc thần linh tay phải động tác một chút xíu hướng vào phía trong co giúp đợi đến trương hoa x u ố n g lại vừa vặn bị màu đen bàn tay l ư ơ n c ẩ m màu đen bàn tay lớn rõ ràng chính là bí tộc thần linh hình chiếu không phải cái gì thông thiên thần thông trương hoa cũng là im lìm cười một tiếng quả nhiên hay yếu lại có thể như vậy đơn giản bị bắt trước sau đã qua còn chưa đủ để một phút nhiều lắm là bốn mươi năm mươi giây nơi đó cùng đạt được thanh hồng cứu viện chỉ có thể tự rõ ràng cứu mình l i ê n làm trương hoa khổ tư như thế nào giải quyết màu đen bàn tay lớn lúc đó mi tâm chết kiếm ý lại có thể bộc phát g i a o long màu đen phủ ảnh xuất hiện bơi ở trương hoa hóc sau đó từng đạo len ken kiếm ý tản ra bí tộc thần linh chỉ cảm thấy được tay phải giống như bị kim đâm một cái theo không mang đến cái gì đáng ngại nhưng bởi vì đột nhiên phát sinh không k è m hãm được chính là buông lòng tay t r ư ơ n g hoa chút nào không ngoài suy đoán từ màu đen bàn tay lớn rứt xuống t r ư ơ n g hoa vậy không ngờ tới chết kiếm ý lúc nào đổi được khôn khéo như vậy còn hiểu phải giúp giúp mình không đúng thật to không đúng nếu không phải tình thế trước mặt khẩn trương t r ư ơ n g hoa nhưng mà phải thật tốt nghiên cứu một chút trong cơ thể hai cái mìn định giờ rốt cuộc là xảy ra tình huống gì bí tộc l ắ m mà còn có cái gì chiêu thức lấy ra hết đi chớ đến khi bổn tọa tự tay biết rõ ngươi lúc đó mới vừa hối hận không có bàn tay lớn uy hiếp trương hoa một lần nữa khôi phục làm là phân thần kỳ đại la huy nghiêm thiên hoa chân nhân cũng không phải là thổi dù là bây giờ mới một cái nho nhỏ c h ú c cơ bí tộc thần linh vô c ớ sinh ra một cơn giận cái này hoa hạ heo đừng lấy là tránh thoát ta một lần công kích liền có đầy đủ lấy le vô liếng tông h sư ở thánh cảnh trước mặt thủy trung là con kiến hôi vô luận như thế nào mạnh mẽ vậy thủy t r u n g là con kiến hôi con kiến hôi chính là con kiến hôi cho ta d i ệ t thuộc về tức giận t r o người n g đều là không có lý trí hiển nhiên bây giờ bí tộc thần linh cũng là như vậy không có chiếu cổ đến đương nhiên là làm sao mạnh mẽ làm sao tới mắt thường có thể gặp bí tộc thần linh hai tay chỉ không ngừng run rẩy một cổ làm người ta gan phá kinh hãi hơi thở chậm chạp h ư n g tụ một kích mạnh nhất đang x ú c lực xa xa không thiếu tông sư đều là sắc mặt đại biến Thánh cảnh dòng thần cố nhiên trọng yếu, nhưng vậy để không được mình mạng nhỏ. từng cái một đều là bay ra ngàn dặm xa. rất sợ một chiêu này ảnh hưởng đến mình. đừng đến lúc đó dòng thần không sợ tìm mình bồi thường mạng nhỏ đi vào. Trương hoa cũng là sắc mặt lạnh lùng. một cách này lấy mình trước mắt cường độ thân thể tuyệt đối không chịu nổi. khí thế ngược lại là không sao, chủ yếu là tổn thương. truy trá i tim đen đ ũ ám cập http chọe nụ ạ toải. không chết cũng bị thương. đây là trương hoa bảo thủ đoán t r ư ờ n g hậu quả có thể tính một chút thời gian ba phút mới khó khăn lắm đã qua một nửa hắn đã không có bất kỳ đường lui một cách này sống chết du quan ra ra chúng ta giúp một tay bạch d ý long vương chứ cung ngọc phù mắt nhìn bí tộc thần linh sắp súc lực hoàn thành không khỏi được khẩn cầu ra ra mình n h ọ phù ngươi hẳn biết ta mang ngươi tới đây bên trong là vì cái gì ta cũng không cái này dỗi danh hơn công phu đắc tội một cái có mấy vị tông sư một vị thánh cảnh thế lực yên lặng đợi cho ta đừng nói chuyện cung đại gia dày một phen cung ngọc phủ chính là quay đầu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thanh hồng mới vừa vượt hoàn thiên kiếp thanh hồng cả người là máu nhiều lân mảnh tất cả đều là rụng hôm nay mới khó khăn lắm đã qua một phần nửa không tới hai phút sắc lân mảnh đã lần nữa xuất hiện bất đồng trước khi thanh hồng hai màu mà là sáng kim hơn nữa nhiều hơn thứ năm móng nhưng mà rồng trong truyền thuyết tộc hoàng giả năm móng kim long hắn cũng không thể cứu trương hoa thậm chí nói rồi không được trương hoa nhanh lên một chút chết trương hoa vừa chết bằng vào cung ngọc phù và trương hoa tiếp xúc thời gian thanh hồng tám mươi chín mươi sẽ đến nhà họ cung suy nghĩ một chút chính là hết sức kích động cung ngọc phù một mặt kinh ngạc nhìn ra ra mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy xa lạ tiểu thư l á o ra cái này cũng là vì nhà họ cung bí tộc chúng ta không đắc tội nổi bí tộc lóc mà ngươi đây là kiểm lư kỹ c ù n g mà không ngăn được thì như thế nào Trương Rêu lươi người, cũng không đựng bỡn miệng công cận Hoa chịu phu. đùa sẽ vừa ẫ n thành là rất thành thạo. v nói trương hoa thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển sau lưng đại đạo phù ảnh hiện ra tựa hồ có muôn vàn đạo chi chân ý ngưng tụ không thua thiệt thoát thân có thể đủ phi thăng phương pháp ước chừng đơn giản điên cuồng vận chuyển chính là có uy năng như vậy đáng tiếc còn chưa đủ hoàn toàn không ngăn được bốn mươi ba mươi chín ba mươi tám một bên vận chuyển thái huyền kinh một bên lặng lẽ đếm n g ư ợ c còn nữa hơn ba mươi giây thanh hồng liền có thể hành động mình trực tiếp chỉ h o á n lâu như vậy là đủ rồi hai mươi mười chín hoa hạ heo chịu chết đi còn chưa cùng trương hoa đếm xong bí tộc thần linh chính là dẫn đầu súc lực hoàn thành một đạo đục ngầu quang cầu xanh lơ hồ hồ bay ra sau đó lắc lư đi tới trương hoa bên người nhìn qua lảo đảo thực tác lai、like、đến trương hoa bên người bất quá ba giây phải biết hai người chi xa cách gần ngàn gạo xa thanh hồng ngươi nhanh lên một chút nếu không ta nhưng chính là chết ở lão tiểu tử này trong tay trương hoa không khỏi được thấp giọng mắng một tiếng sau đó cương khí hộ thể bùng nổ từ tu luyện lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên phong thích toàn thân linh lực vận chuyển liền liền huyền châu số lượng không nhiều linh lực tất cả đều là bị ép khô có thể hay không chỉ h o á n đến thanh hồng tỉnh lại liền xem linh lực có cho hay không lực huyền châu ở trương hoa kích thích giới điên quần quận sạch chung quanh tất cả linh khí cương khí hộ thể càng phát ra ngưng tụ trực tiếp và đục ngầu chớp sáng đối với chống lại bất quá năm giây số cương khí hộ thể tàn biến trương hoa lại không phòng thủ lực ba hai ngay tại đục ngầu chớp sáng sắp chạm trương hoa lúc đó một đạo ánh sáng màu tím do bên trong phong thích sau đó một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở đ ố n g nhiên xuất hiện một đến ngược kết thúc thanh hồng tự do kim quang mịt mở c h ư ớ c mắt rồi biến mất màu tím hủy diệt ánh sáng dần dần biến mất tại chỗ đã sớm không vô một vật liên liên trước khi thánh cảnh dòng thần cũng là biến mất không gặp bà h i long vương chết có thể dòng thần không thấy tất cả tông sư đều là toát ra cái ý niệm này từng cái một cũng vô cùng thất vọng lúc đó bầu trời chuyển tới một thanh âm bí tộc lão m à hôm nay ngươi tổn thương ta như vậy bổn tọa ghi nhớ ngày khác ta đặt đạp diệt ngươi bí tộc bác hùng quốc vậy không cần cần thiết tồn tại trên bầu trời kim quang nói lên chương ba trăm chín mươi bốn thương thế h ừ may mắn để cho ngươi trốn một mạng ngày khác ngươi như lại đặt chân bác hùng quốc cảnh ta bí tộc giết không tha bí tộc thần linh hừ lạnh một tiếng rồi sau đó v ô tận sức mạnh to lớn tiêu tán hạ xuống thời gian dài đối với bí tộc đại trưởng lão đem tạo thành không có thể vãn hồi vết thương bí tộc đại trưởng lão ở tương lai một đoạn trong thời gian cũng đều là bí tộc chiếc trụ tử không cho sơ thất ta đi bạch t i long vương đây là chạy khi không đúng không đúng đây là còn sống xa xa không thiếu tông sư mang đến gặp việc đời hóa kính kỳ đại sư tụ trung một chỗ thảo luận không hổ là trăm năm thiên tài khó gặp có thể ở thánh cảnh trong tay trốn vượt bay lên trời hiện nay lại có thánh cảnh rồng thần nơi tay bạch lý long vương tiền đồ không thể giới hạn à không ít người cũng đang cảm khái chương hoa đây là tiến vào s ả i bước một cái lên cao không gian chỉ cần mình không làm chết không tới thánh cảnh trước không đến bắc hùng quốc tấn thăng thánh cảnh là đóng vào ở trên thiết bản sự thật nhìn lại chương hoa vào giờ phút này một mặt cười khổ nằm ở thanh hồng trên mình cả người bắp thịt nổ tung hướng ra phía ngoài phiên quyển không ít trắng non mới thịt đều là bại lộ ở trong không khí cả người mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc xương cốt đều là chuyển tới tê tâm liệt phế cảm giác bên trong thân thể bệnh kín kể cả cùng nhau buộc phát ra may thanh hồng đã t â n thăng thánh cảnh trong thời gian ngắn chương hoa không tay vẫn là có thể thanh hồng ngươi nói lần này ta có tính hay không là bay tới thai vạ bất ngờ trương hoa tự dễu vậy cười một tiếng không phải là muốn phải giải quyết một cái chết kiếm ý sao lại có thể gây ra nhiều như vậy một loạt sự việc mình sẽ không phải là thai tinh chuyển thế bất quá cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm tu vi rốt cuộc đột phá đến trúc cơ hậu kỳ không chừng thua thiệt chết thanh hồng nhìn xem trương hoa mấy lần than nhẹ mấy tiếng sau đó một lần nữa tăng nhanh tốc độ nhanh chóng tiến vào hoa hạ bên liên giới băng vào thánh cảnh tu vi thanh hồng nhanh chóng tìm vừa ra linh khí đậm đá đất hạ xuống chuẩn bị khôi phục trương hoa thương thế miễn cưỡng nằm trên đất sau đó cố nén đau sở khai mới vận chuyển thái huyền kinh tận lực tránh khỏi mỗi một nơi kinh mạch hư hại được thua thiệt lúc ấy vậy một đoàn màu tím đục ngầu chớp sáng chưa có hoàn toàn tiếp xúc tới mình nếu không mình còn có thể ở nơi này đã sớm thành một đống đống c ạ n bã thời gian để cho trương hoa bất ngờ là trong cơ thể bạch hổ ý chí động lại có thể ở cân đối trương hoa tu bổ trong cơ thể kinh mạch tổn thương nếu không phải trương hoa bây giờ không nhúc n í c được hắn đã sớm nhảy cớt lên hắn sợ không phải gặp gặp quỷ không đúng không đúng quỷ không đ á n g sợ hẳn là diêm vương cái này vẫn là mình biết cái đó bạch hổ thật là không nên quá ôn thuận hoàn toàn là con mèo có được hay không nhắc tới thật giống như từ lần trước mình hôn mê sau đó thanh hồng chết kiếm ý bạch hổ ý chí đều là xảy ra tất cả lớn nhỏ biến hóa nhất là thanh hồng lại có thể có thể tấn thăng thánh cảnh hết thệ đều là tiết lộ ra cổ quái thanh hồng lần trước ta hôn mê có phải hay không chuyện gì xảy ra miễn cưỡng có thể làm lên sau đó trương hoa chính là hướng thanh hồng hỏi nói đến có thể nói chuyện ba người chỉ có thanh hồng chủ nhân bất đồng trước kia trương hoa tất cả mệnh lệnh cũng tung tăng thi hành thanh hồng lại có thể lần đầu tiên do dự chủ nhân chuyện này tốt nhất còn chưa muốn truy cứu nếu không đối với ngươi đối với ta đối với tất cả mọi người không tốt thanh hồng do dự hồi lâu lúc này mới phiền não nói đến hắn giờ không nghĩ nếu như vậy nếu không phải bởi vì làm uy hiếp đã sớm là một cổ não nói xong có bí mật không thể nói thật là thương khổ xem thanh hồng cái bộ dáng này trương hoa vậy không miễn cưỡng thu chân đại l a o có không thiếu biện pháp có thể một người im miệng trương hoa tràn đầy nhận thức thu chân giới gặp phải không ít thấy có lạ hay không ngược lại là ai tại sao phải cứu mình hơn nữa ngắn ngủi mấy giờ có thể để cho thanh hồng từ một cái hóa kính cũng chưa tới giao long tấn thăng thánh cảnh lột xác bí ẩn quá nhiều chủ nhân những chuyện này cũng không phải là chúng ta bây giờ hẳn suy tính việc c â n kíp là giải quyết tất cả thương thế thanh hồng gặp trương hoa rơi vào góc chết không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói đến thương thế đúng là trương hoa theo bản năng giật giật ngón tay một cổ xé ý t ừ thủ bộ truyền gia nhất thời bắp thịt tê liệt cảm giác lần bố trí toàn thân không nên quá hết sức thoải mái cùng ta đơn giản bố trí cái ảo trận sau đó đi dược vương q u ố c trương hoa còn nhớ được một vị dược vương cốc luyện đan sư nhưng mà là mình không có đền bù đi làm rất lâu chứ bất quá một giờ miễn cưỡng vận chuyển huyền châu hấp thu hàng loạt linh lực sau đó bố trí một cái đơn giản ảo trận bao phủ mình che đậy kín tất cả thương thế sau đó đi tới thanh hồng đỉnh đầu ngồi xếp bằng đi dược vương cốc bay lượn với trời cao lúc đó trương hoa vậy không nhàn rỗi bắt đầu dò xét nổi lên thương thế bên trong cơ thể chết i kiếm ý biến thành dao long có thể khiếp sợ một vị đại lao không có ở đây búng đàng hoàng lưu lại ở đường bạch hồ ý chí chính là ở đan điền như cá g ặ p nước thậm chí đối với trương hoa mơ hồ có dũng khí lấy lòng ý cái này hai đại chủ chết giải quyết vấn đề những thứ khác đều là không thế nào thành vấn đề kinh mạch gãy lịa chỉ cần uống đan dược tu bổ là tốt g a thị thuân rách càng không nói ở đây thanh hồng tấn thăng thánh cảnh tốc độ so với trước đó nhanh mấy chục lần cơ hồ mấy phút chính là đi tới dược vương cốc cái này còn là thanh hồng vòng không thiếu địa phương tới tới dược vương cốc bầu trời thanh hồng một tiếng long ngâm vang khắp chân trời. mắt, thiếu luyện đàn sư bày thúi mặt đi ra. Thật vất một thể thật tốt hồng khắp chân không phá cho vang ra. xa. sao. long ngâm luyện đàn luyện đàn, còn người người luyện đàn làm đi lò Đào vả có Có để xấu bày sư dĩ nhiên không thiếu thừa dược vương cốc cân t ỉ n h xung làm đả thủ hóa kính đại sư cũng là rối rít toát ra dược vương cốc tới địch quả quyết không kém đến khi mọi người thấy rõ bầu trời là lúc nào từng cái một thấp giọng thầm mắng một câu trời ạ làm ra vẻ còn đ ư ợ g trời cao không sai trương hoa thừa dịp người còn chưa tới kích thích ảo trận ra vẻ mình người mang thánh quang lòng lánh đoạt hạng mục cả n g ư ờ i áo dài trắng tiên khí b ấ c người cộng thêm dưới chân năm móng kim long năng lực không nên quá cao bổn tọa thiên hoa chân nhân đến nơi hẹn tới lấy thuốc thiên hoa chân nhân gần đây hoa hạ lúc nào toát ra người như vậy vật không thiếu dược vương cốc đều là đóng cửa luyện đan tử trạch làm sao biết nghe nói trương hoa đại danh còn như những người khác chỉ nghe qua bạch thi long vương nhưng quên trương hoa tự xưng thiên hoa chân nhân tạm thời bây giờ rơi vào cục diện khó xử không người nhận được hắn rốt cuộc là ai thiên hoa chân nhân ta nhớ thật tốt giống như nghe qua danh tự này là ai tới vương đại sư đúng vương đại sư đề cập tới hình như là tông sư tới một vị luyện đan đồng tử nhỏ giọng thầm thì có thể tất cả đều là rơi vào trương hoa trong hai thật may thật may hay là có người nhận được từ mình nếu không nhiều lúng t úng tông sư đồng tử nói giống vậy rơi vào những thứ khác dược vương cốc người trong t hai tông sư nhưng mà thánh cảnh dưới vô địch cao nhất tu vi thánh cảnh không ra chỉ có tông sư có thể chống cự không khéo chính là dược vương cốc cũng chỉ có lấy là tông sư còn bế quan nhất định phải cực kỳ chiêu đãi nếu không dược vương cốc khó giữ được tông sư đại gia đến chơi dược vương cốc không được chuẩn bị xin hãy thứ lỗi một vị dược vương cốc uy tín lâu năm luyện đan sư mười phần cung kính nói đến tông sư Đáng tất chương ba trăm chín mươi lăm hết bệnh vương đại sư hắn nghe trương hoa nói tới vương đại sư từng cái một cười khổ không chịu nổi nếu như trương hoa phó những người khác hẹn vẫn là có chút cơ hội dẫu sao bế quan luyện đan loại chuyện này rất ít có người phát sinh vương đại sư gần đây nhưng mà đánh máu gà một mực điên cuồng bế quan một tháng ra một lần quan vẫn là chỉ là lấy thực thực không dám dâu dếm vương đại sư gần đây bế quan luyện đan đi cho nên uy tín lâu năm luyện đan sư lưu láo hay náy cười một tiếng không sao hán luyện đều là ta yêu cầu trương hoa d ừ n g dưng một tiếng bày tỏ cũng không khẩn trương ngược lại có chút âm thầm vui vẻ yên tâm vương đại sư chí ít không có lời biếng đối với mình yêu cầu vẫn là tận tâm tận lực hoàn thành vậy thì dễ làm nghe trương hoa nói như vậy đến lưu lão thở phào nhẹ nhõm đi mời vương đại sư xuất quan liền nói thiên hoa chân nhân tới lưu lão phân phó một vị đồng tử đi xuống sau đó chính là hơi không người đối với trương hoa nói đến người thật không bằng ta mang ngại ở trong cốc vòng vo vò một chút làm quen một chút không được dược vương này cốc mới bay lớn ta đã vừa xem trọn vẹn trương hoa dù muốn hay không chính là cự tuyệt đừng quên nhìn qua bây giờ trương hoa bề ngoài phong cảnh lung linh trên thực tế trương hoa nhưng mà người bị trọng thương kinh mạch mấy chỗ g â y lịa ra thuân rách khắp nơi đi đi lại lại là ngại thương thế không đủ nặng vậy cũng tốt gặp trương hoa từ chối sau đó lưu láo thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ trương hoa đáp ứng t ô n g sư cũng không thể tùy ý lựa bịm có thể dược vương cốc bí mật vậy không cho sơ thất vạn nhất một thứ gì đó đưa tới tông sư chú ý c ư ớ c đi vậy chỉ có thể tự trách mình lộ tài chính là như vậy hai người tĩnh tọa dược vương quốc đại sảnh chờ đợi vương đại sư xuất quan trương hoa không thành vấn đề đám chìm vận chuyển thái huyền kinh tu bổ thương thế lưu lão nhưng chính là nhàm chán mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng ngồi hết sức đàng hoàng tông sư cho không được lười biếng không lâu vương đại sư xuất quan hấp tấp đuổi đến phòng khách liền quần áo cũng không kịp đ ổ i rửa chính là bò lổm lổm trên đất t ô n g sư ở trên cao vương mộ hôm nay khổ nổi luyện đan có thể cũng không phạm sai lầm à tám mươi phần trăm vương đại sư nghe thiên hoa chân nhân tới chính là sợ vỡ mật ban đầu trương hoa lòng dạ ác độc hắn cũng đã thấy rồi lần này tới sẽ không phải là tới tìm phiền vai chứ vương đại sư không cần lễ độ ta lần này tới còn muốn xin nhờ vương đại sư luyện một loại đan dược trương hoa bên ngoài thả linh lực kéo lên vương đại sư ôn n u nói đến phải cầu cạnh người nhà tổng không tốt quá nghiêm nghị nghe trương hoa nói do ý đồ vương đại sư hơi xứng sở không phải tìm p h i ê n thoái vậy thì tốt vậy thì tốt trong lòng đá lớn rơi xuống sau đó vương đại sư lúc này mới nói đến người thật không biết sở cầu vì sao đan phục linh đan và quy nguyên tán phục linh đan và quy nguyên tán đều là thuộc về trong tu chân giới cấp thấp tu bổ linh thể đan dược đối với kinh mạch cũng là có không ít chỗ tốt còn như ra thuân rách cùng kinh mạch chữa trị tự nhiên dễ dàng phục linh đan quy nguyên tán vương đại sư sướng sốt lưu láo vậy sướng sốt chút ít mới s á c mặt đỏ hửng nói không biết người thật nói vì sao cùng thần dược ta đi ngươi đây cửa cũng không biết trương hoa cũng là không nhịn được dược vương cốc liền loại này hàng cấp thấp cũng không biết mình nguyên bản đủ coi thường được không nghĩ tới còn muốn không chịu nổi không sao không sao ta đem vương thuốc khẩu thuật cho ngươi tại chỗ hướng dẫn ngươi luyện đan trương hoa phất phất tay bày tỏ sự việc đơn giản lời này rơi vào lưu láo trong thai lại bất đ ộ n g hướng dẫn vương đại sư luyện đan đây không phải là thuần tâm tìm không vui rõ ràng mình biết luyện đan còn muốn người khác liền người khác còn so mình cấp thấp không nên quá làm ra v ẻ hạ lúc này trương hoa chính là khẩu thuật dược liệu cần thiết thật may dược vương cốc mặc dù sẽ luyện mấy cái không có nhưng là dược liệu thật nhiều không lâu tất cả dược liệu đưa tới vẫn là hai phần lưu lão vậy để ý để cho đệ tử đem phương thuốc ghi xuống dù sao luyện đan là dược vương cốc dược liệu cũng là dược vương cốc cung cấp muốn một đan phương không thành vấn đề chứ đem thiên tinh thảo xanh ngân cỏ huyết nhân sâm tu theo thứ tự luyện hóa thành nước thuốc theo trương hoa một hồi khẩu thuật vương đại sư cũng là tự mình thao tác dầu gì cũng là tự xưng đại sư vương đại sư cũng không để cho trương hoa thất vọng quá trình hết thể bình thường một cổ u u mùi thuốc dần dần từ đan đỉnh trong tản mắt ra xa s o ngày xưa tới nhanh hơn đan phương đến trước mắt mới ngưng cũng là chính xác tất cả nước thuốc ngưng tụ nguyên khí bọc ngưng đan là được người thật ta còn bên ngoài thả không được nguyên khí vương đại sư nghe trương hoa thuật cái cuối cùng yêu cầu không khỏi được cười khổ một tiếng nguyên khí bên ngoài thả nhưng mà tông sư cảnh có được hay không à là ta khinh thường trương hoa đến không có ý gì khác p h ó n g thích một cổ linh lực bọc lại tất cả nước thuốc từng điểm từng điểm thừa dịp nhiệt độ ngưng tụ thành đan đây chính là tất cả nước thuốc tất cả đều dung hợp duy nhất vượt qua tụ hợp đan dược vừa ra lò chính là cả phòng thương ác trong cơ thể linh lực mơ hồ sao động lên linh lực bọc đan dược trực tiếp đưa vào trong miệng dù sao đều là mình yêu cầu luyện đan thuốc không biết không tốt ý gặp trương hoa giống như dập đầu đường đậu vậy ăn đan dược lưu lão bày tỏ đau lòng còn như vương đại sư chính là trở về vị mới vừa rồi luyện đan tất cả quá trình đây là một lần mới tinh thể nghiệm đối với mình là chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu nói không chừng nghiệp vụ năng lực gần hơn một bước kế tiếp quy nguyên tán không sai biệt lắm ngươi nhìn luyện đến được cuối cùng không cần ngưng đan ngươi cho ta b ư ớ c hơi khô thành bùi phấn là được nói xong trương hoa chính là nhắm mắt dưỡng thần được rồi ở trong mắt người ngoài là nhắm mắt dưỡng thần thực thi toàn tâm vận chuyển thái huyền kinh khống chế phục dược lực của linh đan tu bổ kinh mạch cao thủ chính là cao thủ tổng có một ít ly kỳ cổ quái tật xấu lưu lão gặp trương hoa chắc chắn không cần người cùng sau đó chính là phân tán mọi người chỉ t r ừ vương đại sư một người ở nơi này luyện đan đến lúc đó tông sư tỉnh đến tìm người thứ nhất chính là vương đại sư phục linh đan dược liệu phát huy tác dụng cả người bắt đầu tản mát ra nhiều hơi nóng từng điểm từng điểm bắt đầu tu bổ nổi lên tất cả kinh mạch dĩ nhiên một quả phục linh đan không khác nào như muối b ỏ biển xa xa không đủ rất nhanh trương hoa tỉnh lại đợi chờ mình là ngoài ra một bộ quy nguyên tán vương đại sư ngươi chỉ để ý tiếp tục luyện cái này hai loại đan dược ta còn muốn nếu như dư thừa ngươi chỉ để ý cầm đi dĩ nhiên sau chuyện này ta sẽ cho các người dược liệu tiền vừa nói chính là một lần nữa nhắm mắt lần nữa tu bổ kinh mạch vương đại sư còn có thể nói thế nào nói mình không đáp ứng chớ có nói đùa thông sư không chọc nổi không chọc nổi vương đại sư không thể làm gì khác hơn là tiếp tục luyện đan ba ngày sau t r ư ơ n g hoa hít sâu một hơi rồi sau đó trong cơ thể linh lực dần dần xu hướng với bình tĩnh cặp mắt hơi mở một đạo tinh quang thoáng qua diễn ra ba ngày trương hoa cuối cùng là chữa trị tất cả kinh mạch còn như da mặt ngoài tất cả vết thương đều là đã kết vẩy mấy lần thái huyền kinh vận chuyển xuống linh lực chữa trị bảy tám phần cả n g ư ờ i bệnh kín ngoại thương nội thương cuối cùng duy nhất giải quyết bây giờ trương hoa là trước đó chưa từng có đỉnh cấp thời khắc vương đại sư đã sớm rời đi đổi giặt quần áo vật toàn bộ đại sảnh cũng chỉ còn lại trương hoa một người dĩ nhiên mới vừa rồi tiết lộ hơi thở như vậy ngắn ngủi một chút thời gian dược vương q u ố c không ít người đều là phát giác nhanh chóng chạy tới tông sư ngài tỉnh chương ba trăm chín mươi sáu đường lui huống linh đan võ đạo một đường rất c ó cảm nộ nộ ngồi trên này mấy ngày có nhiều lải nhải thứ l ỗ i thứ lỗi trương hoa d ừ n g dưng một tiếng hết sức khiêm tốn căn bản không có tông sư địa bộ bây giờ hắn nhưng mà vui vẻ chết võ đạo tu luyện đã du ngoạn trúc cơ hậu kỳ khoảng cách đỉnh cấp không xa bên trong thân thể hai lớn thai họa ngầm đều là giải quyết làm sao không vui bây giờ trương hoa có thể nói chiến lược mạnh nhất không có không có tông sư có thể ở ta cốc đ ỉ n h trệ mấy ngày đã là đại ân làm sao biết cảm thấy q u a y dày lưu lão khoát tay lia lịa tông sư khiêm tốn cũng không thể coi là thật chịu đ ư ợ c người ta nguyện ý là chuyện của người ta mình nếu là thuận thế tiếp nhận đây chính là không ánh mắt rút tiền mặt nói không chừng còn biết dẫn được tông sư bất mãn lao tử chính là khách sáo khách sáo ngươi còn làm thật lời này có thể không phải nói xuông tông sư không biết tiếp theo nhưng có phiền chuyện trong người lưu lao đảo trong mắt một vòng do dự hồi lâu mới hỏi đến vô sự dĩ nhiên là tiếp tục mời trương hoa dừng lại mấy ngày cho ngoại giới được thành một loại bạch lý long vương và dược vương cốc thân mật giả tưởng dược vương cốc tuy nói đại sư số lượng không thiếu tông sư có thể chỉ có một vị còn hàng năm bế quan không có tông sư che chở dược vương cốc có thể cực kỳ nguy hiểm tiếp theo à trương hoa rơi vào c h ầ m tư trước làm hết thệ cũng là vì tu bổ thương thế sau đó mau sớm khôi phục tu vi trở lại phân thần kỳ hôm nay lại không nói thất kiếm minh chuyện chỉ một ma giáo chính là để cho mình nhức đầu không thôi mình nhưng mà đã đem ma giáo tử thánh liệt vào phải giết mục tiêu một trong hơn nữa mới vừa đắc tội bí tộc thần linh lại là một tôn uy tín lâu năm thánh cảnh huống chi mình và ma giáo quan hệ ma giáo thánh chủ chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho mình cẩn thận tính được thật giống như kẻ địch thật nhiều được thua thiệt có thanh hồng bảo đảm không thấp hơn Tiếp theo m ì nhưng cần phải toàn lực toàn luyện, ngày phải tu sớm b ớ c vào t h á h cảnh. n Lưu Láo ư và v ơ Đại biết miệng Sư trương Trương Trương dược một mặt khẩn trương nhìn trương hoa. Không biết trương hoa một mực không mở miệng kết khẩn Không không nhìn Hoa. Hoa hệ Quan gì. quả là ý vào ư ơ n không trên n g Cốc có cái thể hay không dựa y bắp đùi, mỗi một người đều mỗi người một trương rất. khẩn Nhưng là à v lúc này đại sảnh ra một vị võ đạo luyện thể cường hãn đại sư xông vào lưu lão ngươi lại xem xem đây là cái gì luyện thể đại sư vương trạch một mặt vẻ mặt quân quýt nhìn một cái t r ư ơ n g hoa tràn đầy ngũ vị tạp trần chưa từng nghe từng có như vậy thiên tài lưu lão cũng là kinh ngạc vương trạch ở dược vương cốc tiếp đãi luyện thể đại sư trong cũng là số một số hai lúc nào làm việc như vậy lật đật kết quả trong tay cạo kiện tỉ mỉ đọc mới đầu sắc mặt nghi ngờ không lâu tràn vào hiện kính ý sau đó lại là kinh ngạc dị thường cuối cùng tất cả diễn cảm tất cả đều quấn quýt chung một chỗ tràn đầy phức tạp thiên tài thiên tài vương trạch đưa tới chính là võ đạo diễn đàn trong người nhàn d ỗ i chế ra một bộ liên quan tới trương h ò a tu luyện sự tích giới thiệu văn tắt mười tám tuổi vừa lộ tài năng chính là cả giận quy nguyên không lâu sau luyện thể bước vào tông sư cảnh lực địch ma giáo uy tín lâu năm tông sư long vương ngao ảnh hôm nay cứng rắn ham b i tộc thần linh thánh cảnh không chết ngồi trên thánh cảnh thú cưới thánh thú dòng thần cái này còn là thông thường tông sư mười tám tuổi t h á n h cảnh nhưng mà ở trên thiết bản đóng chặt chuyện long vương ngài à tiếp theo ngược lại là có chút nhỏ chuyện không biết dược vương cốc nhưng mà có chuyện vặt khốn khổ có lẽ ta có thể tương trợ một hai t r ư ơ n g hoa mặt đầy lung túng vì sao người nói chuyện nhưng xuất thần là đối với người hết sức không tôn trọng mặc dù các vị đang ngồi mỗi một cái đáng để cho hắn tôn kính không có không có dược vương cốc thái bình rất vậy có phức tạp sự việc chúng ta làm ớn nếu như long vương không ngại chúng ta có một nhóm đan dược tặng cho long vương vừa nói lưu lão tỏ ý vương đại sư đi đem dược vương cốc trần quý nhất nhóm kia đan dược lấy tới dĩ nhiên linh dược cũng là không biết rơi xuống những thứ này đều là dược vương cốc chuẩn bị đánh bạc gốc gác tới tranh thủ trương hoa hảo cảm tương lai thánh cảnh đại lão liền đặt ở trước mắt làm sao không bàng đa tạ lưu lão trương hoa khẽ gật đầu bày tỏ cảm ơn dược vương cốc có ý gì mình rõ ràng có thể linh dược là mình cần thiết tại sao có thể cự tuyệt dược vương cốc tương lai có thể giúp thì giúp lấy tới đan dược linh dược sau đó tùy tiện tán róc mấy câu trưng ơ hoa chính là gọi ra thanh hồng trực tiếp về nhà nhà này dĩ nhiên là núi ô linh giờ phút này núi ô linh đã không còn người bất kỳ một người cũng không có lâm tuyết nhi vương h i ể u phong trương hô và t r ư ơ n g chiêu dương tạ lâm đều ở đây lâm ra ngao ảnh âm thầm che chở vương lục giáp và an l a n g dung các người đều là chính là ở lại thất kiếm minh bên kia hỏi dò tin tức cung ngọc phù ở nhà họ cung tạm thời bây giờ trương hoa thành người già cô đơn cũng tốt một người ở chỗ này càng có thể thả ra tay chân lần nữa tăng cường tụ linh trận pháp đem tất cả linh dược lấy ra ngoài tất cả linh lực tất cả đều là bị trận pháp hấp thu linh dược ngay tức thì mất đi sáng bóng linh lực tụ lại đầu tiên phát ra dị tượng chính là trên cổ huyền châu huyền châu hấp thu linh khí để dành thứ yếu chính là chết kiếm ý biến thành hắt long ở không lòng chỗ phát ra từng điểm từng điểm yếu ớt kiếm ý ý đồ thừa dịp linh lực đầm đà rèn luyện trương hoa thần thức bạch hổ ý chí không cam lòng yếu thế trong đan đ i ể n nhanh chóng vận chuyển lại là cố ý phối hợp thái huyền kinh vận chuyển tuyến đường làm trương hoa nhiệt huyết sôi trào hống một vòng xuống trương hoa cuối cùng không khống chế được không kềm hãm được giống lên chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt từng giọt chậm chạp nhỏ xuống tự trọng hồi trái đất vẫn là lần đầu tiên tu luyện như vậy niềm vui tràn trề so với trước đó hấp thu huyết khí năng lượng lại là mang cảm luyện hóa huyết khí năng lượng tu vi nhanh chóng tăng lên không giả nhưng vô cùng là tiêu hao tinh thần luyện hóa hà khí có thể tu luyện không giống nhau toàn đều là mình tu luyện thể ngộ tới thái huyền kinh về lại sau khi bình tĩnh trương hoa bắt đầu thi triển nổi lên chân long quyền không có linh lực dung nhập vào đơn thuần đánh quyền vẫn là tiếng rồng ngâm nhàn nhạt than nhẹ bạch hổ ý chí cùng chi phối hợp làm trương hoa sinh ra một loại rất nhiều vô địch thiên hạ tay cảm giác chân long ý càng phát ra ngưng tụ một bộ quyền đ ạ hoàn k ít sâu một hơi bình phục trong cơ thể sao động linh lực đột phá chúc cơ hậu kỳ cuối cùng vững chắc cảnh giới tiếp theo chính là tốt tốt xử lý một chút thất kiếm minh truyện đây cũng là t r ư ơ n g hoa nghĩ cặn kẽ sau đó mới làm ra quyết định dẫu sao ma giáo bí tộc đều là hoa hạ đỉnh đỉnh nổi danh thế lực mình cô đơn ảnh chỉ tuy nói tự do không giả có thể xương s ư ờ n mềm quá nhiều người nhà những thứ này không bông ra tay chân nhất định phải nhận hàng một nhóm lớp của mình để không phải nói giống như an l a n g dung vương lục giáp ngao ảnh cùng những người này hoặc là thế lực nhỏ là thật có thể trên trái đất c h ỉ ít đông á hoa hạ một cảnh có chút danh tiếng thất kiếm minh vừa vặn có trương hoa cần điều kiện không có thánh cảnh áp trận tông sư bây giờ lục đục với nhau không có nửa điểm n h ư toan dung hợp ý vừa vặn là trương hoa cung cấp điều kiện huống chi mình sớm có hậu thủ an l a n g dung và vương lục giáp vẫn còn ở thất kiếm minh đấy động tâm không bằng hành động trương hoa làm đạt tới ngồi thanh hồng nhanh chóng đi t u n g sơn kiếm phái tung sơn kiếm phái tông sư cảnh sớm ở lần trước hoàng sơn kiếm tông phong sơn đang lúc bị tử thánh tàn sát cạn sạch nội tình tự nhiên thấp nhất cũng là dễ dàng hơn thu phục cậu ngữ có nói trái hồng cái mềm nặn thất kiếm minh chọn yếu t r ư ớ c thu thanh hồng hóa thành một đạo kim quang bất quá mấy hơi thở chính là tới tới tung sơn lúc này tung sơn kiếm phái đã không còn thủ núi đệ tử từng cái hồi mình động phủ tránh khó khăn đi chương ba trăm chín mươi bảy phân quyền tung sơn kiếm phái hôm nay bổn tọa đến thăm không một người n ê n đón thuộc về tông sư khí thế cường đại ngay tức thì p h ó n g thích lần bố trí tung sơn đỉnh quốc hội điện tung sơn kiếm phái không có tông sư còn không phải là đảm nhiệm mình bóp trái hồng mềm bạch t i long vương tới thăm làm gì tất cả tung sơn kiếm phái đệ tử đều là sắc mặt đại biến nhất là ngồi ngay ngắn ở quốc hội điện trên ba cái luyện thể đại sư năm đại trưởng lao và trưởng môn đều chết hết chỉ còn lại những thứ này luyện thể đại sư trưởng lao chủ trì đại cuộc toàn lực nơi tay cảm giác không thể bảo là khó chịu có thể trách nhiệm lớn giống vậy tông sư không thể đắc tội có thể làm sao ở tông sư trong tay bảo toàn kiếm phái trọng yếu hơn tuy nói ba người tất cả mang ý xấu bạch n i long vương đột nhiên đến chơi b u ồ n phái không được trưởng môn nên đón cảm giác sâu sắc xin lỗi tam đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái kể cả đối với trương hoa nói đến ba người nội đấu vô luận như thế nào lợi hại cũng không sao cả ngoại địch đáng tiếc hợp lực chống cự không sao hôm nay ta tới tung sơn kiếm phái là cần phải tả trưởng môn ước hẹn đàm luận gia nhập tung sơn kiếm phái công việc trương hoa dửng dưng nói đến thân thức tu luyện tới mảnh đất này bước trương hoa làm sao sẽ không chú ý tới ba người động tác nhỏ h i ệ n nhiên bọn họ không hy vọng trương hoa gia nhập tung sơn kiếm phái nhúng chen ngang một tay đáng tiếc trương hoa mới sẽ không như bọn họ nguyện không chỉ là tung sơn kiếm phái còn có hoa sơn kiếm phái thiên sơn kiếm phái đợi một chút thất kiếm minh đều đưa thuộc về mình làm sao dễ dàng tha thứ bực này con chuột cất ở lại mình bản hư một nồi canh còn như tam đại trưởng lão sắc mặt sắt lúc sánh mét thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó ba người tranh quyền nội đấu vốn là đủ cố hết sức lại tới một người vẫn là tông sư muốn có được tung sơn kiếm phái không khác nào khó khăn vu thượng tiên long vương nói đùa trưởng môn không có ở đây bực này ước định tự nhiên hủy bỏ bọn ta tung sơn kiếm phái đệ tử quả quyết không thể c h ó i buộc long vương cầm đầu đại trưởng lão khẽ không người trực tiếp từ chối trương hoa nói chuyện giọt nước không lọt căn bản không cho trương hoa bất kỳ phát tác địa phương không sao không sao chuyện này còn cần tỉ mỉ nói chuyện bực này ngoài điện không thích hợp đàm luận trương hoa khoát khoát tay xem thường muốn cùng mình vật cổ tay cướp đồ ngài còn chưa đủ cách lại nhải đại trưởng lão còn có thể nói gì nói cũng nói đến bước này chỉ có thể để cho trương hoa đi vào có thể vừa vào đại điện tình hình cũng không cho mình khống chế thoáng con người đem trương hoa mời nhập đại điện sau đó ba người tất cả lấy thân có phức tạp chuyện làm lý do tạm cách đại điện sau đó đi lên lấy là tung sơn đệ tử hầu hạ trương hoa ba người đi một lần chính là năm tiếng trương hoa không gấp dù sao không có cái gì chuyện khẩn yếu dây dưa một dây dưa lại ngại gì có linh trà uống linh khí cũng là đủ sung túc tu luyện đủ rồi nhắc tới linh trà mùi vị thật là không tệ muốn không muốn mình vậy trông ít tính toán một chút dù sao muốn thu thập thất kiếm minh đến lúc đó sợ linh t r à không đủ tránh phẩm trà ở giữa ba vị trưởng lao sắc mặt như một xuân phong v ậ y tung tăng nhập đường trước công việc chiến thân có nhiều đắc tội xin long vương tha thứ tam đại trưởng lao hai mắt nhìn nhau một cái cùng chung không người nói đến không sao nếu không có chuyện phiền lòng như vậy chúng ta liền có thể yên lặng ngồi xuống thảo luận một chút tung sơn kiếm phái tương lai phát triển sự nghi trương hoa tỉnh rủi thưởng thức x o n g trà sau đó lặng lẽ phong thích như v ư ợ t sâu t ô n g sư hơi thở nhất là trương hoa bây giờ đã chúc cơ hậu kỳ tương đương với quy nguyên tông sư cảnh đ ỉ n h cấp khí thế chèn ép mạnh không ít đảo mắt ba người chán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đầu tông sư đây là ý gì cố nén u y áp đại trưởng lão cao mày nói tuy không một chút trách cứ c h i tử ý trách cứ quả thật đậm đà muôn vàn tông sư như rồng cho không được hắn cùng nói bậy bạn vô sự chính là c h ấ n nhiếp c h ấ n nhiếp kẻ xấu thôi trương hoa vỗ một cái đầu vai tựa hồ v ô đi một ít bụi bằm vậy tốt lắm ngồi đi một ít chuyện chúng ta nên thật tốt nói chuyện một chút ba người không nói trực tiếp tọa lạc ở trên đại điện cùng trương hoa tương đối vừa muốn mở miệng khuyên lui trương hoa liền bị đánh gãy ba vị trưởng lão hôm nay tung sơn kiếm phái nhưng có mấy vị đệ tử trương hoa bất kể nhiều như vậy có thừa nhận hay không mình là các ngươi chuyện ta chỉ cần thật tốt làm x o n g thống kê là được còn có gần năm trăm số nhị trưởng lão suy nghĩ một chút thành thật trả lời dĩ nhiên cũng là một mặt bực bội ba người nhưng mà đã sớm nhận được mệnh lệnh làm tan giã tung sơn kiếm phái trương hoa nhúng chen ngang một tay mình như thế nào hoàn thành nhiệm vụ năm trăm số cũng đủ rồi trương hoa âm thầm gật đầu bày tỏ đối với cái này cùng số liệu đồng ý vậy linh dược đan dược và linh thạch loại tông môn tài nguyên có thể có nhiều ít lác đác không có mấy tam đại trưởng lão ngậm miệng chút ít lúc này mới đặt nói bực này tài nguyên tu luyện sớm bị những cái kiêu mưu toan chấm mút tung sơn kiếm phái người qua phân vậy sẽ có còn thừa lại được rồi là ta suy nghĩ nhiều trương hoa thở dài sớm đoán được như vậy tốt lắm đồ ta cũng biết xong hết rồi nếu môn phái bên trong độc ta một người là tông sư như vậy chức trưởng môn thuộc về ta chứ trương hoa bất thình lình toát ra câu này lập tức đốt ba người thuốc nổ tuyến tông sư tuyệt đối không thể bọn ta tung sơn kiếm phái đã sớm sụp đổ sớm muộn phải thành là tông sư trói b u ộ cả tông sư xin nương tay cho thả qua tất cả kiếm phái đệ tử đi tung sơn kiếm phái mặt trời sắp lặn còn không bằng phân phát kiếm phái để cho các đệ tử tất cả chạy đ ổ long vương bực này đại sư tuyệt đối không thể vội vàng làm ra quyết định xin trưng cầu năm trăm đệ tử nói như vậy ba vị trưởng lão theo như lời có bất đồng riêng cũng không một không phải đang ngăn trở trương hoa thành là tung sơn kiếm phái trưởng môn muốn đến bọn họ cho thù lao rất cao h nếu không làm sao để cho ba cái luyện thể đại sư như vậy khẩn trương đúng vậy trương hoa đã sớm đoán ra ba người cùng người ngoài y đồ chia cắt tung sơn kiếm phái lúc này mới diễn cái này ra hí nếu như ba người không nói vậy trương hoa thành là thất kiếm minh chủ sau đó cái này ba người khuyên can mãi cũng có chấp sự loại đương đương nhưng bây giờ không có h ừ người cùng ba người lá gan ngược lại là thật lớn trương hoa hừ lạnh một tiếng nếu chở ta n ắ m trong tay tung sơn kiếm phái vậy ta cũng không sợ xé rách mặt tông sư đây là ý gì bọn ta cả đời cung cung kính kính là tung sơn kiếm phái d â n hiến tông sư mới tới chính là cắn ngược một cái đại trưởng lão này lời nói vô cùng là đẹp nếu để cho tất cả tung sơn kiếm phái đệ tử nghe gặp không chừng làm sao xem c h ư ơ n g hoa có thể có quan hệ gì ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất kỳ tâm địa gian g ả o đều là phế vật cho các người ba hô hấp thời gian cho ta cút ra khỏi tung sơn kiếm phái nếu không đầu lịa khỏi xác ta không phụ trách t r ư ơ n g hoa mặt lạnh không có ở đây bày ra trước hòa ái dễ thân cận hình dáng uy áp cũng là một lần nữa phóng thích thậm chí thanh hồng thánh cảnh hơi thở đều là phóng thích chút ít ba người thiếu chút nữa đi tiêu không giữ được tông sư như vậy được là ta ba người nhất định sẽ đi thất kiếm minh kiện tụng tông sư chỉ để ý trở chế tài đi nhị trưởng lao âm dương quái khí nói một câu rồi sau đó xoay người muốn đi lần đầu tiên có người khiêu khích tông sư rất tốt dũng khí đáng khen chẳng qua là ai cho ngươi dũng khí lương tĩnh như sao nhị trưởng lão không gấp không gấp ngồi xuống trước nói một chút trương hoa khẽ mỉm cười giơ tay phải lên làm ra một cái hư b ó p động tắt tay nhị trưởng lão chính là không nhúc n í t được tông sư ngài đây là vô sự ta muốn cùng nhị trưởng lão tâm sự một chút các người đi trước trương hoa khoát khoát tay tỏ ý những thứ khác hai người rời đi hai người như thế nào đi nữa phỏng đoán tình huynh đệ đều là do dự chút ít liền xoay người rời đi đi không câu chấp không chút do dự chương ba trăm chín mươi tám lùm bắt các người nhị trưởng lao mắt nhìn hai người rời đi nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ vô danh lửa không phải nói xong đồng cam cộng khổ gặp nạn chung nhau tiến thối làm sao hôm nay ném xuống mình một người chạy muốn không muốn cái này trở mặt nhanh chóng không cần nhìn bọn họ không sẽ trở lại coi như trở về cũng không dùng trương hoa nhìn gặp đối phương sợ hãi diễn cảm k h e miệng khẽ mỉm cười lấy mình giọng ôn nhu nhất nói đến hết thệ các thứ này đối với nhị trưởng lão mà nói không khác nào tới từ địa ngục câu hồn c h i âm nói đi là môn phái kia tìm tới ngươi ý đồ chia nhỏ tung sơn kiếm phái xoay người rơi ngôi đại điện đứng đầu trưng ơ hoa mặt không cảm giác nhìn phía dưới bò lổm lổm nhị trưởng lao nói đến long vương ta không têu ta trưởng môn nha không đúng các người không phải tung sơn kiếm phái người têu ta tung sơn trưởng môn còn chưa cùng nhị trưởng lao nói xong trương hoa chính là một đạo chết kiếm ý phóng thích bao phủ nhị trưởng lao thức hải nhờ có chết kiếm ý hóa thành hắc long pháo phối hợp trương hoa cũng là tạm thời thao túng chết kiếm ý làm một loại tinh thần tầng thứ hành hạ thủ đoạn à long vương tha mạng long vương tha mạng à chết kiếm ý vừa vào thức hải chính là điên c u ồ n g c u ộ n sạch nhị trưởng lao chỉ cảm thấy được đầu g ó c trong gió bao tàn phá làm người ta không chịu nổi chịu đ ư ợ c đau có thể làm sao chỉ được cầu xin tha thứ để cho đại lao thả qua mình thôi nói rốt cuộc là ai trương hoa cũng không phải là như vậy dễ lừa bịp tùy tiện kêu gào mấy tiếng sau đó một cái nhượng bộ cầu xin tha thứ là có thể để cho tim mình mềm ngại quá ngài suy nghĩ nhiều trường môn là hoa sơn kiếm phái là nhạc còn chưa cùng nhị trưởng lao nói xong chính là một đầu tài đã qua hơi thở hoàn toàn không có không đúng ta ra tay vẫn biết nặng nhẹ à. làm sao đột nhiên chết trương hoa một mặt buồn dầu bất quá đã biết là môn phái kia là được những thứ khác phía sau nói sau đỉnh hoa sơn trường môn tung sơn kiếm phái con cờ hơi thở đã mất căn cứ cuối cùng dừng lại tin tức xem tám mươi chín mươi bại lộ chúng ta hoa sơn không sao dù sao tung sơn kiếm phái đã không người bọn ta hoa sơn kiếm phái lại là thất kiếm minh đứng đầu thu phục tung sơn kiếm phái chính là tránh đạo không cần che giấu ừ đệ tử lui ra chỉ chừa hoa sơn trưởng môn một người đứng lặng nhìn về nơi xa biển mây không biết sở tư vì sao trương hoa nhìn chằm chằm nhị trưởng lão thi thể ý đồ tìm được chút dấu vết mình không thể nào phạm bực này sai lầm cấp thấp tuyệt đối là có người tầm xa giết chết nhị trưởng lão thân thức bao phủ nhị trưởng lão tình huống thân thể toàn bộ hình chiếu tiến vào trương hoa đầu góc giống như cao thanh thân thể con người mạch lạc toàn tính vẫn là ba d không đúng mấy lần thần thức quét hình trương hoa rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng nhị trưởng lão cái hót lớp da có một cái chấm đen người miêu cổ trùng vẫn là thủ đoạn khác vừa nhìn thấy điểm đen trương hoa liền nhớ lại trước mình phụ thân vệ tâm cổ không khỏi suy đoán hoa sơn kiếm phái càng ngày càng có ý tứ luyện hóa nhị trưởng lao huyết khí năng lượng sau đó một đạo thánh diễm xuất hiện trực tiếp thiêu hủy hầu như không còn không lưu một chút dấu vết liên liên không trung tràn ngập nhàn nhạt mùi máu canh đều là tiêu tán thánh diễm đương nhiên là thanh hồng được ngày thứ hai bạch n i long vương thành là tung sơn kiếm phái trưởng môn sự việc đã truyền khắp cả môn phái tất cả tung sơn đệ tử đều là cười khanh khách bạch y long vương và tả trưởng môn ước t r ư ờ n g không giả bạch y long vương là t ô n g sư không giả có thể hết lần này tới lần khác không có một người thành tâm tiếp nạp trương hoa một cái liền tung sơn kiếm pháp cũng sẽ không người lại có thể thành tung sơn kiếm phái trưởng môn ngươi nói có phải hay không rất khôi hài có thể sự thật chính là như vậy tông sư nói như vậy không cho nghi ngờ chuyện của tu y chấm chất tim đen đ ũ ám vn như thế nào đi nữa không biết làm sao cũng chỉ có thể đánh nát răng đi trong b ụ n g ư ớt trương hoa chính là ở tung sơn kiếm phái dừng lại mấy ngày tuy tiện tăng cường mấy cái tụ linh trận tuyển chọn mấy cái nhìn thuận mắt trưởng lao sau đó là được hất tay trưởng quỹ lý do rất đơn giản mình mục tiêu nhưng mà thất kiếm minh không sẽ vì t u n g sơn kiếm phái cái này nho nhỏ hạt mẹ mà mất đi dưa hầu lớn dĩ nhiên nhỏ đi nữa hạt mẹ cũng là mình từ trương hoa sửa đổi trận pháp cũng có thể thấy được tung sơn kiếm phái từ đây thật thuộc về trương hoa vật p h ẩ m riêng đứng lặng thanh hồng đỉnh đầu ở biển mây dần dần cạn dạo chơi cảm lộ trời đất sức mạnh to lớn giờ khác này trương hoa tâm linh đang từng điểm từng điểm buông lỏng thân thể bị qua thiên kiếp tẩy rửa đã sắp đến gần thánh cảnh tiếp theo cần võ đạo tu vi theo vào một lần hành động đánh vỡ thánh cảnh thu phục thất kiếm minh không tệ có thể tu vi vậy đừng giảm bớt nhất là trương hoa trong sâu xa có cảm ứng không g a nửa năm trái đất sẽ đem có xảy ra chuyện lớn không nên hoài nghi lấy là phân tâm đại lao trực giác nếu không sẽ rất thảm mấy giờ sau đó kết thúc ngẩn người thời gian thanh hồng chớp mắt đi tới hành sơn tam trường lão tựa hồ ở nơi này bên đây thanh hồng ngươi nói chúng ta làm sao đi vào năng lực lớn một chút ngay tại thanh hồng sắp tiến vào hành sơn kiếm phái hộ tông trận pháp trước trương hoa đột nhiên nói đến chủ thượng muốn nghe nói thật còn là nói dối nói thật nói thật nói l á o loại nào dối trá nịnh m ặ đồ ta cũng không ăn trương hoa khoát khoát tay tỏ ý thanh hồng nói tiếp vậy ta nói thật à thật ra thì ta vác n g ư ờ i đi vào liền đủ cao năng lực c h ỉ ít trái đất trước mắt không người có thể làm được điểm này thanh hồng một mặt chân thành nói đến không đúng thanh hồng gương mặt diễn cảm còn không có phong phú như vậy hẳn là trong mắt tràn đầy chân thành có tin hay không ta sẽ đánh chết ngươi trương hoa một mặt buồn rầu tu chân giới trương hoa vậy chăn nuôi qua yêu thú t h u cưng vì sao đều là như vậy dường như đầu góc ta nói nói thật thì thật nói à nghe không ra ta ý nghĩa sao được rồi và yêu thú tích cực là mình thua trương hoa chỉ được buông tha và thanh hồng thảo luận chuyện này sửa sang lại sửa sang lại áo khoác sau đó dọn xong b ộ t bắt đầu vào sân thanh hồng điệu môi một cái rõ ràng là mình yêu cầu cổ quái còn trách người khác rồi sau đó thánh cảnh uy áp đột nhiên bùng nổ trực tiếp xông vào hành sơn kiếm phái hộ tông đại trận còn chưa tới kịp kích thích chính là trực tiếp không chịu nổi thánh cảnh uy áp văng tung tóe thần h c ả n h chính là như thế mạnh mẽ không tốt có đại địch xâm lược mau khởi động phòng ngự công trình hành sơn kiếm phái ba vị lão tông sư thời gian đầu tiên phát giác không đúng nhanh chóng triệu tập tất cả đệ tử chuẩn bị phòng ngự mới vừa bước ra cửa phòng gặp xa xa cảnh tượng chính là ngây ngẩn một cái mặt mũi thanh tú quần áo t r ắ n g hoa bảo đứng hoàng kim r ồ n g thần đỉnh đầu người đàn ông sau l ư n g thánh quang báo phủ thật là thần thánh không thể xâm phạm dĩ nhiên cũng chính là tông sư một chút mới có này cảm thụ tông sư bản thân khoảng cách thánh cảnh chỉ kém một cái thiên kiếp cảm thụ tự nhiên không lớn như vậy có thể cùng dạng thánh cảnh uy áp không thể khinh thường bạch di long vương thấy rõ người đàn ông đồ trắng tất cả hành sơn kiếm phái đệ tử ta qua không thiếu nữ đệ tử r ồ i rít tầm ỵ cấp cho trương hoa sinh hầu tử mấu chốt trong đó lại còn có mấy tên nam đệ tử hù được trương hoa thiếu chút nữa trợn chân té xuống thanh hồng đỉnh đầu bạch di long vương tới hành sơn kiếm phái làm chi nhất là cao như vậy điều cùng nhiệt tình sức lực vừa qua tất cả đệ tử đều là nghi hoặc không thôi còn như ba vị tông sư chính là có chút suy đoán phỏng đoán là vì tung sơn kiếm phái đi bạch n i long vương mọi người đến chơi bọn ta hành sơn kiếm phái đơn sơ lại chưa từng viết nên có nhiều xin lỗi có nhiều xin lỗi có thể hy vọng long vương đừng để trong lòng à tự nhiên ta cũng không phải là như vậy lòng dạ nhỏ mọi người bất quá hôm nay tới thực đếm vội vàng mấy vị đạo hữu phiền thoái một chuyện Sa Tung Sơn k i ế một phái m nghiệt tử phản bội Tông Môn, cuối cùng hơi thở dừng lại ở Hành Sơn, xin tương trợ bắt lại nghiệt Trường giận. Long hơi thở chọc bội cuối lại lại tử trợ bắt tử. ở vị ư chưa người. ơ Sơn Sơn Sơn Sơn n lắng, gần Hành Tung Húng bọn Hành Tung không chuyên cận, càng g giờ sợ là lo và quá bao đây đã đi ta tới ta thể. Một chi, không có v hành sơn kiếm phái uy tín lâu năm tông sư nói đến hắn cũng là đời t r ư ớ c hành sơn kiếm phái trưởng lão một trong tấn thăng tông sư đã qua bốn mươi năm mới trở thuộc về chân chính uy tín lâu năm tông sư trương hoa hừ lạnh một tiếng hành sơn kiếm phái tính toán gì mình còn không biết đơn giản muốn dựa vào lão tiền bối lý lịch đ ẹ mình nhất đẳng chắc hẳn tam trưởng lão sở dĩ đầu dựa vào hành sơn kiếm phái là bởi vì là hai người bây giờ đổi chắc có một cái là đảm bảo tính mạng hắn vô ưu chí ít không bị tung sơn kiếm phái lấy mạng đáng tiếc ở trương hoa trước mặt lý lịch đều là vô năng biểu hiện đạo hữu xem ngươi ta cùng là tông sư dưới tình huống ta không nhiều nói tông sư như rồng do xét thủ đoạn không thiếu ngươi nói cho ta tìm lộn ta cũng không tin ngày hôm nay phá quán tử là nhất định được ba vị tông sư c a o mày mới vừa rồi một phen nhưng mà đem hành sơn kiếm phái tất cả ý nghĩa đều là biểu đắt biết trương hoa không thể nào nghe không hiểu tại sao còn cố chấp như thế long vương ngơi ư đây là ý gì ý gì ha ha trương hoa cười nhạt hai tiếng rồi sau đó thanh hồng phóng thích thánh cảnh uy áp nhất thời tăng cường tất cả luyện t hành ể đại đều sư, hóa kính kỳ cao thủ cao kỳ l trực tiếp bỏ lồm g Miệng m trên đất.、Miệng、to t ở hồn hề tới. Một lời không hợp thì phải để cho như bạch không hành người nằm, như vậy bạch Long Vương không nên tới. Một trai. Tất lời đẹp cả để vậy quá sơn nữ đệ tử càng phát ra ngưỡng mộ chương hoa từng cái mắt nổ đom đóm như chó sói tựa như sói ba vị tông sư cũng là sắc mặt tái xanh t h á n h cảnh dòng thần trước ba người không phải không đi bắc hùng quốc gặp qua ban đầu chỉ là xa xa ngắm nhìn còn không cảm thấy có cái gì hiện giờ tự mình cảm thụ cảm giác phá lệ bất đồng giống như bất cứ thời khắc nào người mang nặng núi vậy đối mặt bực này tình huống ba người không thể làm gì khác hơn là tạm thời thỏa hiệp tung sơn kiếm phái tam trưởng lão nhanh lên một chút rời đi địa phương mình ba người liên thủ trì hoãn thời gian điều kiện tiên quyết là để cho trương hoa thu hồi huy áp long vương ngươi xem xem dưới đ ấ y các đệ tử đều là thành cái này quỷ bộ dáng vẫn là đem uy áp thu đi ngoài ra một vị giàn mua tông sư nói như vậy đến mặt mũi bây giờ tiết lộ tường hòa làm sao xem đều là cái hòa ái ông cụ trên thực tế người này mới bảy mươi tuổi ở cổ võ giả coi như là so với là trẻ tuổi sở dĩ cái này tướng mạo nhờ vào công pháp q u ấ y phá khuôn mặt vượt g i á n u a công pháp càng cường đại nhất là còn có thể giả trang heo ă n hổ đối với lao nhân gia mỗi một người đều là lòng trong lòng thiện ý ha ha hai chữ chân ngôn r a lại qua lại chương hoa mặt lệnh tỏ ý thanh hồng thu hồi huy áp mặt đỏ mặt trắng đều là bị hành sơn kiếm phái người hát xong mình một cái nhân vật chính luân lạc tới vai phụ không được bình phẩm xấu bình phẩm xấu uy áp thu hồi mọi người thở phào nhẹ nhõm phía dưới đệ tử cũng là giãn ra vương người cho dù hết sức ngưỡng mộ t r ư ơ n g hoa có thể bỏ lổm lổm lâu vẫn sẽ mệt dầu gì vậy đổi một tư thế uy áp vậy thu người các người có phải hay không hẳn giao ra đây t r ư ơ n g hoa chính là cố gắng khắt chế mình không nên quá đưa vào đây chẳng qua là diễn xuất cái này chỉ là vì tìm cái lý do thu nạp và tổ chức hành sơn kiếm phái long vương không gấp bọn ta trước nhập đại điện uống ly nước trà nói sau bực này chuyện nhỏ không hại đến đại thể thủ đoạn giống nhau một lần nữa thi triển trương hoa cũng sẽ không lần thứ hai bị động nhận chịu nhìn hoa ái tông sư mặt trương hoa cười nhạo một tiếng các người hành sơn kiếm phái là nhận là bổ tọa đường đường thiên hoa chân nhân còn thiếu các người một ly nước trà nhớ ta muốn là người tay phải đột nhiên vừa nhấc Một cổ linh nhưng hết lần này tới lần khác trương hoa có thánh cảnh che chở đây là hành sơn kiếm phái kiêng kỵ nhất hành sơn kiếm phái không có một vị thánh cảnh liền liền có trương hoa dường trương hoa dưng nói xong chính là bắt đầu đưa ra ba cái ngón tay đếm ngược giờ mở đi nhanh lên một chút đem tung sơn vị kia cho ta trộm tới không mời tới ba đại tông sư đối mặt sau đó không biết làm sao làm ra bực này lựa chọn không phải chúng ta không rút mà là kẻ địch quá mạnh mẽ vì một cái liền tông sư đều không phải là người đắc tội một vị tương lai thánh cảnh kể cả thánh cảnh thú cưỡi nhưng chính là hai vị như vậy giá phải trả hành sơn kiếm phái chịu đựng không đến một đếm xong cái cuối cùng đếm trương hoa nhìn về phía hành sơn ba vị tông sư tuy nói không nói tất cả mọi người rõ ràng hắn ý nghĩa ta muốn người ở đâu long vương xin bất giận trước đó vài ngày bọn ta ở hành sơn phía sau bắt một cái không rõ lai、like、lịch người muốn đến sẽ là long vương người muốn tìm lúc này mới đặc biệt phái người đ ặ t hiệu qua tới long vương chờ một chút không có biện pháp đối phương có cường đại vốn ba vị tông sư đem mình thái độ bày rất thấp làm trương hoa cũng khó mà phát tác chỉ được hừ lệnh chờ đợi ngươi lại có thể ngây thơ lấy là người tới ta cũng sẽ không làm các người hành sơn kiếm phái ngại quá ta muốn làm người chính là các người làm sao tránh vậy không tránh khỏi truyện của trái tim đen đ u ám tui net không lâu tam trưởng l ã o chính là một mặt mơ hồ bị người áp giải tới mới vừa rồi không chả là nói rất hay tốt ba vị tông sư xin mời làm sao đến một cái quảng trường biến thành đặt người tư thế chẳng lẽ liền làm tam trưởng lão có suy đoán lúc trên bầu trời truyền tới hư lệnh ơ hành sơn kiếm phái thật có tiền đối với phạm nhân đều là ăn uống đ à n g hoàng hầu hạ ạ Trương hoa tiện tay đánh tới một đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào tam trưởng lão trong cơ thể rồi sau đó hóa thành nhiều chết kiếm ý cuốn sạch toàn bộ thân thể không ít kinh mạch tất cả đều thốn liệt tam trưởng lão ngươi có thể biết tội hồi bẩm trưởng môn không biết ta có tội gì tam trưởng lão cũng là tâm tính bền bỉ h ạ n g người bị chết kiếm ý tàn phá vẫn không chịu nhả không nghĩ tới hành sơn kiếm phái ánh mắt xa xo、so、hoa sơn kiếm phái cao minh chọn người đều là chọn như vậy thích hợp làm nằm vùng có tội gì ngươi trong lòng mình không có một chút ép đếm trương hoa tính toán muốn không muốn lại tới một đạo chết kiếm ý lúc đó hoa ái tông sư liếc mắt một cái tam t r ư ở n g lão không nhiều lời nữa tam t r ư ở n g lão lúc này lĩnh nội trong đó ý nghĩa cười khổ một tiếng rồi sau đó nằm sấp xuống đất tự sát đến chết đều là không chịu thừa nhận mình cấu kết hành sơn kiếm phái chó giỏi chó giỏi trương hoa giận dữ ngược lại cười chưa bao giờ nghĩ tới người miệng lưỡi còn cứng như thế hành sơn kiếm phái chúc mừng ngươi thành công trọc giận ta làm tưởng t h ư ờ n g cho người thánh cảnh uy áp một ngày thể nghiệm dạo chơi thanh hồng một câu đơn giản tên chữ thanh hồng nhất thời rõ ràng trương hoa ý nghĩa thánh cảnh uy áp không giữ lại chút nào hạ xuống ở hành sơn trên hành sơn kiếm phái chứa chấp ta tông phản đồ bây giờ ta thiên hoa chân nhân ở chỗ này tuyên chiến và hành sơn kiếm phái không chết không thôi vốn muốn xoay người rời đi trương hoa dừng một chút nói tiếp đến làm là nghiêm trị thánh cảnh oai dừng lại một ngày cảnh cáo trương bốn trăm trở nên gay gắt Thánh tràn, thiếu tử trực tiếp tiêu chút trực thánh cảnh không hành phái không Không cảnh áp áp. lan sơn người run nào, diện được, cả uy uy lại kiếm giữ giữ đi sợ. đệ ba vị tông sư tương cố c ư ờ i khổ chưa bao giờ nghĩ tới trương hoa như vậy thẳng thắn chuyện này không dễ làm à. ba vị tông sư khá tốt ở thánh cảnh uy áp trước mặt miễn cưỡng có thể đứng thẳng người có thể dưới đáy đệ tử bất đồng không có cường đại tu vi đợi lâu có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử hành sơn kiếm phái n h ư không có thể kịp thời cứu vãn sợ rằng con em toàn đều chết sạch duy chỉ ba vị tư lệnh không quân làm thế nào chẳng lẽ muốn chúng ta n h ư ợ n bộ hòa ái tông sư không cam lòng nói đến t h a n h cựu tông sư đến nay đã là hơn mười năm bị một cái mới lên tông sư đẻ đầu khi dễ tốt như vậy bị có thể đại cuộc trước mặt không thể k h ô n g phục thôi thôi là ta hành sơn kiếm phái lòng tham nếu không từng thang tung sơn sạp này nước đ ủ đến hẳn có thể giữ được mình cầm đầu tông sư thở dài một cái rồi sau đó đuổi theo trương hoa đi tung sơn đi hành sơn kiếm phái như muốn tiêu trừ l ử a giận chỉ có nhuộm bộ tiên đề phải là trương hoa nguyện ý gặp bọn họ tung sơn đại trận trước mặt trương hoa đi ngang qua lúc và thủ trận đệ tử nói rõ ràng tỉ mỉ như hành sơn người đến vô luận là ai cũng không đông được dứt lời trương hoa trốn vào tung sơn nơi nào đó lạn sửa chọc giận trương hoa là hành sơn chịu đựng thánh cảnh uy áp là hành sơn hán gấp cái gì tung sơn chân núi một hơi cười khổ liền, liền. làm là hành sơn kiếm phái uy tín lâu năm tông sư lại là lên đại trưởng môn một hơn tự xưng là làm việc làm giọt nước không lọt không có đem trôi có thể b ắ t hết lần này tới lần khác đối với trương hoa loại này tranh cãi vô lý còn có đạo lý người có thực lực mà nói bó tay nói phải trái không tồn tại chỉ có thể tự bị động nhượng bộ có thể tung sơn kiếm phái cũng không vào được làm sao nhượng bộ một hơn trước mặt tung sơn đại trận lóe lên kim quang không khỏi hiện lên mở trạng thái không cho phép không phải tung sơn kiếm phái đệ tử tiến lên một bước nếu như mạnh sông tính chất chính là thay đổi nhưng mà tấn công người ta môn phái dù là thân là tông sư một hơn cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm vào đi lại không nói bạch đi long vương vẹn vẹn là thánh cảnh thú cơi chính là hủ chết người tung sơn trường môn ta là đời trước hành sơn trường môn hôm nay chuyến này làm trước khó chịu chuyến đi đặc biệt tới nói xin lỗi còn có thể làm sao người ta không mở cửa không thể làm gì khác hơn là mình kêu cửa phía dưới tất cả tung sơn đệ tử đều là một mặt khiếp sợ hành sơn kiếm phái tiền trưởng môn vì sao tới hành sơn kiếm phái đệ tử trong không thiếu có tâm tư linh lợi h ạ n g người vừa muốn mở ra đại trận thả một hơn đi vào mua cái tốt lúc này trương hoa lên tiếng nói nhiều không dễ này ngày sau hành sơn là ta tung sơn từ địch không cần nhiều sáp không gõ một cái thật đúng là lấy là mình là một ngạo mạn hò hét nhân vật tặc long vương chuyện này quả thật ta hành sơn thất trách có nhiều đắc tội vạn mong tha thứ nhất là hôm nay m à giáo đại địch trước mặt bọn ta thất kiếm minh càng theo lý thân một chút một hơn không cách nào chỉ có thể dọn ra đại nghĩa bắt giữ làm trương hoa đáp ứng không có ở đây truy cứu với hành sơn kiếm phái nếu không chính là thật xin lỗi hoa h ạ g i ờ phút này thất kiếm minh không ít người thần thức đều đến chứ một hơn câu miệng âm thầm cười một tiếng trương hoa dị bẩm thiên phú thì như thế nào bàn về giảo hoạt vẫn là quá non nớt chuyện này trương hoa không cho phép chính là đắc tội toàn bộ thất kiếm minh lấy thất kiếm minh không thể chia nhỏ làm lý do một lần hành động bắt lại trương hoa cũng chưa chắc không thể trương hoa bị bắt sợ hắn thu cưới t r u n g quanh nơi có thần thức cũng không làm ra bất kỳ phản ứng ngồi chờ trương hoa câu trả lời chuyện này quan hệ thất kiếm minh tương lai thế đi cho không được nửa điểm bất ngờ hết thảy đều bị trương hoa để ở trong mắt tay phải vớt ve thanh hồng chán x ư ơ n g rồng cặp mắt híp lại xem ra một ít người đang làm chết trên đường rất có co coi như coi thường thánh cảnh lá gan không nhỏ thanh hồng đi đem hành sơn cho ta gọn dừng một chút trương hoa bổ sung nói đến chỉ cần đem đỉnh núi trẻ thành sân thượng là đủ rồi trở lại ta cho ngươi l u y ệ n đan dứt lời vỗ một cái thanh hồng đầu tỏ ý thanh hồng hành động rồi sau đó đứng dậy từng bước từng bước đạp không đi tới tung sơn trên quảng trường đông đảo thần thức chỉ gặp tung sơn trên nào đó đạo mịt mở hơi thở nhanh chóng rời đi rồi sau đó một đạo người quần áo trắng bóng xuất hiện hành s ơ n người gắng g ư ợ n g phách lối không có gì lạ một câu nói lại để cho một hơn lòng chấn động mạnh như có xảy ra chuyện lớn có thể trương hoa ở phía trước không cho sơ thất đẻ xuống lo âu trầm ổ n như thường hành sơn dĩ nhiên vậy bao gồm những thứ khác thất kiếm minh các vị không phải bổn tọa ghim ngươi cửa một vị các người tất cả mọi người đều là g ấ á p dưới không muốn lại tới một mà ba khiêu khích bổn tọa danh giới cuối cùng bổn tọa nói ra vừa toại nói được là làm được ngày mai hành sơn kiếm phái ta tự mình tới thu thập hôm nay chỉ tính một cái nho nhỏ cảnh cáo dứt lời bất đồng một hơn giải thích trương hoa một trưởng vỗ r a chân long ý hiện ra hết hóa thành năm móng kim long hư ảnh đem một hơn đánh bay rồi sau đó dửng dưng trở về căn bản không cho những thứ khác thần thức nửa điểm cơ hội tung sơn đại trận cứ theo lẽ thường nở nơi có thần thức gặp không có hạ tiếp theo r ồ i rít rời đi còn như một hơn chính là một trưởng bị đánh bay mười mấy dặm tông sư cảnh đ ỉ n h cấp gáng gượng chịu đựng trương hoa một trưởng cũng để cho một hơn thăm dò rõ trương hoa thực lực không hổ là lực địch thánh cảnh yêu nghiệt thất kiếm minh trong sợ cũng liền võ đang có chút vốn tương đương trương hoa hành sơn như hôm nay không tìm được cứu binh sợ chỉ có chờ chết quyết định thật nhanh một tàn lửa tốc chạy về hành sơn chí ít trước đem tất cả hành sơn đệ tử rời đi nhập thất kiếm minh nói sau đại địch trước mặt hành sơn không muốn cũng được cách hành sơn không xa lúc đó một hơn trong lòng x a n h nghi vì trả không tới hành sơn liên liên bóng dáng cũng không từng nhìn gặp chẳng lẽ mình còn l ạ c đường xa xa một đạo sân thượng núi phát ra từng cơn hơi thở làm một hơn lòng rung động xem hơi thở phải cùng trương hoa thánh cảnh thú cơi hơi thở như nhau chẳng lẽ trong lòng có chút suy đoán lập tức chạy như bay dù sao cũng không phải mình suy nghĩ như vậy nếu không định vào hắn trương hoa thế bất lưỡng lập hành sơn kiếm phái giờ phút này tất cả đệ tử đều là lòng người bàng hoàng trước đây không lâu thanh cảnh rồng thần lại có thể một đuôi trực tiếp vung ở hành sơn đỉnh núi gắn gượng g trẻ thành một cái sân thượng bực n à y tình cảnh trắng quan vẫn là tất cả đệ tử lần đầu tiên gặp cái hung chi nguyên bản thánh cảnh uy áp còn ở đây không thiếu đệ tử vì thế hô hấp tăng tốc độ khí tuyệt mà chết có thể nói chết rất thảm trương hoa ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập vừa đến hành sơn một hơn chính là không không chế được lựa giận hành sơn bị người nạo cái này làm cho hắn cái này tiền trưởng môn nghĩ như thế nào vô số tốt đẹp nhớ lại dừng lại hành sơn bị người mai kia hủy diệt thật là giống như sống chết địch không phải là chấm mút ngươi tung sơn kiếm phái sao lại thế nào ầm ĩ gọi s ơ n môn vót x o n g sơn môn thanh hồng tung tăng trở lại tung sơn đem tất cả tình huống cho biết hoa hành sơn nghĩ như thế nào nó mới không có vấn đề có linh đan dập đầu trước chơi mới thoải mái tốt nhất lại tới chút ít rượu nghe khúc nhạc khẳng định thoải mái đến l là... thanh hồng chuyện này làm không tệ khen thưởng ngươi linh đan ta tạm thời ghi tạc trưng n g ủ c ù n g ta ngày nào tâm tình tốt liền liền cho ngươi lái đỉnh luyện đan biết được tất cả quá trình sau đó trương hoa hài lòng cười một tiếng hành sơn kiếm phái nhất định là thuộc về với mình trong túi tiếp theo ngược lại là những thứ khác mấy phái mình cần phải như thế nào thu phục tổng không tốt trực tiếp đánh lên cửa chứ t r á n h đạo cũng chú trọng một cái đạo lý lớn nếu không với ma giáo lại có cái gì bất đồng chương bốn trăm lẻ một an dưa hoa sơn bên trong tất cả hoa sơn kiếm phái đệ tử yên lặng không nói nhạc kinh vân sắc mặt âm trầm có thể nặn ra nước tung sơn kiếm phái mới tới một tôn tông sư bạch lý long vương chuyện này mọi người đều biết đi hồi lâu nhạc kinh vân mới mở miệng nói đến sớm lúc trước nhạc kinh vân hiểu được tả hàn phong và trương hoa giữa ước định lúc ấy trương hoa do dự bất quyết nhạc kinh vân cũng không để ở trong lòng bây giờ nhìn lại chỉ sợ lúc ấy hai người là đang làm giả làm cho mọi người nhất là nhạc kinh vân nhìn tung sơn và hoa sơn còn có trời núi ba đại kiếm phái cũng đều là trên mặt nổi tranh đoạt thất kiếm minh khó bảo toàn có chút thủ đoạn lẩn nút trường môn chuyện này cần phải quyết định thật nhanh thừa dịp tung sơn còn chưa khôi phục nguyên khí hoàn toàn rõ ràng quả để vị kế tiếp luyện thể đại sư lên tiếng đề nghị tung sơn duy chỉ một vị tông sư sợ cái gì bạch n i long vương cũng không tốt t r ọ c chí ít hành sơn là một ví dụ g ó c một cái bóng người già mua nói đến nhạc kinh vân cũng là hơi đàng hoàng nơi đó bên cũng đều là hoa sơn uy tín lâu năm tông sư dù là hắn người trưởng môn này cũng hẳn lấy lễ đối đ ã i đúng là một cái tông sư đối với hoa sơn tranh đoạt thất kiếm minh chủ vị trí ảnh hưởng không lớn có thể bạch lý long vương lại bất đồng trường môn trước long vương lưu lại ta tông lúc đó còn có tùy tùng không thiếu vẫn dừng lại hoa sơn không bằng không ổn chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có không thể kiềm chế hắn thậm chí còn chọc được cùng ta hoa sơn khó chịu ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo nhạc kinh vân âm thầm lắc đầu hủy bỏ đề nghị này bạch t i long vương không đáng sợ đáng sợ là tay để cái đó thánh cảnh thú cưới trường môn theo ta nói như vậy bọn ta hoa sơn còn là xa xa ngắm nhìn cho thỏa đáng có lẽ bạch t i long vương cũng không có tranh đoạt thất kiếm minh chủ ý ngươi cũng không biết gần đây hoa hạ trong vòng khắp nơi nhìn bọn ta thất kiếm minh cười nhạo tung sơn đ ỉ n h trương hoa đặc biệt ở chỗ này chế tạo một cái c ỡ nhỏ bế quan tu luyện thất nội hàm tăng cường bản tụ linh trận ngồi tính tọa tu luyện luyện đan không hai chọn thanh hồng chuẩn bị hành động thiếu nhìn phương xa dần dần dâng lên đại nhật chưng ơ hoa khỏe miệng khẽ mỉm cười hành sơn ta tới cổ võ diễn đàn ta đi ngày hôm qua thất kiếm minh xảy ra một đại sự ngươi biết không cọ mẹn trên không muốn thừa nước đục thả câu nếu không xem ta trực đảo hoàng long để cho ngươi sướng thoải mái một h ạ chuyện này hơi có nghe đồn hình như là tung sơn kiếm phái ra một vị tông sư và hành sơn kiếm phái không biết làm sao oán hận d ậ y rồi sau đó nạo hành sơn đúng đúng đúng chính là chuyện này lúc ấy ta có thể ở hành sơn vùng lân cận chỉ thấy được bầu trời một đạo chân long hư ảnh trực tiếp một cái vây đôi sau đó hành sơn đỉnh sẽ không có hành sơn ngay cả một d á m cũng không dám bán ha ha ha vậy hành sơn trưởng môn khởi không phải là giận hộp máu hành sơn cũng bị mất còn có một d á m kiếm phái trong cổ võ diễn đàn không ít người cũng đối với chuyện này biểu hiện được tích cực hoa hạ nhưng mà rất ít phát sinh bực này đại sự kiện nhất là hôm nay ma giáo xâm lược sắp tới không biết thất kiếm minh như thế nào nội bộ giải quyết cung ngọc phù trong lúc d a n h d ố i ở nhà lật xem cổ võ diễn đàn thời điểm cũng là nghe nói chuyện này tung sơn kiếm phái thật giống như và thiên hoa chân nhân đi thật gần vừa nghĩ tới thiên hoa chân nhân cung ngọc phù chính là một lần ấ y náy ban đầu nếu như cung đại gia đáp ứng mình tương trợ t r ư n hoa sợ cũng chưa đến nỗi luân lạc đến đây bạn không tin tức gì mấy hơi thở thanh hồng đã đến hành sơn giờ phút này ánh mặt trời lần đầu tới hành sơn rất là xinh đẹp tuy nói ít đi đỉnh núi có điểm là lạ nhưng cũng không trở ngại đệ tử các người trở về phòng cũng đừng quên trương hoa làm ngày ở nơi này giữ lại nguyên vẹn thánh cảnh uy áp ngay ngắn một cái ngày tính một chút thời gian vừa vặn biến mất không lâu hành sơn r ắ t rưởi phải t r ă n g chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng bổn tọa l ử a giận thừa dịp đông đảo đệ tử không chú ý trương hoa tông sư hơi thở trận phong thích rồi sau đó không thiếu đệ tử sợ hãi nhìn trời thánh cảnh uy áp lại tới không đúng không đúng yếu đi rất nhiều hẳn chẳng qua là tông sư uy áp tất cả đệ tử đều là chậm một cái khí đáng tiếc cũng không lâu lắm vậy sắc mặt trắng bệnh không phải thánh cảnh uy áp liên đại biểu mọi người chịu được nổi nhất là bây giờ thuộc về yếu ớt thời kỳ không ít người thậm chí trực tiếp điên kỳ quái làm sao tất cả đều là phổ thông phạm tục trương hoa buồn bực nói đến hôm qua thánh cảnh uy áp thả ra lúc này có thể có không ít người đều là đạt tới đủ đứng đầu tu vi gọi là thiên tài hôm nay toàn là phạm tục ha ha hành sơn kiếm phái tốt lựa chọn chỉ cần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút trương hoa chính là toàn bộ nghị thông suốt hành sơn kiếm phái chỉ sợ là bỏ cái này tàn phế hành sơn lưu lại một ít ngoài cửa đệ tử chạy đã như vậy đừng trách ta tuyệt tình tuyệt nghĩa nguyên bản trương hoa chỉ cần chèn ép chèn ép sau đó thuận thế thu nạp và tổ chức hành sơn kiếm phái hôm nay hành sơn kiếm phái ngược lại là tự lựa chọn đường chạy để lại cho trương hoa chỉ còn lại một con đường quả quyết lấy điện thoại di động ra tiến vào cổ võ diễn đàn làm việc ghi danh một phen rồi sau đó ban bố thứ nhất nội dung thiên hoa chân nhân mấy ngày sắp tới tuyên bố đối với nguyên hành sơn kiếm phái thuộc quyền đệ tử lệnh truy sát nếu có người sống bắt hành sơn kiếm phái đệ tử một cái là được đi tung sơn kiếm phái nhận khen thưởng cụ thể nội dung cặn kẽ mời đi tung sơn kiếm phái cặn kẽ hỏi ý kiến cái này đều i nội dung một tuyên bố liền bị cổ võ diễn đàn nhân viên quản lý phát hiện gần đây thất kiếm minh sự việc nháo được xôn xao Không ít người ít đều bất i hai đại kiếm phái khai chiến. Hôm nay, lại có người người ế thế t Tung thay Tung tuyên bố lệnh truy sát, có thể làm người ta quyển. Sơn Hành Sơn nay, đơn Sơn lệnh đánh ăn và làm Hôm hồ、An、dưa đã có có bố b quá thiên hoa chân nhân không phải bạch lý long vương nhân viên quản lý vậy coi là đối với trương hoa biết rõ rất nhiều từ tỉnh trừ châu chính là chú ý tỉ mỉ suy nghĩ một chút thật giống như quả thật như vậy vậy dạy không có nghĩa là bạch lý long vương và hành sơn kiếm phái sẽ dạy rồi thêm tinh đưa đ ỉ n h ổn thỏa không chê náo nhiệt lớn bạch n i long vương muốn làm động tác lớn mình tại sao có thể chống đỡ hết nội cầm rất nhanh tất cả trà trộn cổ võ diễn đà người n cũng phát hiện một cái đưa đỉnh thêm tinh nội dung liên quan tới đuổi g i ế t hành sơn kiếm phái người nói về thiên hoa chân nhân cái danh hiệu này có chút quen thai hả vạn năng dưới lầu mời giải đáp lửa kẹp chặt lưu minh q u e n thai một q u e n thai hai cọ mẹn trên cửa các người chắc chắn cũng rõ ràng mới nhất động thái sao thiên hoa chân nhân không phải là long vương đạo hiệu từng cái một căn bản không đem nhà chúng ta long vương để ở trong lòng ta đi thiên hoa danh tự này thật giống như đúng là long vương đạo hiệu đây chẳng phải là nói bà thi long vương muốn cùng hành sơn kiếm phái hoàn toàn mở xé trương hoa cũng không nghĩ tới mình tùy tiện ban bố một cái nội dung lại có thể thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy biến hóa nhất là đưa tới một chuỗi phản ứng nói thế nào các người hành sơn tựa hồ gặp đại nạn trên hoa sơn nhạc kinh vân mặt tươi cười vức cho hành sơn trưởng môn một cái điện thoại di động điện thoại di động trên chính là trương hoa ở cổ võ diễn đàn ban bố vậy điều nội dung ngắn ngủi m ộ ư ơ i phút nhắn lại đã đột phá một trăm l i n gửi cho tính lại là không dưới năm mươi có thể nói là trong thời gian ngắn toàn bộ hoa hạ cổ võ vòng đều biết trương hoa lực xé hành sơn kiếm phái chuyện tất cả mọi người đều bày xong nhỏ b ă n ghế g ngồi chờ đến tiếp sau này như thế nào nghĩ xong ta vấn đề không có đáp ứng các người hành sơn kiếm phái chẳng qua là đổi loại phương thức tích chữ lưu lại không đáp ứng nhưng mà vinh viết không nhạc kinh vân gắt gao nhìn chằm chằm đối phương không cho có nửa điểm do dự chương bốn trăm linh hai làm tan giã ngươi nói có phải là thật hay không hành sơn trưởng môn do dự hồi lâu lúc này mới lên nhạc kinh vân tầm mắt không xác định nói chuyện liên quan đến hành sơn tồn vong dĩ nhiên cần luôn mãi chắc chắn dĩ nhiên ngươi cũng không phải là không thấy được ta hoa sơn môn p h ả i nhưng chính là mượn như vậy cơ hội thực lực lên cao một lớn một khúc dứt lời nhạc kinh vân rất sợ đối phương không thể vội vàng đem mình tu vi khí thế phóng thích ra ngoài tông sư cảnh đ ỉ n h cấp và trương hoa là cùng một cảnh giới hành sơn trưởng môn sắc mặt đại biến khiếp sợ hồi lâu sau cái này mới chậm rãi gật đầu bày tỏ đáp ứng sau đó nhạc kinh vân đưa cho đối phương một máy điện thoại di động quen thuộc leo lên cổ võ diễn đàn có cổ võ diễn đàn tốt như vậy đồ tại sao còn muốn đặc biệt đi mở những cái kia phá đại hội chuyện liên quan đến một cái môn phái t ồ n vong rất lâu cổ võ vòng cũng sẽ chọn triệu tập cổ võ hội nghị mời trong vòng k làm là làm hoa sơn trưởng môn nhạc kinh vân thiên hoa chân nhân đạo hưu xin bớt giận tiến vào ta hoa sơn kiếm phái làm là thất kiếm minh nhân vật số một số hai là hai phái nói lời công đạo hành sơn kiếm phái sau đó mượn cư ta hoa sơn vạn mong đạo hưu chờ ở truy cứu trước thất trách hành sơn trưởng môn trả lời hoa sơn trưởng môn nhạc kinh vân đa tạ nhạc trưởng môn làm ra giải thích ta mượn này ở cổ võ diễn đàn tuyên bố ta hành sơn kiếm phái sau đó gia nhập hoa sơn trăm năm ngồi chờ hành sơn hồi sinh hai người phát xong nội dung nhìn nhau cười một tiếng chỉ bất quá hành sơn trưởng môn cười trong nhiều một chút đ á n g chát hành sơn kiếm phái truyền thừa trăm năm chiều đ ạ i đời trước không nói rơi với hành sơn tên c h ỉ ít xử lý được gọn gàng ngắn nắp như vậy c h ẳ n n ả n cũng chỉ hắn duy trì một người hết thệ các thứ này đều là bởi vì là chương hoa vừa nghĩ đến điểm này hành sơn trưởng môn trên mặt nhiều một tia điên cuồng nhận ngươi ung dung tự tại mấy năm thì như thế nào ngày sau cùng ta đột phá thánh cảnh từ làm bắt ngươi làm đủ. c ổ võ diễn đàn nổ tất cả cổ võ giả đều là thời gian đầu tiên đăng ký diễn đàn an dưa trước c h ư ơ n g hoa tuyên bố nội dung bởi vì là đưa đỉnh thêm tinh duyên cớ diễn đàn nội bộ sổ cư khố mang nhiều liền một phần chữ mấu chốt bây giờ chỉ cần lục soát một chút thất kiến minh hành sơn lệnh truy sát các loại tin tức tương quan nội dung cũng sẽ xuất hiện trong đó tự nhiên bao gồm nhạc kinh vân và hành sơn trưởng môn ban bố nội dung chơi ạ long vương một người lại có thể ép được hành sơn kiếm phái bảng thượng hoa sơn bỏ nhóm bỏ nhóm hai thứ đây ta muốn đường c h u y ể n hồng long vương đại nhân c ó mẹn trên ổn định nhà ta long vương nhưng mà các người vĩnh viễn không có được người đàn ông đó là thuộc về ta nói về các người tranh long vương an tĩnh một chút bây giờ chú ý điểm không phải là hành sơn tại sao phải tìm hoa sơn ta nhớ được tung sơn hoa sơn và thiên sơn là cố ý tranh đoạt thất kiếm minh chủ chứ hành sơn trưởng môn kế giỏi c ó mẹn trên âm mưu bàn về không nên quá nghiêm trọng chúng ta hoa sơn từ trước đến giờ lấy khơi màu tránh đạo đòn rông là nhiệm vụ của mình thất kiếm minh bây giờ hỗ trợ nhau thế nào đáng giận cách ở giữa chó ha ha hai chữ chân ngôn đưa cho trên lầu tự mình cảm giác không nên quá hài lòng tóm lại bây giờ cổ võ diễn đàn có liên quan thất kiếm minh sự việc nhiệt độ hỏa tốc lên cao đảo mắt bước lên tới tìm kiếm hot bảng thứ nhất đem ma giáo lúc nào lớn diện tích xâm lược hoa hạ cái đề tài này đạp phải thứ hai hơn nữa nhiệt độ đang thẳng tắp lên cao trương hoa lấy là cổ võ giả bực này tu luyện nhân sĩ hẳn là chịu được người tịch mịch sẽ không giống phàm tục bây giờ như vậy sở thích gan dưa bây giờ nhìn lại chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều nhìn trời bất quá làm trương hoa để ý là hoa sơn từ trước đến giờ mềm yếu bất lực nhất là ban đầu cố ý tranh đoạt thất kiếm minh chủ Cũng chính cùng cấp chuyện cùng nghịch. có cảnh côn không diện hàn phong mình này Trương nhớ như mình Nhất bản thân thánh kiện giờ Hoa dám dám làm mới. trí tài lại đối biết điều tiên quyết. Bây là rõ đồ hoa sơn nhẹ nhàng trương hoa lặng lẽ ghi nhớ một khoản hoa sơn chính là cái kế tiếp muốn thu thập mục tiêu thiên hoa chân nhân một ít người không nên quá đem mình coi ra gì ta nói từ đây chỉ bắt hành sơn kiếm phái đệ tử chính là chỉ cần hành sơn kiếm phái đệ tử mỉm cười cười một tiếng để điện thoại di động xuống trương hoa bây giờ rất vui vẻ vì vậy quyết định luyện chế một ít tu chân giới thường gặp tu luyện đan dược nguyên nhân rất đơn giản hành sơn kiếm phái từ đó không tồn tại nữa như hành sơn kiếm phái cố ý mang cái này cái mũ như vậy sau này ngồi chờ bị đổi giết nếu như không mang trương hoa rút lui lệnh truy sát mình thành lập một cái tung sơn liên minh hành sơn kiếm phái mình một người kiêm nhiệm hai tông đứng đầu chính là cái này đơn giản thô bạo tiến vào tung sơn đỉnh phòng tu luyện sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện đan tâm tình tốt quá trình luyện đan cũng là tung tăng vạn phần có thể hoa sơn bên này hành sơn một phái đều là vẻ buồn rầu đ ảm đ ạ o không thiếu đệ tử cũng đối với bạch l i long vương mất đi tín ngưỡng nói xong đại đạo con đâu hướng dẫn cổ võ đi về phía đỉnh cấp lại có thể đem mình nhà làm cho không có không được trắng biến thành đen cả đời ngạch thật giống như có điểm h ắ c không đứng lên p h è n chuyển đường p h è n chuyển đường tới vào trong đó nữ đệ tử từng cái lại là trà bất tư p h ạ n không nghĩ ông xã tương lai ép được từ nhà mình phá người mất làm thế nào ở tuyến các loại gắng g ư ợ n gấp g trường môn không bằng chúng ta và long vương đi hòa giải đi nói không chừng long vương cũng sẽ không làm chúng ta đây không thiếu đệ tử đều là lên tiếng nói đến long vương và hành sơn cái này như nhau bọn họ cũng bỏ không được không được trương hoa cái này hạ người lòng dạ ác độc các người chẳng lẽ còn không hấp thụ giáo huấn muốn tiếp tục chịu đựng hoàn chỉnh thánh cảnh huy áp hành sơn trưởng môn bây giờ có thể nói vô cùng tức giận trước làm nơi là không khỏi bày tỏ hành sơn kiếm phái ý nghĩa ta đều lựa chọn lui không được ngươi còn từng bước ép sát chó ép cũng là sẽ nhảy tường nếu để cho trương hoa nghe nói như vậy chỉ biết d ừ n g dưng trả lời một câu chó vẫn là chó nóng nảy nhiều lắm là chính là nóng nảy vĩnh viễn không bay ra khỏi cái gì đã sóng hành sơn trưởng môn t r ư ờ n g không phải chỉ phải mời dạy b a vị tông sư thương lượng hồi lâu cuối cùng cho ra một cái kết quả từ đây h à n h sơn kiếm phái thoát khỏi tổ sư r a hành sơn cũng nhập thất kiếm minh đứng đầu hoa sơn không sai đây là biến hình cho hoa sơn tạo thế nếu quyết định gia nhập dĩ nhiên hẳn nhiều hơn ít đồ nếu không làm sao đúng ở đau mất một tông bị thương nói không chừng mượn này vẫn có thể bắt được hoa sơn sau lưng đối diện hảo cảm tranh thủ càng nhiều hơn khen thưởng đối phương cho hoa sơn mục tiêu nhưng mà n ắ m trong tay thất kiếm minh tất cả mọi người cho nên hoa sơn và tùng sơn sớm muộn có đánh một trận n Hành Sơn trừng m ô hôm nay thực đến ngày lành tháng tốt cũng đem thành vì bọn ta hành sơn kiếm phái thuộc quyền đệ tử lỗi ngày từ đó tuyên bố hành sơn kiếm phái giải tán tất cả nguyên hành sơn kiếm phái đệ tử cũng nhập thất kiếm minh đứng đầu hoa sơn kiếm tông lần này không còn là hoa sơn kiếm phái mà là hoa sơn kiếm tông một cái đường đường tránh tránh tông môn không phải liên minh những thứ này đồ chơi nhỏ nay điều nội dung vừa ra cổ võ diễn đàn tại chỗ nổ tung nguyên bản nghị phép cổ võ diễn đàn kỹ sư bị nhanh chóng gọi trở về Chậm lộ, chương ậ m chú ý, ý một một chút h n bốn trăm linh ba xây lại tiện tay ném vào trong miệng một viên linh đan tiếp tục lật xem cổ võ diễn đàn nội dung internet vật này lực lượng không thể khinh thường chí ít ngắn ngủi một tiếng toàn bộ hoa hạ biên giới tất cả cổ võ giả đều biết hành sơn kiếm phái trở thành đã qua thức nhà họ cung đại viện lao r a cổ võ trên diễn đàn c h u y ệ n ta đã xem cung đại gia liếc một cái ngô bá mặt không cảm giác nói đến đến hắn lòng này cảnh đã sớm có thể làm được sự sự không hề bận tâm lao r a theo ngài xem tiểu thư hôn sự có thể hay không ngô bá nhưng mà chưa từng quên tiểu thư không thích lập gia đình bạch di long vương giàu gì vậy từng mượn cư tiểu thư biệt thự như vậy nhận tiểu thư t ì n h báo cai ân tổng là không sai chứ không cần nói ngọc phù hôn sự phải tiến hành càng nhanh càng tốt còn như bạch di long vương bọn ta nhà họ c ũ n g tạm thời ngồi bờ quan h ò a đi không thích hợp chọc giận trên người cung đại gia nhàn nhạt nói đến dù là trương hoa đã còn sống thậm chí có thánh cảnh côn đồ đều không thể để cho cung đại gia do dự cung ngọc phù muốn gả người nhưng mà thánh cảnh chi cháu có thể dựa trên như vậy tồn tại còn sợ đến lúc đó nhà họ c u n g gặp nạn thánh cảnh không ra tay như vậy một cái rõ ràng uy tín lâu năm thánh cảnh thực lực càng làm cho người ta yên tâm xa xo trương hoa cái này mới lên tông sư tốt hơn nhiều nói gì cũng không khả năng để cho mình giao động cung đại gia duy nhất n h ấ t đầu là thánh cảnh t h u c ư ớ i nhất là hoa hạ đồ đằng dòng thần làm là t h u c ư ớ i đây chính là tất cả cổ võ giả mơ tưởng cầu m o n g đồ cái điểm này hẳn thật tốt lợi dụng dù sao và trương hoa đã xé rách mặt không ngại đang khuyết đại một bước hắn cũng không tin ban đầu ở bắc hùng quốc biên giới rừng rậm trương hoa thì không thể một chút đều không phát hiện cung ngọc phù hơi thở cung ngọc phù đến lại không tương trợ với hắn nguyên nhân mọi người đều biết trương hoa sợ sớm đã đối với cung ngọc phù mất đi tín nhiệm nếu không vì sao khôi phục thương thế lâu như vậy cũng không từng đã tới nhà họ cung được rồi chuyện này là cung đại gia hí nhiều t r ư ơ n g hoa căn bản cũng chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy đồ nhất là tu chân giới bốn trăm năm trôi qua rất nhiều thứ cũng đổi được hết sức không thích ư ớ n g trái đất cái này hoàn cảnh lớn ví dụ như khái niệm thời gian dĩ nhiên đây đều là nói nhảm cũng không cần tới nước số chữ t r ư ơ n g hoa giờ phút này tu luyện một vòng sau đó vững chắc tốt l ắ m chúc cơ hậu kỳ tu vi chuẩn bị tiến quân chúc cơ hậu kỳ đồng thời t r ư ơ n g hoa cũng là muốn nổi lên chuyện xảy ra đó chính là dựa theo mình hiểu tu chân hệ thống và cổ võ hệ thống cấp bậc đổi tính quát tới là hóa kính kỳ luyện thể đại sư trúc cơ trung kỳ quy nguyên cảnh tôn g sư cảnh trúc cơ trung hậu kỳ nhất là trúc cơ hậu kỳ tương đương với tôn g sư đỉnh cấp vậy trúc cơ đỉnh cấp há chẳng phải là thánh cảnh có thể tại tu c h â n giới trừ phi trúc cơ bước vào rèn hồn nếu không không biết hạ xuống thiên kiếp tôn g sư cảnh bước vào thánh cảnh nhưng mà có bữa cướp đây mới là trương hoa nhất không hiểu nổi xem ra có cần phải lập xem điện tịch hoặc là tìm cái tiền bối hỏi một chút trong đó nguyên hữu i như thế nào c h u y ệ n của tui vn bất quá tiếp bên trong chuyện thứ nhất hẳn là xây lại hành sơn kiếm phái sơ lược lý lịch tung nhận định kiếm phái liên minh thiên hoa chân nhân hôm nay ta tung sơn trưởng môn thiên hoa chân nhân cùng hành sơn cảm nộ g hành sơn liệt tổ liệt tông sâu nộ t r ư ớ c phái trưởng môn con bất hiếu đệ chi làm ác đặc biệt ở đây với hành sơn xây lại hành sơn kiếm phái cùng hành sơn kiếm tông hồi kết tung nhận định liên minh với ba ngày sau mở liên minh làm chứng đại hội vọng tất cả cổ võ mọi người đi làm chứng phát xong nội dung trương hoa liền theo thanh hồng trở lại tung sơn kiếm phái đặc biệt chọn lựa t r ă m vị thích hợp nhanh chóng thành lập kiến trúc đệ tử sau đó ngồi thanh hồng đi tới hành sơn hành sơn kiếm phái mới địa điểm liền chọn ở thanh hồng tạo thành trên bình đài như vậy nhìn qua cũng nhiều có chút khí thế còn như cổ võ diễn đàn chính là nhanh chóng thảo luận tới liền trương hoa tin tức mới nhất long vương không hổ là long vương một chiêu giải quyết tận gốc lợi hại từ nay về sau thật hành sơn kiếm phái không có nhà hành sơn kiếm phái nhưng không có kỳ danh không có thực lực c ó mẹn trên không nên nói lung tung nhà ta long vương đại nhân cũng không cắt người những thứ này âm n h ư bàn về không thấy được nhà ta long vương đại nhân nói là cảm nộ liệt tổ liệt tông hối hận mới vừa kiếm môn phái ta long vương đại nhân trong tay tự nhiên cũng có hành sơn kiếm phái kiếm pháp hạ một ta cũng không tin tưởng ta long vương đại nhân lại có thể sẽ là một cái âm n h ư nhà nghĩ đến đây dạng ta thì sẽ không kềm hãm được càng yêu hắn rút kiếm đi tình địch cửa chồng ta là các người vĩnh viễn không có được người đàn ông lập tức bây giờ tất cả bình luận ngay tức thì nghiêng lầu từ mới bắt đầu hành sơn kiếm phái xây lại đến bây giờ tranh đoạt bạch dĩ long vương quyền sở hữu thật làm cho trương hoa nghi ngờ cái này rốt cuộc có phải hay không cổ võ giả h ò a sơn nhạc kinh vân nguyên hành sơn trưởng môn cũng là thấy được cái này đ i ề u nội dung yên lặng không nói như thế nào ngươi có đi hay không đi tại sao không đi ta đến muốn xem xem liệt tổ liệt tông như thế nào k h i ế n trách ta hành sơn trưởng môn giờ phút này cặp mắt thấm ra huyết quang một bộ tàn bạo hình dáng tựa hồ chuẩn bị người khác mà thực nhìn qua đặc biệt đường d ọ người rất tốt có cái này giác ngộ liền là đúng nhạc kinh vân hài lòng vỗ một cái nguyên hành sơn trưởng môn nói đến như vậy ba ngày sau đem n g ư ờ i đại biểu ta hoa sơn kiếm tông cũng là đại biểu thất kiếm minh đi khảo sát mới liên minh đồng minh thực lực ngắn ngủi hai ngày sau hành sơn trên bình đại nhiều không ít dãy nhà trương hoa cũng là qua lại trong đó hộ tông đại trận không thể lơ là đây là trương hoa nhất nguyên tắc cơ bản dĩ nhiên tụ linh trận cũng là đi qua trương hoa sửa đổi tụ lại linh khí hiệu quả so với trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần làm xong những thứ này ước chừng làm trương hoa hai ngày hai đêm không nhắm chợp mắt may là tông sư nếu không còn không chết đột ngột thanh hồng như thế nào bây giờ hành sơn kiếm phái có phải hay không tràn đầy phồn thịnh hướng vinh ý trời cao phục coi mới hành sơn kiếm phái trương hoa không khỏi được mặt lộ vẻ nụ cười dầu gì cũng là mình một tay tổ chức mới môn u phái luôn có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác chủ nhân ngươi cảm giác hài lòng là được thanh hồng nhìn xem trương hoa cuối cùng lựa chọn không hề làm đánh giá thật sự là không đành lòng phá hủy lòng chủ nhân tình hành sơn kiếm phái xây lại là không sai dầu gì cũng phải có chọn người khí ả phục coi sau hồi lâu các này mới hết sức không bỏ đi tới lại hành sơn mới kiếm tới đi lại hết h sức bỏ p i h linh trận tâm trận. Cũng là hành sơn kiếm phái linh khí nhất ỗ tu tăng tụ trận tâm trận. luyện, là cường bản Cũng sơn nồng nặng kiếm đệ ị a phương. Các đ tử các người nghe cho kỹ sáng mai chính là chúng ta mới hành sơn kiếm phái khai tông cuộc sống không ít cổ võ mọi người đều đưa sẽ từng bước từng bước leo núi tới cho nên các người có cái gì đùa dai à cái gì ngăn trở người đ ổ cứ việc bố trí đi cơ hội chỉ có một lần các người thật tốt quý trọng nói xong trương hoa liền cười to bế con đi muốn tới cọ ta đại hội nếu không phải mang lễ như vậy mời tận tình tiếp nhận chán ghét đi dĩ nhiên không phải nói dựa vào các đệ tử bố trí đồ trương hoa cũng biết bố trí chỉ bất quá nếu như trương hoa một người bố trí đến lúc đó tất cả mọi người trách hỏi tới coi như khó trả lời nhiều người luôn có người tiếp nhận chẳng phải nghiêm trọng đến lúc đó sẽ có người giúp mình nói chuyện đây chính là điển hình mình bị cái hố chương ợ ư khác mình bốn trăm linh bốn lên núi đến khi tất cả bố chi xong sau đó trương hoa đặc biệt cho tất cả đệ tử đặt một cái kỳ nghỉ không người g ử i một viên linh đan ta có tiền ta tự do p h o n g khoáng sau đó trương hoa vậy bắt đầu rất nhiều hậu thủ chuẩn bị ví dụ như ở hộ tông trong đại trận tăng thêm mấy cái có thể mê mọi người trận pháp tăng thêm mấy cái để cho người hành động bị tổn thương trận pháp tóm lại một loạt chuẩn bị một chút tới lại là một ngày trôi qua tính một chút thời gian hôm nay nên có người tới quả nhiên không cùng trương hoa nghỉ ngơi chốc lát thanh hồng chính là lời đồn đãi nói đến có người lên núi người đến một nhóm mới bảy người cầm đầu một vị tông sư lĩnh đội b a n về diện mạo hơi thở trương hoa có chút quen thuộc nhưng nhớ không gặp được để là ai muốn đến cũng chính là vậy mấy lần tông sư so với là tập trung thời điểm quét qua mấy lần võ đang kiếm phái lý q u ố c tử mang theo kiếm phái đệ tử tới cầu trúc long vương mới tông mới lập bảy người đi tới hành sơn chân núi hành sơn kiếm phái hộ tông đại trận trước dừng lại nói đến tuy tiện xông vào người k h á c môn phái hộ tông trận pháp nhưng mà cực kỳ không lễ phép vậy không lý trí được là cho nên bảy người chỉ có chờ đợi trương hoa người trưởng môn này ra nghiên tiếp dầu gì võ đang và hành sơn tung sơn đều là thất kiếm minh đồng minh hai bên tông sư gặp mặt ra cửa n g h ê n tiếp một chút cũng là phải chứ nguyên lai、like、là lý đạo hữu tới mau mợi vào trương hoa khẽ mỉm cười rồi sau đó cao giọng nói đến t h a n h âm vang vọng đảo mắt truyền khắp toàn bộ hành sơn tất cả đệ tử đều là từ trong tu luyện tỉnh lại có khách tới cửa từng cái tung nhận định đệ tử của kiếm tông tâm tình mừng rỡ r ồ i rít xuất quan chuẩn bị xem kịch vui hôm qua ở trên cao núi đường bố trí đồ nhưng mà không thiếu không biết biết nháo ra dạng gì cười n h o lý cốc tử cũng là sững sờ như vậy chương hoa lời này kết quả là ý gì để cho bọn ta mình lên núi không chuẩn bị đi ra nên tiếp nên đón lý cốc tử l ử a giận trong lòng đốt lên thiếu chút nữa phất tay háo rời đi thay đổi ý nghĩ nghĩ đến trưởng môn dặn dò lúc này mới thôi sau đó mang võ đang kiếm phái sáu vị đệ tử lên núi đương nhiên là đi bộ thông sư như rồng có thể vô căn cứ phi hành nhưng không có nghĩa là có thể mang sáu người cùng nhau bay lên núi đường cũng chỉ có trước mắt một cái dù là lý cốc tử phát giác một chút xíu quỷ dị cũng không có bất kỳ do dự có nhà kia mở tông môn thành lập đại hội còn biết tử vừa mới bắt đầu gây khó khăn quý khách bọn họ hồn nhiên quên mất trương hoa cũng không phải là thông thường cổ võ giả xem kịch vui không biết tông sư kết quả sẽ đạp vào người kia trong bấy rập nghĩ đến tông sư biết dáng vẻ chính là rất khôi hài làm thế nào cảm giác mình chỉ không xuống muốn làm muốn phải đặc biệt lại đi tăng thêm nhằm vào tông sư cảm ấy ạ ta không khống chế được chính ta à? không ít đệ tử đều là hưng phấn kêu gạo ngày thường từng cái kiêu ngạo ngất trời tôn g sư hôm nay nếu là ở lên núi đường ăn tất xuyên ra đi nhưng chính là ném quá đáng nếu như tôn g sư có thể thua ở mình cạm b ấ y trong tay ngày sau đi ra ngoài làm ra vẻ khoác lắc cũng là có vốn nam đó ta nhưng mà liền tôn g sư đều khi dễ qua vừa nghe chính là năng lực t r à n đầy một giờ sau đó lý cốc tử tràn đầy tuyệt vọng đi tới hành sơn kiếm phái luyện kiếm quảng trường ý biết dọc theo đường đi hắn trải qua cái gì bây giờ nhìn qua đến coi như bình thường chẳng qua là sắc mặt hơi tối điểm có thể bên cạnh đệ tử võ đang hình tượng liền không nhìn nổi từng cái xương mặt xương n ũ i giống như cùng thịt người vồ một phen thiên hoa trường môn ngài đây coi là là ý gì lý cốc tử rất tốt khống chế được mình nóng nảy nóng nảy nặng nói chất vấn trương hoa nói đến trương hoa đã sớm ở quảng trường chờ lý cốc tử bây giờ lại là cười không ngậm miệng lại được lý đạo hữu ngươi bây giờ hình tượng cũng không tệ l ắ m à, làm sao một bộ h é o héo trương hoa chế nhạo nói đến hành sơn kiếm phái chính là như vậy hoan nên quý khách lý cốc tử không vui nhìn lướt qua trương hoa hừ lạnh một tiếng lại nữa nhiều ít nhẫn mại nhẫn mại còn không có lớn nghe được mới hành sơn kiếm phái bí mật nhất là thiên hoa chân nhân bí mật mình không thể tùy tiện trở về được rồi không cùng lý đạo hữu nói dỡn trương hoa sửa sang lại áo khoác sau đó nói tiếp đến lý đạo hữu cũng không cần khẩn trương cái này chính là ta hành sơn kiếm phái hoan nghênh đạo hữu phương thức đặc biệt người xem lại có người tới trương hoa mới vừa và lý q u ố c tử giải thích đ a n g lúc hành sơn chân núi lại tới đoàn người xem quần áo trang sức có chút giống như phật môn phật môn thiếu lâm tự không trung viên đại sư mang theo thiếu lâm tự đệ tử tới chúc mừng hành sơn kiếm phái đạo hữu mới tông thành lập dứt lời không trung viên đại sư lại có thể hết sức tự giác mang mình lên núi căn bản không đợi trương hoa phản ứng ta đi thật đem ta hành sơn làm nhà ngươi không được không đem ngươi đúng được giống như một cháu trai ta cũng không họ trương lập được phở lạc chương hoa âm thầm thúc giục lên núi duy nhất con đường kia hậu kỳ t r ậ n pháp không trung viên đại sư sắc mặt đổi được hơi có chút cổ quái mới vừa rồi tựa hồ lại loại dự cảm bất tường hiện lên trước lý đạo hữu lên núi cũng không vấn đề gì muốn đến mình cũng hẳn vô sự học chung với này không trung viên đại sư không do dự nữa mang đệ tử nhanh chóng lên núi không sai mới vừa rồi lý cốc tử vừa mới chuẩn bị lúc lên núi không trung viên đại sư cũng là trùng hợp chạy tới đối với đường núi có chút hoài nghi không trung viên đại sư lựa chọn chờ đợi chốc lát cùng lý cốc tử lên núi chắc chắn tình huống sau đó cái này mới ra ngoài cái này mới tạo thành chức không trung viên đại sư bất đồng trương hoa phản ứng liền tùy tiện lên núi chuyện nếu dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển không trung viên đại sư đoàn người nhiều lắm là giống như lý cốc tử vậy không vấn đề lớn lao gì đáng tiếc không có nếu như chương hoa bây giờ đối với người của thiếu lâm tự bắt đầu có ác thú vị không ngại cho bọn họ thể nghiệm một chút thứ tốt lần này đợi chừng hai tiếng liên liên không trung viên đại sư sau đó lại tới một đám nhỏ nhiều người cổ võ mọi người cũng leo núi một giờ không trung viên đại sư đoàn người khó khăn lắm lên núi đoàn người sắc mặt không tốt lắm xem nhất là không trung viên đại sư tuổi đã cao ở hào trận trong canh chiến lâu như vậy có chút m ệ t m ỏ i à. thiên hoa đạo hữu chuyện này còn cần một phen giải thích được thiếu hụt viên đại sư phật tâm k i ê n định ảo trận trong lớn gặp nhiều trắc trở cũng gắng vượt qua có thể đệ tử thiếu lâm không lớn như vậy công lực từng cái một sắc mặt đỏ hửng xuân ý r ồ i r à o đại sư không cần đa tạ ta gặp mấy vị đệ tử có bữa mới chi tư nổi lên lòng yêu tài đặc biệt chui luyện một phen dứt lời trương hoa một bộ không cần cảm ơn ta diễn cảm chọc r ỗ i danh viên đại sư chỉ muốn chào máu gặp qua không biết xấu hổ không gặp qua giống như trương hoa như vậy không biết xấu hổ bên cạnh lý cốc tử giờ phút này trong lòng cuối cùng dễ chịu hơn điểm xem ra mình coi như nhận b ả y kiếm đồng minh mặt mũi nếu không cũng đem luân lạc tới và không trung viên đại sư các người đến nước còn như bên cạnh cổ võ mọi người chính là một mặt mơ hồ không biết không trung viên đại sư và trương hoa trò chuyện cái gì mới vừa rồi lên núi rất dễ d à n g à không vấn đề gì đúng hắn là đưa lễ đưa cho trương hoa một nhóm linh đan tuy nói không thế nào thiếu vậy coi là một mảnh tâm ý trương hoa đặc xá không cần chịu đựng đặc thù hoang nên đây chính là khắc kim cùng không khắc kim cùng với đắc tội nghiên cứu phương khác biệt sau đó theo thứ tự cũng tới mấy nhóm đạo hữu p h à m là tặng quà người đều là không có trải qua đặc thù nên đón tâm tính người hấp tấp dĩ nhiên không tránh được trương hoa đặc biệt chớ đóng lòng tất cả mọi người dần dần tìm tòi ra liền cái quy luật này nhìn vẻ mặt mỉm cười trương hoa chỉ cảm thấy được khủng bố chương bốn trăm linh năm luận đạo không tặng quà liền chán ghét người ta mấu chốt vẫn là dựa vào mình tự giác bực này không biết xấu hổ phương thức đã đủ để cho người giật mình có thể hết lần này tới lần khác vẫn chưa thể nói rõ trắng nếu không chính là mình thất lễ có khổ không nói ra được bực nào khó chịu khó chịu thì phải làm thế nào đây đương nhiên là thưởng thức phía sau bị trương hoa đặc biệt chờ đóng lòng người rồi chừng xế chưa trương hoa gặp mặt trời đang thịnh không sẽ có người tới sau đó mới thông báo đệ tử chuẩn bị linh trà trái cây lên điện bắt đầu đại hội hoa sơn kiếm phái liêu vô ngân đặc biệt tới chúc mừng hành sơn kiếm tông lần nữa thành xây hành sơn chân núi một người trung niên cao giọng nói đến rồi sau đó đạp không muốn trực tiếp tiến vào hành sơn biên giới người vừa tới không phải là những thứ khác chính là trước hành sơn trưởng môn liêu vô ngân vốn là tốt nhất đảm nhiệm hành sơn trưởng môn con lên đảm nhiệm trưởng môn sư đệ nếu không phải trước hoàng sơn phong sơn nhất dịch tiền nhậm hành sơn trưởng môn chết bất đắc kỳ tử sợ cũng không tới phiên hắn ngồi lên trưởng môn chức vị liêu đạo hữu tới mau mau vào dứt lời trương hoa trực tiếp mở ra hộ tông đại trận một mặt mỉm cười mọi người đều là hồ đồ trước đó vài ngày cổ võ diễn đàn phát sinh việc lớn mọi người không phải chưa từng nghe qua trương hoa và liễu vô ngân n g không phải là tử địch sao thế nào nhìn chúng đi rất có một phần bạn già gặp nhau cảm giác hơn nữa dựa vào cái gì liễu vô ngân có thể ngự không đi vào mọi người ở đây sắc mặt không bẩn muốn mở miệng chua một cái lúc này chỉ nghe gặp hành sơn chân núi chuyển tới một hồi nổ liêu vô ngân sớm vô tung ảnh ai nha liêu đạo hưu hết sức ngại quá à, đời trước từng ở hộ tông đại trận bên trong lưu lại cấm không trận pháp ta còn tưởng rằng là liêu đạo hưu biết đây thân thức lan tràn cha thấy liêu vô ngân bây giờ bộ dáng t r ậ t vật trưng ơ hoa cười vui vẻ cười cháu kẻ gian đánh lao tử đồ chú ý còn chán ghét lao tử ngươi có phải hay không non nớt một chút thì ra là như vậy hành sơn đời trước xưa nay bất phàm là tiểu bối càn dở dứt lời liêu vô ngân thẳng bước lên duy nhất một cái lên núi đường liêu vô ngân vậy không ngờ tới toàn bộ hành sơn ở ngắn ngủi trong ba ngày phát sinh biến hóa lớn như vậy tuyệt không phải trương hoa một câu hành sơn đời trước lưu lại đồ là có thể tiêu trừ hoài nghi có thể là trương hoa mình móc gốc gác bố trí trận pháp như vậy thứ nhất cái này há chẳng phải là một cái hồng môn yến nếu thật là hồng môn yến ngược lại thành toàn mình mình nhưng mà có đủ cường đại sức mới dám một người tới đơn đao phó hội chương hoa chính là theo mọi người đang hành sơn kiếm phái đại điện tán dốc tán dóc bàn ma giáo đại sự bàn đảo mắt đã qua liền ba tiếng ngay trước mọi người người phát hiện sắt trời dần tối đại điện ra liếu vô ngân khó khăn lắm sợ đi lên giờ phút này l i ế u vô ngân trên mình không nửa điểm có thể che thân quần áo cả n g ư ờ i trên dưới chỉ dựa vào mượn mấy quặng vải rách miễn cưỡng che kín bộ vị mấu chốt cả n g ư ờ i trên dưới một mảnh đen nhánh giang ố vàng con ngươi đục ngầu tựa như một cái cửa ngoài nghề khất lao hán ở đâu ra đã từng hành sơn trưởng môn uy nghiêm liêu vô ngân hồi lâu cùng liêu vô ngân quen biết mấy cái mới nhận ra đối phương đưa tay từ chữ vật pháp bảo trong lấy ra một bộ đạo bảo dầu gì cũng là mười mấy năm giao t ỉ n h đưa một bộ quần áo che thân vẫn là hoàn toàn không có vấn đề thanh hồng đem đối phương hơi thở ghi nhớ gặp lại có người dám giúp liêu vô ngân trương hoa tối tăm đâm đâm nhớ cuốn vợ liêu đạo h i ế u ngươi đây là chuyện gì xảy ra lại thế nào tới ta tung sơn kiếm phái đi xin ăn tới trương hoa không khỏi chế nhạo cười đáp hắn nhưng mà tất cả mọi người trong rõ ràng nhất liêu vô ngân trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra giờ phút này vừa hỏi như thế nhất là chán ghét người bất quá vô sự lên núi trên đường được hành sơn đời trước chỉ điểm tu vi tiến thêm một bước dứt lời liêu vô ngân cả người tu vi hơi thở không giữ lại chút nào phong thích tông sư đ ỉ n h cấp có thể so với bí tộc đại trưởng lao chiến l ư ợ c liêu đạo hữu không nghĩ tới ngươi lại gạt bọn ta lặng lẽ đột phá chư vị cùng l i ê u vô ngân quen biết bạn ra tự phát là l i ê u vô ngân cảm thấy vui vẻ trương hoa chính là bất đồng sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc nguyên hành sơn kiếm phái có thể cũng không một vị đỉnh cấp tông sư liền liền hậu kỳ tông sư đều không từng có l i ê u vô ngân có thể liền bước hai đứa nhỏ cảnh giới thậm chí còn ba cái cảnh giới nhỏ cũng nhảy ngắn ngủi ba ngày thấn thăng nhanh chóng trong đó tuyệt đối có bẫy trương hoa không khỏi rất đúng liêu vô ngân nhiều một phần cẩn thận tâm liêu đạo hữu nếu đã thay xong quần áo vậy còn không mau mau vào ngồi thừa dịp sắc trời dần tối bọn ta tông sư có thể tới trận luận đạo trương hoa khẽ mỉm cười bày tỏ có biện pháp một người đối với đạo h i ể u cùng cảnh giới thành đan so như l i ê u vô ngân thông qua phương pháp đặc thù ví dụ như năng lực bùng nổ các loại tấn thăng tông sư đ ỉ n h cấp như vậy không cần lo lắng nếu như những thứ khác thì tốt hơn sinh địa phương chỉ sợ sơ ý một chút năng lực bùng nổ có thể có ngăn cản thánh cảnh công kích năng lực phòng ngự đến lúc đó hành sơn kiếm phái cũng gánh không nổi một vị điên cuồng đỉnh cấp tông sư hủy diệt quá mức hay quá mức hay mọi người vừa nghe không khỏi khen trương hoa này câu đừng quên đông đảo tông sư có thể đều mang môn phái đệ tử tới rất nhiều tông sư luận đạo đệ tử cũng đem lợi nhuận khá sâu nhất là trương hoa cùng thánh cảnh đánh một trận vượt qua thánh cảnh thiên c ư ớ c tuyệt đối không hề thiếu phương diện này kiến thức lý luận và thực hành thể nghiệm đến lúc đó học trộm một hai là đủ rồi mọi người tâm trạng cao tăng liếu vô ngân cũng không tốt xóa bỏ dứt khoát gật đầu đáp ứng chương hoa kế hai hắn còn không nhìn ra muốn dò xét sẽ để cho ngươi dò xét dò xét chốc lát hành sơn kiếm phái đệ tử bưng lên một phương bàn nhỏ linh trà chút ít trái cây một miếng lặng lẽ rời đi chẳng qua là rời đi chẳng qua là ánh mắt có chút oán hận nếu không phải liếu vô ngân vô tình vứt bỏ bọn họ bọn họ có thể ở cái này bị trương hoa vô tình c h ấ n ép mặc dù thù lao thật cao chư vị đạo hữu xin bắt đầu các ngươi biểu diễn cầm đầu trương hoa tùy ý nói một câu mở miệng từ sau đó liền đem mịt dô truyền ra ngoài mình luận đạo không sợ đem đám người này chống đỡ chết mới là lạ phân thần kỳ đại lão há là nói luận đạo liền luận đạo tiền đều không cho bất luận bất luận l i ê u vô ngân thấy mọi người không hành động dứt khoát kết quả để bắt đầu đàm luận đạo của mình còn như phương hướng chính là hành sơn kiếm phái kiếm pháp hồi lâu cùng liêu vô ngân bên người hư không trung hiện lên chút ít kiếm ý cùng theo liêu vô ngân từng chữ từng câu kiếm ý chấn động đợi đến liêu vô ngân im miệng kiếm ý ngưng tụ hóa thành nhiều đoá hư không kiếm liên rồi sau đó ngưng tụ rơi vào l i ê u vô ngân trong tay ta đạo nói hết sức chư vị đạo hưu bắt đầu đi dứt lời mịt rô một lần nữa xuyên ra tới còn như kiếm liên chính là bị liêu vô ngân thu vào những thứ này cũng đều là thuộc về mình kiếm ý ngưng tụ vật tương lai đánh vào tầng thứ cao hơn thiên kiếp có thể dùng nói thí dụ như thánh cảnh thiên cướp thiên hoa trưởng môn làm là chủ nhà để cho bọn ta chia sẻ sợ là không tốt sao gặp những thứ khác rất nhiều tông sư không nói liệu vô ngân đem m ũ i rủi chỉ hướng trương hoa một cái mới lên tông sư có thể đối với đạo có bao nhiêu hiểu lần này muốn ngươi khó khăn xem trương hoa cũng là hơi s ư ớ n g sở làm sao rút lui đến trên người mình tới không phải các người luận đạo ta tới n g h e sao ta mới bất luận bất luận bất luận đánh chết bất luận trương hoa lắc đầu một cái liêu đạo h ư u cái này chính là ngươi không đúng rất nhiều cổ võ danh gia đều có một môn thông thiên thủ đoạn ngươi để cho ta một cái mới lên tông sư ở danh gia trước mặt múa r ư ợ u trước cửa nhà lô ban không khác nào múa r ư ợ u trước cửa nhà lô ban mọi người vốn là một mặt không vui ngay tức thì vui vẻ ra mặt n i n h hót ai cũng tình nguyện tiếp nhận nhất là đến từ một vị tuyệt thế yêu nghiệt t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu cổ quái liêu vô ngân mặt liền biến sắc không g i ấ u vết nói đến thiên hoa trường môn ngươi nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh trăm năm thiên tài khó gặp nếu nói là không chút bản lãnh há chẳng phải là chứng minh thiên hạ mọi người tất cả như phản tụ liêu vô ngân một mặt mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa ánh mắt nhưng là dị thường s ắ c bén trương hoa k h o á t k h o á t tay còn có thể nói thế nào kẻ địch cũng đánh tới trước cửa nhà như còn chưa phản kích há chẳng phải là quá xem thường đối phương trương hoa đứng dậy đỉnh cấp tông sư hơi thở trợn phong thích liêu vô ngân sắc mặt ngay tức thì sụt xuống tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến gần đây và bí tộc thần linh cứng rắn đoán hận lúc này trương hoa vẫn là tông sư trung hậu kỳ tu vi hôm nay thành tựu đỉnh cấp tông sư lại còn nói mình không được hôm nay ta liền cho mọi người bàn về bàn về vì sao là nói trong mắt ta nói là trường sinh là vĩnh hằng một lời rơi xuống đại điện lặng yên không một tiếng động rồi sau đó bình thản r ộ n g hòa hoan ngữ tốc ở trong thai mọi người nhưng lại như là cùng đại đạo c h i âm không thiếu đối với cảnh giới phương diện c u ố n quýt thật lâu vấn đề sáng tỏ thông suốt vô số đạo nghĩa ngưng tụ hóa thành muôn vàn phồn hoa sinh ra vờn quanh trương hoa quanh thân ẩn chứa trong đó đại đạo trí lý làm người ta mê mệt ngắn ngủi một giờ thì có tông sư mang tới đệ tử không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi rồi sau đó bất tỉnh đi trương hoa chú ý tới tất cả mọi người chú ý tới có thể không có người nào đỡ đối phương ngược lại mặc cho đối phương như vậy đại đạo trí lý không chịu nổi gặp phải cắn trả cho không được người khác tự tiện nhúng tay nếu không không thể nói còn biết hại hắn liêu vô ngân nắm chặt trong tay tay vịn ngón tay bởi vì là ra sức thật mạnh dần dần trắng bệnh sắc mặt nhìn qua không tốt lắm xem lúc này khoảng cách trương hoa luận đạo đã qua hai tiếng có thể kiên trì nổi chỉ còn lại một đám tông sư tông sư dưới toàn bộ bất tỉnh đây chính là đến từ phân tâm đại lão bạo kích đầu góc chỉ có lớn như vậy tiếp nhận đến từ vượt xa mình có thể hiểu đạo nghĩa thì sẽ sớm đến c ắ n trả liêu vô ngân cố nén trong lòng tích tụ máu tươi giữ linh đài trấn tĩnh nhất định phải chịu đựng vô luận mình biết bao thống khổ những thứ này đều là trở nên mạnh mẽ căn nguyên chỉ có mạnh hơn mới có thể hung hãn đem trương hoa đẻ xuống đất trên đất va chạm mới có thể trọng trưởng hành sơn kiếm phái thậm chí còn thất kiếm minh c h ừ n g đến khi trương hoa luận đạo thứ ba tiếng cái cuối cùng tông sư ngã xuống đến đây tất cả mọi người đều không chịu nổi trương hoa đại đạo c h i âm bất tỉnh đi xem nhìn thời gian mới mười hát r ư ừ n g để cho bọn họ ngủ ngủ mười hai giờ khuya làm sự việc người đâu đợi đến nửa đêm giờ tí đem tất cả mọi người đánh thức đi quảng trường trương hoa cau mày một cái đại điện mùi máu tanh quá nặng thẳng rời đi phía dưới đệ tử cũng là một mặt hoảng sợ đi vào ở ngoài cửa bọn họ có thể không nghe được trương hoa luận đạo chỉ nghe gặp luôn, luôn phát ra một đạo hộp máu thanh nhất là đi vào thấy được một mảnh màu máu lại là doa người trương hoa không r ả n h để ý trở lại phòng tu luyện lần nữa bình phục trong cơ thể sao động linh lực đại đạo c h i âm xa không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận muốn rất nhiều thứ trương hoa chỉ dám thoáng nói tới nếu không trong cơ thể linh lực bạo động chính là cái mất nhiều hơn cái được thái huyền kinh vận chuyển một vòng sau đó chậm rãi thở ra một ngụm c h ọ c khí cha nhìn thời gian vừa vặn mười một năm mười thanh hồng rời giường cùng ta đi làm sự việc thanh hồng gần đây một mực lưu lại ở trương hoa trên mình ngủ tựa hồ tấn thăng thánh cảnh cho hắn mang đến một ít không có thể vãn hồi tổn thương trên quảng trường giờ phút này đã có bộ phận cổ võ danh r a muốn đến nghe được đại đạo c h i âm không nhiều hơi thêm lĩnh ngộ chính là tỉnh lại cái này coi như là cho mọi người một cái cơ duyên trương hoa nhanh chóng hạ xuống rơi vào trên quảng trường võ thần pho tượng lòng bàn tay không sai võ thần đại bàng giống bây giờ tư thế chính là hai tay nâng vật gì đó vậy nhìn trời rất nhiều cổ võ danh ra một mặt quấn quýt nhìn về phía trương hoa nói thật ra đại đạo c h i âm loại vật này đối với cổ võ giả mà nói xa xo linh khí tới trọng yếu từng cái đối với trương hoa có một loại điên c n g ý muốn trực tiếp bắt đi vậy đáng tiếc thanh cảnh thú cơi ư không phải đùa giỡn giờ tí một đạo đại điện nhanh chóng xông ra một nhóm lớn cổ võ danh ra trong đó không thiếu có mới bắt đầu không trung viên đại sư một nhóm đệ tử thiếu lâm lý cốc tử cùng võ đang kiếm phái đệ tử những thứ này cũng đều là bị trương hoa hạ lệnh dùng thủ đoạn đặc biệt đánh thức người chư vị nếu mọi người đều tỉnh dậy như vậy làm chúng ta hành sơn kiếm phái thành lập đi trương hoa trong tay xuất hiện một tòa hình chiếu giả tưởng chính là hành sơn kiếm phái chư thiên văn tượng d ậ y đại trận thúc giục trương hoa lưu lại cái đầu tiên coi là hậu thủ cũng không phải là hậu thủ ảo trận hiện lên ảo trận trong mỗi một người đều đưa thổ lộ mình chân thật nhất bí mật trương hoa sở dĩ làm như vậy vì chính là nắm được cán lợi dụng lòng người cách ở giữa hoặc là ngày sau thừa cơ hội này lôi kéo một đám mạng giao thiệp trong đại trận diễn hóa ngàn năm ngoại giới bất quá một phút mà thôi trong đó trương hoa tò mò là liêu vô ngân bí mật lại có thể sự quan trọng đại sắc mặt ngay tức thì biến đổi liền làm trương hoa do dự muốn không nên ra tay đập chết liêu vô ngân l i ê u vô ngân tỉnh cái đầu tiên tỉnh liêu vô ngân buồn b ự c mới vừa rồi mới từ ảo trận trong giải thoát liền thấy được trương hoa một bộ muốn giết ánh mắt mình mình bại lộ không đúng à, diễn rất tốt không thể nào bại lộ sau đó tất cả cổ võ danh gia đều là theo thứ tự từ h ả o trận trong giải thoát ra từng cái hết sức không rõ ràng cái này h ả o trận làm thế nào dùng chư vị đạo hữu chớ vội cái này chính là ta hành sơn kiếm phái đưa cho mọi người lễ vật ngàn người đàn ông đời thể nghiệm tăng tiến mấy phần tâm tính mà thôi dứt lời trương hoa k h ẽ k h n g người bày tỏ mình ấ y n ấ y sau đó cái thứ hai nội dung bắt đầu cũng là kinh điển nhất nhất khô khăn khâu hướng trời rất nhiều võ đạo danh gia tuyên ngôn hành sơn kiếm phái lúc này thành lập rồi sau đó thả lễ pháo thả lễ pháo khâu là trương hoa mình thêm vào không vì cái gì khác đơn thuần cảm thấy vui lực lễ pháo đương nhiên là trận pháp t h u ố c g ụ c xuất hiện rồi phàm tục pháo đông vậy có cổ võ vòng tới xinh đẹp một pháo ngất trời muôn vản vì sao dày đặc diễn hóa mơ hồ có đại đạo chân nôn ẩn chứa trong đó không ít người nhìn chăm chú lâu xem cũng biết choáng đây coi như là một cái bid rõ ràng rất muốn tiếp tục ăn nhưng phát hiện đã sớm chống đỡ không được ok chư vị đạo hữu đến đây ta hành sơn kiếm phái xây lại thành công mọi người có thể ai về nhà nấy tìm mẹ của mình trương hoa go ngón tay chính là chuẩn bị ngồi thanh hồng rời đi thiên hoa trường môn chuyện này còn chưa kết thúc cả môn phái thành lập chẳng lẽ không phải và chư vị đạo hữu thực chiến một phen nếu không như thế nào định đoạt hành sơn kiếm phái địa vị liêu vô ngân cười h i ế p mắt nhìn trương hoa bình thản nói đến còn như phía dưới mọi người cũng là mau chóng tỉnh ngộ mình cùng người mục đích đi tới nhưng mà thăm dò quân tỉnh xem long vương mới xây hành sơn kiếm phái kết quả thực lực như thế nào bây giờ nghĩ lại toàn trường chỉ cần l i ê u vô ngân một người ở thực hiện nghĩa vụ của mình muốn đến là ở xấu hổ long vương không hổ là long vương thu thập lòng người người đứng đầu rất nhiều đạo hưu rồi rít đáp lại đứng lên trương hoa ở lại cũng không xong đi cũng không phải thật sự là bởi vì là hành sơn kiếm phái toàn dựa vào mình một người c h ố n g vậy thì có cái gì đệ tử tới so không khỏi được hung hăng trận mắt nhìn liếu vâu ngân một cái để cho ngươi nhiều như vậy lần thật vẫn lấy muốn tốt cho mình khi dễ đúng không chư vị hôm nay sắc trời đã tối b u ồ n tọa áo thun đệ tử khổ cực không bằng để cho chương bốn trăm linh bảy tỷ thí không bằng sẽ để cho bọn ta tông sư bây giờ tỷ đấu một chút t r ư ơ n g hoa ôn nhu cười một tiếng mị lực bắn ra bốn phía có thể tất cả tông sư nhất thời ngậm miệng không nói bí tộc thần linh loại này thánh cảnh đại l a o cũng dám cứng r ắ n đoán hận mình mới không thực lực đi và như vậy yêu nghiệt tỷ thí tất cả mọi người đều là oán giận nhìn liêu vô ngân nếu là không có liêu vô ngân dẫn đầu mọi người làm sao biết ồn ào lên bây giờ tốt lắm không xuống đài được không bằng như vậy để cho liêu vô ngân cùng bạch d ý long vương hai người tỷ thí một phen dù sao hai người đồng loại luôn là đỉnh cấp không chiếm cảnh giới gì ưu thế dừng một chút người này tiếp tục bổ sung nói đến điều kiện tiên quyết là bạch lý long vương có thể dù sao cũng không muốn kêu gọi thánh cảnh người rút nếu không tại chỗ có vị nào có thể ngăn cản long vương một ít dứt lời người này cũng là cười một tiếng thánh cảnh đánh tông sư vốn là khi dễ người có thể trương hoa và liễu vô ngân cũng không giống nhau một vị là bị qua tấn thăng thánh cảnh thiên c ấ p yêu nghiệt một vị là chưa rõ ẩn n ú t nhiều năm đỉnh cấp tông sư mà người đều có mình ưu thế cũng có mình hoàn cảnh xấu ai thắng ai bại còn chưa nhất định à như thế nào liêu đạo hưu ý như thế nào trương hoa một mặt giả cười nhìn liêu vô ngân n g cảm khái hôm nay là không phải vận khí có chút tốt muốn thần trợ công thần trợ công đã tới rồi còn như liêu vô ngân n g cũng là mặt đầy mừng thầm vốn là hắn chính là tới hành sơn làm chuyện t r ư ớ còn c không có lý do gì ngại quá trực tiếp vạch rõ bây giờ ngược lại tốt lý do mình tới cự tuyệt vậy cự không d ấ t được liêu vô n g ngân làm bộ từ chối một hồi rồi sau đó đáp ứng hai người kéo ra khoảng cách tiến vào trạng thái chiến đấu dĩ nhiên thanh hồng bị trương hoa trước thời hạn thả ra nếu không liếu vô ngân thua còn mượn này chơi xấu ra còn như dưới đáy tất cả cổ võ danh ra chính là hết sức thức thời tránh ra vị trí đại chiến chạm một cái liền bùng nổ trước tiên động thủ chức là liếu vô ngân một đạo băng xương kiếm ý ngang nhiên phun ra rồi sau đó nhỏ kiếm lặng lẽ xuất hiện ở liếu vô ngân trong tay mỗi một lần kiếm khí đều là sen lẫn kiếm ý xương đông trương hoa cũng là cảm giác từng cơn dùng mình dâng trào thái huyền kinh vận chuyển linh lực bên ngoài thả hóa thành thực chất dầu gì mình đại biểu nhưng mà hành sơn kiếm phái trưởng môn tối thiểu cũng phải dùng kiếm pháp chứ phía dưới mọi người gặp trương hoa lại có thể ngưng tụ một cái chân khí trường kiếm r ồ i rít há to mồm bạch Y long vương am hiểu không cho tới nay đều là quyền pháp lúc nào bạch Y long vương vậy tập được một tay tuyệt diệu kiếm thuật đại nhật hiện trường kiếm vào tay khoác ra một đạo kim sắc kiếm hoa sau đó một vòng nắng gắt từ t r ư ờ n g hoa sau lưng xuất hiện tản ra c h ó i mắt c h ó i lọi may có hộ tông đại trận như vậy dị tượng cũng không xuyên ra hành sơn không cần lo lắng phàm tục phát hiện không nghĩ tới bạch dĩ long vương lại là một kiếm khách l i ê u vô ngân giọng quỷ dị nói đến sau đó tay cầm nhỏ kiếm đánh vào chỗ đi qua hư trống đi hiện chút ít băng vụn quản ngươi cái gì kiếm khách không kiếm khách tới chiến trương hoa quất lên trường kiếm đánh ra sau lưng nắng gắt giống như vĩnh ban ngày trói lọi vậy lâu dài cho trương hoa cung cấp một cái bờ uff thêm được thế u trái tim đen đ ũ ám vn vn nhất là ở thuộc phương diện xét trương hoa kiếm pháp khắc chế liêu vông ngân đây cũng tính là trương hoa đùa bỡn một cái thủ đoạn nhỏ đi rất nhanh hai người lần đầu tiên đụng kết thúc bởi vì là linh lực hóa kiếm duyên c ớ trương hoa t r ư ở n g kiếm cũng không xuất hiện dị tượng ngược lại là l i ê u vông ngân nhỏ kiếm không cầm được run sợ tựa hồ gặp đáng sợ đối tượng đánh một trận trước hết hàng phục đối phương vũ khí c h i hồn có thể nói chính thức chiến đấu còn chưa bắt đầu kết cục cũng đã địa định không thiếu uy tín lâu năm tông sư đều là lắc đầu nếu như liếu vô ngân lại không hậu thủ sợ rằng chỉ có bại bởi trương hoa nguyên bản mỗi một người đều từ cầm thân phận lấy bước vào tông sư cảnh mấy chục năm vì lý do lấy tiền bối thân phận tự cho mình là đối với trương hoa lại là nhìn hờ hững nhưng hôm nay từ trước kia đại đạo c h i âm chứng minh trương hoa ở đạo nghĩa một đường vượt xa mọi người bây giờ nhìn lại sợ rằng ở thực tế chiến lược lên cũng là vượt qua một lớn một khúc trương hoa tấn thăng tông sư mới bao lâu đảo mắt liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị bước vào thánh cảnh như vậy thiên tài không biết có thể hay không nhảy ra thánh cảnh bước vào tầng thứ cao hơn nói xa rất nhanh trương hoa liền tiếp tục mình vòng thứ hai công kích liêu vô ngân kiếm pháp cần xúc thế tích lũy băng xương ý cảnh có thể trương hoa không cần đây mới là hắn lớn nhất chắc chắn đảo mắt bây giờ hai người từ mới bắt đầu ngang tay một chút xíu thay đổi là liệu vô ngân rơi vào hạ p h ò n g thắng lợi cây cân một lần nữa hướng trương hoa nghiêng liêu đạo hữu ngươi liền chút thực lực này nếu là thật như ta nói dứt khoát buông tha đi ta không đành lòng đã kích ngươi dứt lời trương hoa cười to ba tiếng ngưng công kích liêu vô ngân chật vật bĩu môi khạc ra trong miệng một hớp máu đen thiên hoa chân nhân ngươi không khỏi quá tự tin chứ ai nói cho ngươi ta chỉ biết một loại k i ế bí. dứt lời l i ê u vô ngân trên người buộc phát ra một cổ làm người sợ hãi khí thế loại cảm giác đó cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng giống như một người khác vậy bực này phát hiện để cho trương hoa trợn tròn mắt nhất là ở trương hoa trong mắt l i ê u vô ngân hiện ở bên người xuất hiện nhiều màu đen sợi tơ loại này sợi tơ trương hoa không phải không gặp qua trên người hắn đang có không sai chết kiếm ý ma giáo tử thánh chết kiếm ý trương hoa sắc mặt đại biến l i ê u vô ngân bây giờ là không phải đang nói cho trương hoa hắn đầu phục tử thánh hoa sơn kiếm phái đầu phục ma giáo nếu thật là như vậy đến lúc đó mình muốn thu phục hoa sơn kiếm phái có thể liền có chút khó giải quyết trương hoa hoàn toàn không cảm giác mình nơi nào là một cái đang chiến đấu lúc nên có trạng thái thiên hoa chân nhân mời đàng hoàng ngươi thái độ cùng ta đánh một trận lần này ta muốn đường đường tranh tranh đánh bại ngươi hướng mọi người chứng minh cái gọi là tuyệt thế yêu nhiệt g bạch lý long vương bất quá như vậy này chính ngươi đều nói ta là long vương ta bây giờ không có rồng ngươi thắng cũng là thắng không anh hùng liêu vô ngân không nói ngưng n g ẹ n dứt khoát trực tiếp động thủ đùa b ỡ n miệng lưỡi đời này hắn đều là không thể nào giành được trương hoa chỉ có thể đem trương hoa đẻ xuống đất hung hăng va chạm chết kiếm ý loại vật này đích xác là tốt liền làm liêu vô ngân một kiếm vung tới sắp chém ở trương hoa trên mình lúc đó chưa có tới nói như thế một câu sau đó liêu vô ngân chính là trực tiếp bị đẩy lùi mơ hồ bây giờ ở trương hoa bên người có rồng ngầm qua lại tựa hồ là một cái hắt long long vương không hổ là long vương có rồng thật là tự do phăng khoáng đây đều là điều thứ hai phía dưới không ít cổ võ danh gia phát ra c ả m khái lại cũng không làm là một m lần chuyện chết kiếm ý cũng không phải là liếc mắt nhìn chính là nhìn ra được liêu vô ngân bất đồng người mang chết kiếm ý đối với lần này cảm thụ càng là thật thiết mình trong cơ thể gởi t ử thánh kiếm ý lại có thể ở thân cận trương hoa thậm chí muốn vứt bỏ mình đưa vào trương hoa ôm trong ngực đây là vì cái gì tử thánh ban cho đồ ta ngươi đây đều phải cướp làm thế nào vượt qua muốn khóc cảm giác đời này cũng sẽ không yêu trương hoa cũng mặc kệ liễu vô ngân một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ nắm lấy cơ hội chính là một lần bạo oán hận đã sớm là xem liễu vô ngân khó chịu bây giờ cơ hội sẽ đến tại sao đánh liễu vô ngân không cách nào chỉ có thể bị động chịu đựng thừa dịp trương hoa công kích rảnh cao giọng hô to thiên hoa trưởng môn điểm đến đó thì ngừng không sai lúc mấu chốt liêu vô ngân kinh sợ mạng ngươi muốn trả tà tử thánh đại nhân cho mình ghi danh lá bài tẩy cũng không sợ trương hoa không nên quá khủng bố chương bốn trăm linh tám hạ màn thiên hoa trưởng môn thiên tư mạnh mẽ bọn ta t ử thì không bằng liêu vô ngân cười văng đến sau đó nơi có khí tức thu liễm một bộ cười híp mắt dáng vẻ cùng trước kia hùng hổ dọa người dáng vẻ hoàn toàn bất đồng liêu đạo hưu nói đùa trương hoa lạnh lùng trả lời đối với loại này không đánh nổi còn muốn rượu võ dương oai lúc mấu chốt kinh sợ người trương hoa khinh thường để ý tới nếu không phải trước chán ghét đến mình trương hoa liền gặp đều không muốn thấy mặt một lần chư vị đạo hữu bọn ta hai người dẫn đầu đánh tuyến đầu không bằng những đạo hữu khắc cùng chung tỷ đấu một phen như thế nào mình không đánh lại trương hoa nhưng là có thể chán ghét hẳn à liêu vô ngân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nếu như hành sơn kiếm phái lập phái ban đầu cũng không thiếu đạo hữu phát sinh mâu thuẫn thậm chí thấy máu đây đối với hành sơn kiếm phái không khác nào ngay đầu một vậy bực này mâu thuẫn cũng không phải là đơn giản là có thể hóa giải được nhất là ở hành sơn kiếm phái r a c h u y ệ n tất cả mọi người không tìm hành sơn kiếm phái tìm ai phía dưới không thiếu cổ võ danh gia đều là trước mắt sáng lên mới vừa từ trương hoa trên mình đạt được đại đạo c h i âm tuy nói hiểu bộ phận nhưng còn có nhiều đạo ý cảnh cần lĩnh ngộ nếu là có một lần chiến đấu chắc hẳn mau hơn không thiếu t ỷ thí hoặc giả là một loại lựa chọn tốt có thể nghĩ như vậy người có thể không phải số ít t r ư ơ n g hoa chính là cau mày một cái bày tỏ không vui tỉ thí có thể xúc tiến hai bên võ đạo trao đổi không sai có thể nửa đường đánh mù quáng phát sinh bất ngờ làm thế nào long vương theo bọn ta cách nhìn liêu đạo hưu nói quả thật có thể được không sai không sai liêu đạo hưu đề nghị quá mức hay bọn ta không bằng lúc này mở ra lôi đài dùng võ kết bạn phía dưới có người đề nghị đứng lên không ít người cũng có thể bắt đầu h ồ nào lên ý đồ để cho trương hoa đáp ứng trương hoa quả thật không tiện cự tuyệt do dự một chút lúc này mới gật đầu thanh minh trước lần này tỉ thí chính là mọi người tự nguyện thăm ra nếu như phát sinh bất kỳ bất ngờ cùng ta hành sơn kiếm phái không liên quan thư yếu bọn ta tông sư liền không cần tham gia nếu như tông sư bây giờ chiến đấu ta hành sơn kiếm phái không phải phá hủy không thể nói đến phía sau trương hoa cười lên tông sư như rồng có thể không phải tùy tiện nói một chút cho dù là chiến đấu dư âm cũng có thể làm tổn hại nhiều kiến trúc hành sơn kiếm phái bất quá mới vừa thành lập kiến trúc tuy nói toàn diện có thể trận pháp chưa chắc rất nhiều kiến trúc trên chỉ có đơn giản tụ linh trận tối thiểu được cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự cũng không có bực này đơn sơ muôn phái hoa hạ biên giới trước mắt cũng chỉ hành sơn kiếm phái yên tâm à long vương bọn ta lão nhân gia cũng bất đồng với tiểu bối luôn là tràn đầy nhiệt huyết tỉ thí gì tự nhiên sẽ không tham gia rồi không thiếu tông sư đáp ứng chương hoa điều kiện tự thân muốn lĩnh n g ộ đại đạo c h i âm trừ chiến đấu còn có rất nhiều phương pháp không phải phải t ỷ thí t ỷ thí chỉ có thể coi là nhất nhanh gọn một loại liêu vô ngân chính là sắc mặt thuận tiện sụt xuống mình thiết kế tỉ mỉ dùng để chán ghét trương hoa v ò n g b ộ liền bị vài ba lời bây giờ giải quyết nhìn trương hoa như tiên d á n g trần v ậ y bóng người một cổ vô danh lửa đột nhiên dâng lên chân khí ngực dòng một ngụm máu tươi trực tiếp sắp phun ra ngoài may không có ai chú ý tới l i ê u vô ngân cưỡng ép biệt trụ đem máu tươi nuốt xuống thanh âm khàn khàn nói đến thiên hoa trưởng môn nếu là giữa tiểu bối tỷ thí vậy ta rời đi trước dứt lời liêu vô ngân không người một bái sau đó trực tiếp rời đi mọi người bừng tỉnh ở giữa nhớ tới rất nhiều người đến trong liền liễu vô ngân một người độc thân tới những thứ khác luôn là đều là mang theo môn phái đệ tử tới sợ rằng liễu vô ngân không phải tới tham gia môn phái nào thành lập tiệc ăn mừng mà là chuẩn bị tới p h a quán đáng tiếc bị bạch di long vương đánh được tệ ra quần rất nhiều tông sư đều là nghĩ rõ điểm này không khỏi r ê u c ậ t liêu vông ân nguyên hành sơn kiếm phái trưởng môn đắc tội hôm nay hành sơn trưởng môn lại có thể mưu toan đầu dựa vào hoa sơn kiếm phái kéo hồi một ván muốn đến cũng là buồn cười thật đáng buồn cực kỳ có lẽ từ bạch di long vương gia nhập tung sơn kiếm phái sau đó thất kiếm minh cũng không được gan s a n h liền đi ngồi chờ ngày sau thất kiếm minh phát sinh cực hay sau đó tất cả đệ tử bắt đầu có trật tự phân chia sân bắt đầu tỉ thí còn như trọng tài đương nhiên là trên bầu trời trương hoa linh lực tàn đi trường kiếm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thanh hồng ngươi chú ý một chút phía dưới tỷ thí ta khôi phục khôi phục linh lực mới vừa rồi tiêu hao có chút lớn dứt lời ngồi xếp bằng xuống thái huyền kinh vận chuyển từ trong cơ thể nội vùng đan điện hiện lên một cổ miễn cưỡng không ngừng linh lực rửa sạch kinh mạch nơi mi tâm chết kiếm y biến thành hắc long một lần nữa đổi trường kỷ phân hết sức khôn khéo quanh quẩn cũng không có khát thường mới vừa rồi hấp thu liếu vâu ngân trên người chết kiếm ý coi như thuộc hắc long lấy được chỗ tốt nhiều nhất muốn đến cũng vậy nếu là không có hắc long trương hoa có thể sống sót hay không cũng còn là một vấn đề mấy cái chu thiên vận chuyển xuống linh lực thoáng có một tia tăng vào thở ra một ngụm c h ọ c khí chậm rãi mở hai mắt ra nổ bắn ra ra một hồi sạch bóng cả người khí thế cũng đổi được không giống nhau trước khi trương hoa khí thế bừng bừng vừa nhìn thấy hắn liền cảm giác là một bất phả người bây giờ nhưng hơn nữa xu hướng với bình tĩnh trở lại nguyên trạng phía dưới tất cả đệ tử đều là lẫn nhau t ỉ đấu mấy phen cũng không xuất hiện tổn thương gì đổ là chân khí không theo kịp tiêu hao quá lớn truyền xuống cho mỗi một môn phái đưa lên mười cái phục linh đan coi là ta hành sơn kiếm phái q u ý lễ thừa dịp tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi đang lúc trương hoa đối với đệ tử tuyên bố nói đến phục linh đan chính là t r ư ớ c trương hoa im lìm trong phòng tu luyện suy nghĩ ra được một loại loại mới thích h ư n g trái đất tu luyện linh đan hữu hiệu, hiệu tụ tập linh khí rồi sau đó hấp thu tương lai bán linh đan có lẽ có thể coi như hành sơn kiếm phái một loại thu vào đợi đến đông phương trắng dần một món ánh nắng rắc đ a n g lúc tất cả đệ tử phân phân mở ra hai t r ó n g mắt phát hiện chân khí trong cơ thể tăng tiến không thiếu ở hành sơn kiếm phái tu luyện xa s o ở mình môn phái tu luyện nhanh chóng nhiều không thiếu đệ tử đều là hết sức hâm mộ đáng tiếc môn phái tông sư ở nơi này không tốt d ù cụ sáng sớm lại là theo thông lệ mở ra một lần sớm tiệc rồi sau đó đưa cách rất nhiều cổ võ danh ra đảo mắt lại là buổi trưa tới chủ nhân tối ngày hôm qua người kia tại sao làm đến khi tất cả mọi người rời đi thanh hồng lúc này mới lên tiếng hỏi hắn có thể không quên tối hôm qua trên người tản ra hơi thở cùng đã từng khốn khổ trương hoa vật hơi thở giống nhau như lúc trong đó tuyệt đối có m ở ám vô sự qua hai ngày chúng ta lại đem gặp mặt ngược lại thì ngươi tấn thăng thánh cảnh sau đó tu luyện thế nào vẫn là như vậy lười biếng trương hoa lạnh nhạt nói đối với liệu vô ngân hắn nhưng là muốn không gặp cũng không gặp ngược lại là đối với hoa sơn kiếm phái càng ngày càng hiếu kỳ kết quả liệu vô ngân và tử thánh giữa tiếp xúc là bởi vì là hoa sơn kiếm phái vẫn là hoa sơn kiếm phái người nào đó hoặc là nói thời gian chuyện gì xảy ra đưa tới liệu vô ngân và hoa sơn kiếm phái đạt thành đồng minh cùng tử thánh đội c h ắ c tóm lại những chuyện này đều đáng giá được đắn đo cổ võ diễn đàn đi tham gia hoa sơn kiếm phái cổ võ danh gia đều là tuyên bố không thiếu nội dung rối rít trương hoa trong đó vậy truyền lên bộ phận vi d e o nhất sôi động đ ư ờ n g kim trương hoa và liễu vô ngân giữa chiến đấu trời ạ long vương không phải mới lên tông sư sao lại có thể có thể đẻ uy tín lâu năm tông sư đánh ra bỏ ra bỏ cọ mẹn trên nhà ta long vương không phải lần thứ nhất đánh bại uy tín lâu năm tông sư đừng quên ma giáo vị kia tông sư nhất là bí tộc thần linh nhưng mà vị thánh cảnh chương 409, t r i triệu tập ta muốn hỏi là và long vương chiến đấu vị kia uy tín lâu năm tông sư rốt cuộc là ai xem khí thế hẳn là đỉnh cấp tông sư chứ dĩ nhiên ở mọi người chú trọng với chú ý trương hoa như thế nào người tiên không ít người vậy chú ý tới liêu vông ân đỉnh cấp tông sư hoa hạ biên giới hẳn không mấy cái chứ rất nhanh cổ võ diễn đàn thì có người moi ra và trương hoa chiến đấu chính là liêu vông ân mặc dù quay phim video có chút mơ hồ nhưng đại khái tướng mạo không thể nghi ngờ không thiếu chuyện tốt người trực tiếp hành sơn trưởng môn trương mục hỏi không sai trước hành sơn trưởng môn và hiện hành sơn trưởng môn chiến đấu trong đó như nói không có ý tứ gì khác tuyệt đối không tin liêu vô ngân chính là ói sấp xỉ một lít máu mình không thường xuyên đăng ký cổ võ diễn đàn làm sao chuyện gì cũng có thể đi vòng qua trên người mình trước không kịp thay ngựa giáp bây giờ tốt lắm không ít người cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn chúng bu quanh không nên quá h u n g mãnh hoa sơn liếu vông ân rất nhiều đạo hữu không cần nghĩ kỵ ta cùng thiên hoa chân nhân phía dưới quan hệ không tệ còn như hành sơn kiếm phái hết thảy đều là đã qua thức không cần thiết nhắc lại ta đã vào hoa sơn kiếm tông tất nhiên lấy hoa sơn người tự cho mình là cái này điều nội dung tuyên bố không thiếu đạo hữu rối rít bình luận trong đó lấy trương hoa rồng hồng nhiều nhất đồng ý bình luận xí không biết xấu hổ nhà ta long vương không phải ai cũng có thể với cao nổi ngắn ngủi mười phút nay cái bình luận xuất hiện năm ngàn lần liêu vô ngân xóa cũng không kịp xóa dứt khoát trực tiếp đóng kín bình luận ảnh hưởng chân thực quá ác liệt liên liên nhạc kinh vân đều biết được chuyện này hạ lệnh liêu vô ngân nhanh lên một chút xử lý xong nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng đến sau đó h o a sơn kế hoạch còn như chương hoa chính là mặt đầy bồn u dầu người ở trong nhà ngồi chuyện gì cũng có thể đi trên người mình kéo đây chính là danh tiếng quá thịnh duyên cớ có lòng điềm đau danh tiếng quá cao làm thế nào ở tuyến các loại gắn g g ư ợ n gấp chủ nhân ngươi liền mừng thầm đi không thiếu tông sư đều là hâm mộ ngươi như vậy nếu như đến khi tấn thăng thánh cảnh thành lập thuộc về mình tín ngưỡng hệ thống những thứ này đều là liên tục không ngừng thực lực thanh hồng gặp trương hoa khổ não vạn phần không khỏi trêu ghẹo nói đến thành lập tín ngưỡng hệ thống thật ra thì tu chân giới vậy có chuyện này chỉ bất quá tu chân giới yêu cầu càng nghiêm khắc tu vi thông thiên không nói sở hành chuyện đối với cấp thấp tu sĩ ảnh hưởng cũng hiếu thắng lớn nếu không như vậy tín ngưỡng hệ thống tồn tại không được bao lâu trương hoa lười được thành lập tín ngưỡng hệ thống vậy lười được kinh doanh lại là khinh thường v ớ i tín ngưỡng hệ thống trình độ nhất định có thể nhanh chóng gia tăng tu vi như cảnh giới đến độ cao nhất định tín ngưỡng hệ thống ngược lại thành một loại phiền toái đối với theo đuổi phi thăng trương hoa mà nói tín ngưỡng hệ thống tuyệt đối không thể thực hiện tốt lắm những chuyện này ngày sau hay nói chuẩn bị một phen ngày mai đi hoa sơn trương hoa không có ở đây cùng thanh hồng đùa dỡn bài tránh tư thái tiếp tục bắt đầu tu luyện ngày mai đi hoa sơn trương hoa nhưng mà làm đủ chuẩn bị một trang ác chiến là không thể thiếu được khôi phục nhanh chóng tu vi linh đàn trương hoa vậy luyện chế một chút để n g ư ờ i v à n nhất lớn nhất bảo đảm thanh hồng nhưng mà không được có mất đ à o mắt một ngày trôi qua mặt trời mọc phương đông lau một cái mây tía lặng lẽ thoáng qua trương hoa thu lại trong con người sạch bóng cả người hơi thở càng phát ra xu hướng với người bình thường Coi n hoa ư sư Trương một tông vị đỉnh cấp tông sư đứng h cấp ở Trương hoa trước mặt, thể phát Trương tu Thanh ra được nhưng cũng chỉ có căn cách lực phục mơ hồ nhận ra được không đúng, nhưng căn bản không cách nào phát hiện Trương hoa tu vi. Thanh Hồng,、đi. Linh lực bình hồ Hoa đi. vi. lại sơn a Thanh Hoa u chuẩn đó, đường đi tỏ ý Hồng lên bị s Mà trưởng o Hoa n diễn đàn,、hoa、Sơn g cổ võ t r môn nhạc kinh vân ban b ố một điều nội dung hoa sơn trưởng môn nhạc kinh vân dựa theo ngũ hành thứ tự sắp xếp hôm nay thiên tượng đúng là đại cát ta hoa sơn kiếm phái đặc biệt ở đây thừa dịp hôm nay mời thiên hoa chân nhân võ đang trưởng môn thiên sơn trưởng môn thái sơn trưởng môn hàng sơn trưởng môn năm vị những thứ khác kiếm phái trưởng môn t ề tụ hoa sơn bàn thất kiếm minh chủ vị cái này điều nội dung tuyên bố ước chừng năm phút nhanh chóng lên đỉnh tìm kiếm hot tìm kiếm hot từ cái thất kiếm minh chủ lượt nhấn tính ngay tức thì vượt qua hơn một triệu ta đi thất kiếm minh rốt cuộc phải làm chuyện có người thành đoàn vây xem không có nhớ được là ít dễ ảm hoa nhà ta long vương một người kiêm nhiệm hai tông t r ư ở n g môn tuyệt đối là minh chủ người được chọn số hai trương hoa hoàn toàn không ngờ tới hoa sơn lại có thể sẽ đến như vậy một tay cho dù biết thì như thế nào trương hoa sớm đã đến hoa sơn thiên hoa chân nhân hôm nay đặc biệt v i ế n g thăm hoa sơn trên bầu trời thanh hồng phun hơi thở rồng từng trận cuồng phong nổi lên trương hoa đứng lặng đầu rồng áo khoác bị gió thổi vù vù vang dội một bộ phàm tiên hình dáng không nghĩ tới tung sơn trưởng môn lại là vị thứ nhất nhạc mộ không có t ử xa tiếp đón không có t ử xa tiếp đón hoa sơn bên trong nhạc kinh vân từng bước từng bước đạp hư không c h u n g tới so với trương hoa ngồi cưới rồng thần mà nói không kém chút nào khí thế cái này giàu gì cũng thuộc về một cái trưởng môn khí phái vị thứ nhất có ý gì trương hoa đến bây giờ cũng còn không lật điện thoại di động tự nhiên không biết trong cổ võ diễn đàn sự việc ngươi không bước lên cổ võ diễn đàn nhạc kinh vân s ữ n g sở như vậy nếu như trương hoa không bước lên cổ võ diễn đàn mục đích chuyến đi này vì sao không bước lên cái này cùng ta bước lên không lên cổ võ diễn đàn có quan hệ như thế nào trương hoa không vui nói đến được rồi đợi đến bọn ta gia nhập môn phái bên trong lại tỉ mỉ nói chuyện nhạc kinh vân khẽ mỉm cười rồi sau đó không người mời trương hoa vào bên trong không đi truy cứu trương hoa mục đích chuyến đi này dù sao cũng là muốn tới có không mục đích kết quả đều giống nhau hơn nữa cái gọi là mục đích nhạc kinh vân vậy vẫn có thể đoán được mấy phần t h ữ uen i ne chá tim đen đ u ám t ê Trương hoa sụ mặt theo nhạc kinh vân đi vào nhạc kinh vân tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cơ triệu tập người tới tuyệt đối có mưu đồ vừa nghĩ tới liêu vô ngân trên người chết kiếm ý Trương hoa không thể không đề phòng hoa sơn giờ phút này tràn đầy nguy cơ thanh hồng đợi một hồi ngươi đi hoa sơn khắp nơi dò xét một phen chỉ cần trời cao thăm dò là được có bất kỳ dị thường hướng ta báo cáo thừa dịp nhạc kinh vân không chú ý trương hoa nhỏ giọng tỏ ý thanh hồng thanh hồng hóa nhỏ sau đó làm bộ chui vào trương hoa ống tay áo sau đó thừa dịp nhạc kinh vân không chú ý chạy ra ngoài tử thánh có ở đó hay không hoa sơn đây mới là trương hoa lo lắng nhất long vương ta như vậy gọi không có ý kiến chớ nhạc kinh vân cười híp mắt nhìn trương hoa cao giọng hỏi tùy ý dù sao đều là một cái xưng hô trương hoa nhàn nhạt trả lời thuận tay cầm lên bên cạnh linh t r à uống một hớp che giấu mình khẩn trương thanh hồng đi một lần đã s ắ p xỉ bốn năm phút chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra cũng đừng quên thanh hồng tốc độ từ hàng sơn đến hoa sơn vậy chỉ chút này thời gian long vương đây là thế nào nếu như ta hoa sơn linh trà mùi vị có thể ta cái này thì làm người ta chuẩn bị mấy phần đến lúc đó để cho long vương mang về nhạc kinh vân xem trương hoa bộ dáng khẩn trương hơi t r e o chọc nói đến thực thì âm thầm tỏ ý đệ tử đi khắp nơi tuần tra phải t r ă n g xuất hiện tình huống dị thường thanh cảnh rồng thần không có ở đây mình mí mắt phía dưới thật là có chút không yên tâm hai người có liền khoác không liền khoác trò chuyện lúc này bên ngoài lại có người tới lần này tới là trương hoa biết người quen võ đang kiếm phái lý cốc tử cũng là độc thân tới đây ớ không nghĩ tới long vương lại có thể so ta còn sớm ta còn lấy là ta thứ nhất đây lý cốc tử mới vừa vào đại điện nhìn gặp trương hoa hơi sừng ư sờ sau đó t r e o ghẹo nói đến chỉ bất quá không dấu vết nhìn một cái nhạc kinh vân đáy mắt tràn đầy nghi ngờ